34. Hứa chiêu trước đó đã nhầm nháp qua bốn loại bánh trung thu hương vị, tuy rằng so ra kèm thế kỷ 21 bánh trung thu hương vị tinh xảo, nhưng thắng ở nguyên liệu thiên nhiên, mới mẻ, cho nên hương vị tươi mát, nồng đậm, liền hứa kiến quốc đều khích lệ hắn bánh trung thu là năm gần đây ăn ngon nhất. Tóc quan nữ lao bản nhất định cũng sẽ như thế cho rằng, bất quá, xuất phát từ người làm ăn khôn khéo cùng thói quen. Tóc quan nữ lao bản khẳng định sẽ không giáp mặt khen hắn bánh trung thu ăn ngon, nếu không bất lợi với ép giá. Quả nhiên, tóc quan nữ lao bản thực mau thu hồi kinh ngạc, chậm rãi nhún nháp, chỉ chốc lát sau đem trong tay nửa khối bánh trung thu ăn xong, lúc này mới nhìn về phía Hứa Chiêu, thập phần phía chính phủ mà nói ba chữ, cũng không tệ lắm. Hứa Chiêu nói, còn có mặt khách nhân, ngươi muốn hay không lại nếm thử. Tóc quan nữ lao bản hỏi, còn có cái gì nhân? Ngươi nói xem. Hứa chiêu đáp, tạm thời có 5 nhân, lòng đỏ trứng cùng rụ bùn. Trung loại còn rất nhiều. Tóc quan nữ lao bản bởi vì nửa khối bánh trung thu, đối đại hứa chiêu ánh mắt rõ ràng thân thiện, hòa ái rất nhiều. Bất quá nàng không tính toán nếm, tưởng trực tiếp mua tới, nhưng là đương nàng nghe được một khối bánh trung thu yêu cầu 2 rắc 8 phần tiền khi, sắc mặt lập tức thay đổi. Hỏi, sao như vậy quý? Năm trước một khối bánh trung thu mới 2 rắc tiền. Giá hàng dâng lên A. Hứa chiêu cười nói, là, giá hàng sắp thật dâng lên, điểm này tóc con nữ lao bản nhất rõ ràng, chính là hai giác tám phần tiền mua khối bánh trung thu có phải hay không quá quý điểm nhi. Bất quá, bánh trung thu thật sự ăn rất ngon, không chỉ là nhân, liền gia nhi đều ăn rất ngon, ngọt mà không nhị, mềm hương ngon miệng, nàng cái này không yêu ăn bánh trung thu người, đều hối hận vừa rồi không nên đem một nửa kia cấp tiểu béo hài ăn, làm cho nàng đều không đủ ăn, nói cách khác. Loại này bánh trung thu đưa ra thị trường, ít nhất so trước kia bánh trung thu nhiều bán một gấp hai. Nhưng là, một khối bánh trung thu hai rắc tám phần tiền, nàng còn thượng chỗ nào kiếm tiền đi. Tóc quan nữ lao bản nhìn từ trên xuống dưới hứa chiêu, hỏi, tiện nghi điểm, tiện nghi điểm ta liền mua mấy khối thì bán. Hứa chiêu cười nói, không thể tiện nghi, bất quá liền không tiện nghi ngươi đều không cần ra phí tổn. Tóc quan nữ lao bản kinh ngạc hỏi, không cho ta ra phí tổn. Hứa chiêu nói, ân. Tóc quan nữ lao bản hỏi, vậy ngươi tới làm gì? Ta là tới làm ngươi ổn kiếm tiền. Tóc quan nữ lao bản tới hứng thú, hỏi, như thế nào làm ta ổn kiếm tiền? Hứa chiêu cười nói, chính là đem bánh trung thu đặt ở ngươi nơi này bán, mỗi bán ra một khối bánh trung thu, cho ngươi ba phần tiền trích phần trăm, không cần ngươi ra phí tổn mua bánh trung thu. Tóc quan nữ lao bản hỏi, kia nếu là bán không ra đi đâu? Bán không ra đi trả lại cho ta, ngươi không có bất luận cái gì tổn thất. Còn có như vậy. Vậy ngươi đồ gì? Đồ cái ít lãi tiêu thụ mạnh. Kỳ thật lợi cũng không mỏng. Ít lãi tiêu thụ mạnh. Tóc quan nữ lao bản nàng đương nhiên biết này vốn chứa ý tứ. Sắc thật ít lãi tiêu thụ mạnh là một ít nhà máy tắc phong trước sau như một. Nàng hiện tại đang ở trong lòng cân nhắc chính mình là rốt cuộc là mua bánh trung thu bán có lời, vẫn là giúp bán bánh trung thu có lời người trước đơn khối kiếm được nhiều nhưng là khả năng không có người sau bán nhiều, rốt cuộc người sau ăn ngon, hơn nữa có tây châu xưởng thực phẩm cái này quốc sĩ nghiệp chiêu bài ở thực làm người yên tâm. tóc quan nữ lao bản tự hỏi tới tự hỏi đi, lựa chọn một cái chích chung biện pháp, đó chính là hai người song hành đi vào năm bánh trung thu bán, thuận tiện giúp gứa chiêu bán bánh trung thu, cái nào kiếm tiền cuối cùng liền định cái nào, vì thế nói, tiêu hành giúp người bán, hành. Hứa chiêu hỏi, hành, chúng ta đây viết cái văn bản hiệp nghị, thế nào? Tóc quân nữ lao bản trêu ghẹo, nha, tiểu tử, ngươi còn hiểu văn bản hiệp nghị A, cao bằng cấp A. Hứa chiêu thẹn thùng mà cười nói, hiểu một chút, chủ yếu là giấy trắng mực đen, công bằng công chính, mọi người đều yên tâm sao. Hành, viết văn bản hiệp nghị. Hảo, hứa chiêu cùng tóc quân nữ lao bản lại thương lượng một ít chi tiết, nhất nhất viết ở văn bản hiệp nghị thượng. Tiếp theo hứa chiêu lại cho tóc con nữ lao bản một khối bánh trung thu, sau đó lôi kéo hứa phạm từ cửa hàng nội ra tới. Lúc này hứa phạm đã đem nửa khối bánh trung thu ăn xong, ngẩng khuôn mặt nhỏ nói, ba ba, ta không ăn no. Hứa chiêu nói, cái này không cần ăn no, nếm thử hương vị là được. Hứa phạm lại hỏi, kia, kia ta đây đợi chút còn có thể ăn một cái bánh trung thu sao? Có thể, bất quá chúng ta đến trước làm việc. Làm gì sống? Bán bánh trung thu à? Ta cũng bán bánh trung thu. Hảo, đi, đi. Hứa chiêu một tay xách theo bánh trung thu túi, một tay lôi kéo hứa phẳng tay nhỏ, phụ tử hai cái đi ở bóng cây hạ, vẫn luôn đi vẫn luôn liêu, thấy một nhà cửa hàng liền dừng lại, sau đó hứa chiêu móc ra phía trước khảo sát tiểu sách vở, một lần nữa hiểu biết một lần, tiếp theo lại mang theo hứa phẳng đi vào dò hỏi. Cơ hồ mỗi một nhà đều nguyện ý lấy ổn kiếm phương thức tiếp thu hứa chiêu văn bản hiệp nghị. Liền hứa chiêu đều thập phần kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là cảm tạ cái này niên đại. Cái này niên đại bởi vì vừa mới khởi bước, không có sau khi xuất hiện tới kẻ lừa đảo, bán hàng đa cấp, góp vốn từ từ bại hoại xã hội không khí sự tình, cho nên giống hắn như vậy tới cửa phục vụ, hoàn toàn không giống sau lại như vậy gian nan, nhận người phiền, tương phản. Bởi vì hắn chân thành lại cầm quốc sĩ Tây Châu xưởng thực phẩm thẻ bài, văn bản hiệp nghị ngoại ý muốn hảo thiêm. Rốt cuộc, ai đều tưởng ổn kiếm, đương nhiên, cũng bởi vì hắn bánh trung thu thật sự ăn rất ngon. Liên tiếp nói chuyện mấy nhà, hứa chiêu đi mệt, hứa phẳng cũng mệt mỏi, phụ tử hai cái hoa năm phần tiền, mua một bát lớn nước có ga ngồi ở bóng cây hạ uống, hứa chiêu uống lên hơn phân nửa, dư lại một cái miệng nhỏ đưa cho hứa phẳng, hứa phẳng tiểu thịt tay phùng bạch l Kiên quyết bạch lưu sứ cái ở trên mặt, mới đem bạch lưu sứ nước có ga uống sạch sẽ, sau đó còn đánh cái cách. Ba ba, uống xong rồi. Hứa Phạm nói. Hứa Chiêu chỉ vào bên cạnh nước có ga quầy hàng nói, đi đem lưu sứ còn cấp bán nước có ga. Hứa Phạm lập tức bước chân ngắn nhỏ đem bạch lưu sứ đưa đến nước có ga quán, sau đó chạy về tới ngồi vào hứa Chiêu bên người. Hứa Chiêu vuốt hứa Phạm tiểu thịt mặt, đứa nhỏ này đặc biệt có thể chịu khổ. Tuy rằng hắn ôm hứa Phạm đi rồi hồi lâu, nhưng hứa Phạm một chút cũng không têu mệt cũng không cãi nhau, vẫn luôn là sức sống bắn ra bốn phía. Hứa Chiêu hỏi, đói bụng đi. Hứa Phạm nói, không có, ta uống thật nhiều nước có ga. Hứa Chiêu lấy thương lượng ngữ khí cùng hứa Phạm nói chuyện, hỏi, chúng ta đây lại đi tam gia cửa hàng, lại ăn cơm được không? Hứa Phạm hỏi lại, kia ăn gì cơm A? Ngươi muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn mì sợi, có thịt thịt mì sợi. Hành, đi, chúng ta trước làm việc. Trước làm việc. Hứa Phạm đặc biệt ngưỡng mộ phục Hứa Chiêu nói. Hứa Chiêu lôi kéo Hứa Phạm lại chạy tam ra cửa hàng, trong đó có một nhà cự tuyệt hắn, bất quá cũng không có quan hệ, dù sao cũng có không ít hộ khách, có thể nói hôm nay ba ngày, thu hoạch tương đương phong phú. Sau khi chấm dứt, Hứa Chiêu mang theo Hứa Phạm đi vào một tiệm mì, cố ý điểm một phần chén lớn mì thịt bò, bỏ thêm một cái trứng trắng bao. Hoa tam giác một phân tiền, tam giác một phân tiền, có thể nói thập phần xa xỉ. Chính là bưng lên, hứa chiêu, hứa phàm đều chấn kinh rồi, chén đại, mì sợi nhiều, thịt nhiều, thật sự siêu cấp giá trị, cũng đủ phụ tử hai cái ăn no no. Hứa chiêu hướng chén nhỏ chung chọn nửa chén mì cấp hứa phàm. Hứa phàm dối tay phải bắt. Hứa chiêu chạy nhanh nói, hứa phàm ngươi làm gì. Hứa phàm nói, ta ăn mì sợi. Không phải có chiếc đũa sao. Chính là, chính là, ta không nghĩ dùng chiếc đũa. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phạm nói, không cần chiếc đũa sao được. Ngươi lập tức liền ba tuổi. Hứa Phạm lại nói, chiếc đũa không dùng tốt. Dùng tốt. Hứa Chiêu đem chiếc đũa đưa cho Hứa Phạm, ăn đi. Hứa Phạm không tiếp chiếc đũa, nhìn Hứa Chiêu nghiêm trang mà nói, dùng chiếc đũa, dùng chiếc đũa. Ta ăn không đủ no. Hứa Chiêu. Hứa Chiêu thật đúng là lần đầu tiên nghe nói dùng chiếc đũa ăn cơm sẽ ăn không đủ no này cái gì logic gì à hứa chiêu nhìn mắt ủy khuất ba ba hứa phạm rốt cuộc nhịn không được lui một bước nói dùng chiếc đũa ăn khi nào ăn no chúng ta khi nào về nhà như vậy có thể chứ hứa phạm kiên trì mà nói ta ăn không đủ no hứa chiêu kiên nhẫn mà nói như thế nào sẽ đâu ba ba cảm thấy ngươi có thể ăn no ăn không đủ no nếu không ngươi ăn thử xem nếu là không no Lại dùng tay hảo sao? Hứa chiêu nói. Hứa phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy chủ ý này hảo. Vì thế gật gật đầu, tiểu thịt tay biệt biệt nỉu nỉu mà nắm lấy chiếc đũa, Cùng với nói là dùng chiếc đũa ăn mì sợi, chi bằng nói là dùng chiếc đũa bái mì sợi. Mì thịt bò đều làm tương đương không tồi. Mặt có lực nói, canh có vị. Hứa phàm bái bái mì sợi, căn bản là đã quên dùng chiếc đũa ăn không đủ no chuyện này nhi. Chẳng những ăn hơn một nửa chén mì, còn ăn thịt bò, trứng trắng bao. Cái miệng nhỏ ăn bóng ấy. Ăn no sao? Ăn xong lúc sau, hứa chiêu hỏi. Ăn no. Hứa phạm hì hì mà cười. Hứa chiêu cũng không đề cập tới dùng tay chảo chuyện này, dùng khăn lông cấp hứa phạm leo ngoài miệng du, nói, chúng ta về nhà đi. Hứa phạm hỏi, chúng ta về nhà. Nói xong liền hướng phía trước mặt chạy. Hứa chiêu nhắc nhở, chậm một chút đi, đường chạy, vừa mới ăn cơm xong, không thể chạy. Hứa Phàm quay đầu lại nói, ta muốn đi tìm thôi nhị Gia. Người thôi nhị Gia về nhà, chúng ta làm lớn hơn nữa đại ô tô. Lớn hơn nữa ô tô. Sau đó hứa chiêu liền mang theo hứa Phàm ngồi trên khai hướng Giang Bình huyện xe buýt công cộng. Xe buýt công cộng so thôi định xâm màu đen tiểu ô tô lớn hơn, lại hơn nữa vừa qua khỏi sau giờ ngọ, cho nên người cũng không nhiều. Có vẻ xe buýt công cộng phá lệ to rộng, lệnh hứa Phàm kích động không thôi, vẫn luôn kêu đại đại ô tô. Dù sao ở hứa phạm trong mắt là không có tiểu ô tô, hứa chiêu cũng không nghĩ sửa đúng, lại lớn lên một chút, hứa phạm tự nhiên liền phân rõ, giờ này khắc này khiến cho hứa phạm vì đại ô tô hưng phấn. Bất quá hưng phấn không trong chốc lát, hứa phạm liền ở hứa chiêu trong lòng ngực ngủ rồi, tiểu gia hỏa thật là béo, trên người thịt mũm mút, mũ, ôm có điểm trầm, nhưng là rõ ràng đáng yêu nhiều. Hứa chiêu ôm hứa phạm ngồi cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh trong lòng nghĩ bánh trung thu chuyện này này đó tiểu cửa hàng đã công lược rung dưới như vậy còn có vân tỷ nơi sướng thép cùng với vân tỷ ái nhân nơi yên sưởng này hai cái nhà máy muốn bắt lấy tới lời nói ít nói cũng muốn kiếm một ngàn khối một ngàn khối a lập tức là có thể làm hắn từ nghèo rất đến giàu có vì thế hắn tâm lý chuẩn bị như thế nào thuyết phục vân tỷ chuẩn bị chuẩn bị liền tới rồi huyện thành lúc này hứa phảng còn không có tỉnh hứa chiêu vũ nhẹ hứa phảng khuôn mặt nhỏ nói Tỉnh tỉnh, về đến nhà. Hứa Phạm dầm dì chiều hứa chiêu cổ cùng, không muốn tỉnh. Hứa Chiêu nói, đừng ngủ, xuống dưới đi hai bước, bằng không buổi tối lại muốn vẫn ngủ. Hứa Phạm đôi mắt chớp hai hạ, muốn ngủ, không nghĩ đi đường. Hứa Chiêu đành phải nói, ta hoa tử ngươi đại ô tô đâu. Hứa Phạm lập tức mở to mắt, nhìn xem trong lòng ngực, sau đó hỏi, ta đại ô tô đâu. Hứa Chiêu hỏi lại, đúng vậy, ngươi đại ô tô đâu. Hứa Phạm lập tức nơi nơi xem, vẻ mặt mở mịt. Hứa Chiêu nói, ngươi mau xuống dưới ta tìm xem đại ô tô ở đâu. Hứa Phạm lập tức xuống dưới, vội vàng mà đi theo Hứa Chiêu xem bánh trung thu túi. Hứa Chiêu từ bánh trung thu trong túi móc ra đại ô tô nói, ai nha, nguyên lai là ở chỗ này à? Hứa Phạm lập tức giũi tay tiểu cánh tay nói, cho ta. Hứa Chiêu cười nói, cho ngươi, đi, về đến nhà. Hứa Phạm rốt cuộc tỉnh, một tay ôm đại ô tô. Một tay lôi kéo hứa chiêu tay, chiều phàm tiểu điếm đi, đi đến phàm tiểu điếm buồn ngủ biến mất, lại sinh long hoạt hổ mà kêu ra ra nãi nãi, tỏ vẻ chính mình ngồi đại ô tô cùng đại đại ô tô, chạy lên hô hô. Hứa phụ nghe ha hả cười rộ lên, dối tay vuốt hứa phàm đầu nhỏ. Hứa mẫu lại cười mất tự nhiên, như là trong lòng cất giấu chuyện gì nhi giống nhau. Hứa chiêu nhìn hứa mẫu, cảm giác có điểm không thích hợp nhi, mở miệng hỏi, mẹ, người làm sao vậy? Trường 35 Không có việc gì a, có thể có chuyện gì a. Hứa mẫu vội vàng cười nói, các ngươi mới từ thành phố trở về, mệt mỏi đi, chạy nhanh ngồi xuống nghỉ một chút. Hứa chiêu không núp đích, hầu nghi mà nhìn hứa mẫu, trong ánh mắt mang theo một chút xem kỹ, hắn không tin hứa mẫu không có việc gì. Ánh mắt thử từ hứa mẫu trên mặt tìm ra có việc nhi dấu vết để lại. Hứa mẫu biểu tình càng thêm mất tự nhiên. Khẳng định có chuyện này. Hứa Chiêu sắc mặt nghiêm nói mẹ đừng giấu ta, ngươi nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hứa Mẫu còn ở nói gần nói xa. Hứa Chiêu không còn nói tiếp cha mà là trực tiếp hỏi là trong tiệm xảy ra chuyện nhi. Thu được mặt trái tin tức, Hứa Mẫu chạy nhanh phủ nhận không có không có, trong tiệm thực hảo, sinh ý thực hảo, cũng không thu đến mặt trái tin tức đều thực hảo đều thực hảo. Hứa Chiêu lại hỏi huyện thành có người khi dễ ngươi cùng ba. Hứa mẫu lập tức đáp, không có. Hứa chiêu tiếp tục hỏi, đó chính là. Hứa mẫu rốt cuộc chịu không nổi hứa chiêu đề ra nghi vấn, nói ra tình hình thực tế, là tả thành cùng hữu thành đã tới. Quả nhiên. Quả nhiên là hứa tả thành, hứa hữu thành, hứa chiêu vừa rồi còn có chút không dám đoán là hứa tả thành, hứa hữu thành. Rốt cuộc lần trước hứa phụ nằm việc khi, hai người sợ gánh trách nhiệm, nghĩ mọi cách cùng hứa phụ phân rõ giới hạn, người bình thường làm ra chuyện như vậy. Là không có mặt trở ra soát tồn tại cảm, chính là hứa tả thành, hứa hữu thành thật liền không giống nhau, hán chẳng những tới soát tồn tại cảm, còn chọc nhị lao không cao hứng. Chính là như vậy mặt dày vô sỉ. Hứa chiêu không cao hứng hỏi, bọn họ tới làm gì? Tới đòi tiền sao? Hứa mẫu gật đầu. Hứa chiêu hỏi, muốn cái gì tiền? Hứa mẫu trả lời, đại hoa đi học học phí, tam khối ngũ rất tiền, nói ngươi tẩu tử mang thai, muốn ăn được. Không có tiền cấp đại hoa giao học phí, làm ta và ngươi ba già, bằng không đại hoa vô pháp niệm thư, trưởng thành cũng sẽ đoán chúng ta bất công. Loại này lời nói bọn họ cư nhiên nói được xuất khẩu. Hứa chiêu nỗ lực ngăn chặn lồng ngực tức giận, hỏi, ngươi đưa tiền sao? Hứa mẫu đáp, không có, ta sẽ không lại cho bọn hắn tiền. Chưa cho tiền. Chưa cho tiền, kia bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu a hứa chiêu theo bản năng mà khắp nơi nhìn xem không thấy được hứa tả thành, hứa hữu thành bóng người, hỏi, kia bọn họ người đâu? đi rồi, ân, đi rồi, là thanh phong tiểu thúc đem bọn họ dọa đi. thanh phong tiểu thúc, thôi định sâm, thôi định sâm đem hứa tả thành, hứa hữu thành dọa đi rồi, như thế rất ngoài ý muốn. hứa chiêu nhịn không được cắm hỏi một câu, thanh phong tiểu thúc từ thành phố mặt đã trở lại, hứa mẫu đáp, ân, trở về có trong chút lát nói là ở thành phố mặt xong xuôi chuyện này lại đi tìm ngươi cùng Tam và Tử liền tìm không chứ cho rằng các ngươi về trước tới kết quả các ngươi còn không coi trở về vốn dĩ chuẩn bị lại đi tiếp của các ngươi nhưng là bị ta ngăn lại tới ta cùng hắn nói không cần phiền toái ngươi lớn như vậy người lại không phải lần đầu tiên đi thành phố mặt sẽ không ném nói với hắn ngươi nếu là trở về liền đi nhà hắn cùng hắn nói một tiếng vừa lúc lúc này Tả Thảnh Hưu Thảnh lại đây Hướng ta và ngươi ba đòi tiền, chúng ta không có, bọn họ liền không lớn cao hứng, còn đem ngươi ba cấp khí chứ, thanh phong tiểu thúc nhìn không được, nói thẳng, bọn họ muốn giam nháo lập tức đánh gãy bọn họ chân, bọn họ lúc này mới dọa chạy, lúc ấy ta cũng bị thanh phong hắn tiểu thúc cấp dọa, thanh phong tiểu thúc mặt trầm xuống, là rất dọa người. Sắc thật như thế, thôi định xâm mặt bộ đường con ngạnh lánh, ánh mắt sắc bén, hơn nữa khí chàng cường đại, trong tình huống bình thường. Trầm khuôn mặt đều đủ doa người Lại nói ra đánh gãy đuổi người nói Khẳng định đem hứa tả thành Hứa hữu thành dọa không nhẹ Nhưng là hứa tả thành Hứa hữu thành từ trước đến nay không phải đèn cạn dầu Bọn họ sợ chính là thôi định xâm Thôi định xâm lại không phải hứa người nhà Không thể 24 giờ ở phàm tiểu điếm Hứa chiêu có chút lo lắng Hứa chiêu chỉ là lo lắng Không phải sợ hứa tả thành Hứa hữu thành Hắn trước nay đến thế giới này khởi Liền không có sợ quá hứa tạ thành, hứa hữu thành. Hắn chỉ là tạm thời không có năng lực cũng không có thời gian cùng hứa tạ thành, hứa hữu thành dây dưa. Hắn thượng có nhị lao hạ có một cái có thể ăn nhóc con, phí thời gian, tinh lực đi cùng bọn họ nháo, sẽ chỉ làm hắn mất nhiều hơn được. Chính là, cũng không thể làm cho bọn họ như vậy nháo lên, đặc biệt là không thể làm cho bọn họ ở phàm tiểu điểm náo. Nói cách khác, hắn còn như thế nào ở Tết Trung Thu khi đại kiếm một bút, hắn nghèo. Quá thảm, vừa lúc hợp hứa tả thành, hứa hữu thành tâm ý. Không thể như vậy. Kiên quyết không thể như vậy. Hứa chiêu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra một cái kế hòa bình, ngước mắt nhìn hứa mâu nói, mẹ, ngươi cùng ba gần nhất cũng đừng lại đây huyện thành xem cửa hàng. Hứa mâu hơi hơi sững xuất hạ, hỏi, vì sao? Hứa chiêu giải thích nói, các ngươi ở chỗ này một ngày, hứa tả thành, hứa hữu thành liền sẽ mỗi ngày tìm mọi cách tới làm ở Mỹ. Một lần hai lần còn hành, ba lần bốn lần, chúng ta cửa hàng còn có làm hay không xinh ý? Hứa mẫu minh bạch hứa chiêu theo như lời, nhưng là vẫn là nhịn không được hỏi, kia này cửa hàng làm sao bây giờ? Hứa chiêu đáp, tạm thời từ Thanh Phong nhịn. Thanh Phong không phải cùng người cùng nhau bán bánh trung thu sao? Không cho hắn đi, ta một người cũng đúng, vội một chút mà thôi. Hứa mẫu lập tức đau lòng mà nói, chính là... Hứa chiêu trách móc, mẹ! Ta hiện tại không có thời gian cùng Hứa Tạ Thành, Hứa Hữu Thành làm mà Mỹ, càng không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng đến chúng ta sinh ý, bằng không ba ăn lược, trong nhà liền chăn đều không đủ cái, chúng ta mùa đông như thế nào quá. Cho nên, nhất định không thể làm hắn phá hư phẩm tiểu điểm danh dự, ngươi cùng ba hồi trong thôn lúc sau, hắn lại như thế nào nháo, kia đều là trong thôn chuyện này, trong thôn về điểm này hạt mẹ đậu xanh chuyện này, ai còn không biết? Ai không biết Hứa Tạ Thành Hứa hưu thành kém cỏi Bọn họ nếu là nháo các ngươi, các ngươi liền cầm ba y đi dược đơn đi tìm thôn trưởng tìm thư ký làm chủ, nói các ngươi thiếu rất nhiều tiền, mạng già đều mau đã không có, cứ như vậy kéo bọn họ, chờ thêm trong khoảng thời gian này, bọn họ còn dám nháo, ta đây liền theo chân bọn họ nháo cái đủ, làm cho bọn họ một lần liền chịu phụ. Hứa chiêu nói lời này khi, trên mặt cất giấu trước người lửa giận, liền hứa mâu đều bị hứa chiêu kinh sợ một chút. Hứa mẫu nghĩ lại tưởng tượng, đều do chính mình một chút tới nay đều tưởng xử lý sự việc công bằng, kết quả hủy khuất thân nhi tử, lúc này mới làm luôn luôn hiểu chuyện nhường nhịn nhi tử như vậy phẫn nộ. Hứa mẫu một bên tự trách, một bên gật đầu, đều nghe hứa chiêu, cái gì đều nghe hứa chiêu. Hứa chiêu biết hứa mẫu thiệt lương, nhịn không được vô vô hứa mẫu bả vai nói, mẹ, không có việc gì, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, liền không có giải quyết không được chuyện này. Nghe được hứa chiêu trái lại an ủi chính mình, hứa mâu đôi mắt một chút đỏ, một hồi lâu, mới ổn định xuống dưới, vui mừng mà cười, nói, kêu hành, ngày mai ta và ngươi ba liền bất qua tới. Hứa chiêu cười nói, hành, ta đây đi trước thôi ra, tìm một chút thanh phong cùng hắn tiểu thúc. Ơn, đi thôi. Ba ba, ta cũng đi. Hứa phạm không biết như thế nào liền nghe được hứa chiêu nói đi thôi ra nói, lập tức tiếp lời. Hứa Chiêu cố ý nhìn về phía hứa Phạm, nói, không cho ngươi đi. Hứa Phạm ngẩng tiểu béo mặt, nhìn hứa Chiêu nói, ta liền đi. Liền không cho ngươi đi. Liền đi. Hứa Chiêu cười nhẹ nhàng ninh hạ hứa Phạm tiểu thịt mặt, sau đó đem bánh trung thu túi phóng tới Phạm tiểu điếm bên trong, từ trong túi móc ra hai hộp bánh trung thu, một hộp đưa cho hứa mẫu, làm hứa mẫu cùng hứa phụ mở ra nếm thử, tiếp theo cầm một khắc hộp, mang theo hứa Phạm đi vào thôi ra. Thôi ra một nhà đang ở trong viện tiểu ghế gỗ tử thượng lột đầu phộng, bao gồm thôi định Sâm cũng ở lột đầu phộng. Thấy hứa chiêu, hứa phạm tiến viện, người một nhà đều thực nhiệt tình, đặc biệt là thôi phụ thôi mâu đối biết ăn nói hứa phạm đặc biệt thích, lập tức vây tay làm hứa phạm qua đi. Hứa phạm ôm xe đồ chơi, đi đến thôi mâu trước mặt, hỏi, thôi mãi mãi, các ngươi ở làm gì nha? Thôi mâu đáp, ta ở lột đầu phộng nha, ta hoa tử có nghị ăn đầu phộng nha. Hứa Phàm không chút do dự gật đầu, ngại thanh mãi khí mà nói, muốn ăn đậu phộng. Thôi Mẫu hỏa ái mà cười nói, kia trong chốc lát thôi mãi mãi dùng ru đem hoa cấp sào chín, quấy thượng ngồi tinh, lại cho ngươi ăn, được không? Hứa Phàm không nói gì, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bao vây lấy Hồng Y ở đậu phộng viên, no đủ mê người, cái miệng nhỏ nhịn không được bẹp một chút, nhìn về phía Thôi Mẫu nói, sinh cũng có thể ăn, sinh cũng có thể ăn, sinh. Cũng, có thể, ăn. Thôi mẫu sửng sốt một chút, nháy mắt cười ha ha lên. Thôi phụ buồn cười, hoa nhi này luôn là có thể nói nhượng lại người dở khóc dở cười lời nói thật tới. Thôi thanh phong trực tiếp đỡ bụng, ha ha cười không ngừng, tam oa tử quá yêu ăn. liền thôi định xâm khỏe miệng đều dương lên. Hứa phàm tựa hồ phát hiện mọi người đều đang cười hắn, hắn ngượng ngùng mà xoay người, ôm lấy hứa chiêu trần mặt trôn ở hứa chiêu quần thượng. Không cho người nhìn ra tới hắn é e lệ, chính là chờ thôi mỗ lột một viên đậu phộng, đưa tới hắn bên miệng, ở hứa chiêu nói có thể ăn khi, hắn lại không chút khách khí mà thò qua tới dùng cái miệng nhỏ tiếp được, sau đó cái miệng nhỏ bẹp bẹp mà ăn lên, cuối cùng còn chủ động mở miệng nói còn tưởng lại ăn một viên. Vì ăn, quả thực một chút mặt mũi đều từ bỏ. Một chút mặt mũi đều từ bỏ. Hứa chiêu thật sự vô pháp nhìn thẳng hứa phàm, hắn cũng không hề xem hứa phàm mà là đem một hộp bánh trung thu đưa cho Thôi Mẫu. Vừa lúc bốn khối, một người một khối, Thôi Mẫu cự tuyệt không xong, vui sướng mà tiếp thu, đáng tiếc không phải cơm điểm. Nói cách khác, nàng thế nào cũng phải nhiều thiếu hai cái đồ ăn cấp hứa chiêu, hứa phàm ăn. Vài người nói giỡn lúc sau, hứa chiêu chủ động cùng Thôi Định Sâm nói chính mình ở thành phố Hành Trình, sau đó cảm tạ Thôi Định Sâm trợ giúp chính mình đuổi đi hai cái ca ca. Thôi Định Sâm hỏi, Ngươi tính toán như thế nào ứng đối bọn họ? Hứa chiêu nói tính toán của chính mình, chính là trước làm hứa phụ hứa mâu hồi thôn, kéo dài hứa tả thành, hứa hữu thành, chờ hắn đem bánh trung thu tiền cấp kiếm lời, có năng lực, lại thu thập bọn họ hai cái. Thôi định xâm nghe xong gật gật đầu, đối hứa chiêu ý tưởng tỏ vẻ tán đồng, hỏi tiếp, làm thành phong xem cửa hàng, ngươi một người làm bánh trung thu sinh ý có thể chứ? Hứa chiêu nói, có thể. Thôi thanh phong lúc này tiếp nhận lời nói cha nói, hứa chiêu, nếu không, làm ta ba xem cửa hàng, ta đi theo ngươi thành phố chỉnh bánh trung thu, ta sức lực nhưng lớn, có thể giúp đỡ dọn bánh trung thu. Hứa chiêu vội vàng cự tuyệt nói, không không không, không cần, thúc thúc thân thể vội vạn, mệnh nhưng không có lời, hơn nữa, ta sức lực cũng không nhỏ, một người không thành vấn đề. Nghe được sức lực cũng không nhỏ, thôi định sâm trên dưới đánh giá hứa chiêu liếc mắt một cái. Hứa Chiêu đã nhận ra, quay đầu tới đối Thôi Định Sâm nói một câu, ta chỉ là nhìn gầy mà thôi. Thôi Định Sâm không có phản bác, nhẹ nhàng dương một chút môi. Hứa Chiêu lại cùng Thôi Thanh Phong thương lượng một chút phàm tiểu điếm, kem cây công việc, cuối cùng đem phàm tiểu điếm, kem cây toàn bộ giao cho Thôi Thanh Phong. Mà Hứa Chiêu còn lại là toàn tâm đầu nhập đến lần này Tết Trung Thu bánh Trung Thu tiêu thụ trùng. Khi nói chuyện, Hứa Chiêu đã lột một phen đậu phộng ở trong tay mặt, phóng tươi trong chén. Liền cùng thôi ra người cáo biệt Trước khi đi Thôi mẫu tắt một phen đậu phộng đến hứa phảm túi quần Hứa phảm tới rồi phảm tiểu điếm Liền móc ra tới cấp ra ra nại nại ăn Hứa chiêu lúc này mới phát hiện hắn cấp hứa phụ Hứa mẫu một hộp bánh trung thu Nhị lao liền hủy đi cũng không hủy đi Lại cấp bỏ vào bánh trung thu trong túi mặt đi Thiên hạ cha mẹ tâm a, Hứa chiêu chưa nói cái gì Lưu một hộp bánh trung thu ở phảm tiểu điếm Tiếp theo mang theo hứa phẩm cùng 200 căn kem cây đi vào xưởng thép. còn không có tiến xưởng thép phía trước, liền có chút khẩn trương, sợ Vân tỷ cự tuyệt đặt hàng bánh trung thu, nhịn không được hít sâu 3 lần, mới đẩy xe đạp đi vào xưởng khu, đi vào Vân tỷ văn phòng nội, đem kem cây buông lúc sau, không thấy được Vân tỷ người, vừa hỏi dưới mới biết được Vân tỷ hôm nay trong nhà có chuyện này, không có tới đi làm. Chương 36. Trong nhà có chuyện này. Chuyện gì? Hứa chiêu tế hỏi dưới mới biết được, vân tỷ ra nữ nhi ngày hôm qua đột nhiên sinh bệnh cấp tính nằm viện, cho nên vân tỷ cùng vân tỷ ái nhân ngày hôm qua cũng đã không có đi làm, mà là chạy đến bệnh viện bồi. Hỏi rõ ràng là hứa phụ phía trước trụ huyện trung tâm bệnh viện sau, hứa chiêu không có trì hoãn, cưỡi lên xe đạp, chở hứa phạm đi vào huyện trung tâm bệnh viện, cố ý ở giao lộ mua một cái dưa hấu, xưng với một hộp bánh trung thu, bởi vì không rõ ràng lắm vân tỷ nữ nhi ở đâu cái phòng bệnh. Cho nên Hứa Chiêu lôi kéo Hứa Phạm ở khu nằm viện tàu Đạo, từng cái phòng tìm kiếm. Tìm hồi lâu đều không có tìm. Hứa Chiêu hoài nghi Vân Tỷ nữ nhi khả năng đã xuất viện, nhưng chỉ là hoài nghi, vì thế tính toán lại tìm một lần, lại tìm không thấy liền tính. Đúng lúc này bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một cái quen thuộc tiếng la, "Hứa Chiêu!" "Hứa Phạm!" "Hứa Chiêu!" Hứa Phạm quay đầu lại, ngay sau đó nhìn đến đường đi đứng Vân Tỷ, Vân Tỷ xuyên không phải quần áo lao động mà là đơn giản tói hoa ngắn tay xứng màu đen quần, thoát nhìn tinh thần trạng thái là không tồi, nhìn thấy hứa chiêu, hứa phẳng có chút kinh ngạc, đi tới hỏi, hứa chiêu, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa chiêu vội vàng nói, vân Tỷ, ta đến xem người nữ nhi, xem nữ nhi của ta. Vân Tỷ kinh ngạc hỏi, hứa chiêu lôi kéo hứa phẳng, chiều vân Tỷ đi hai bước nói, ơn, ta ngày hôm qua vẫn luôn ở thành phố bán bánh trung thu, không có trở về. Kem cây là thành phong đưa, cho nên không biết người nữ nhi sinh bệnh nằm viện chuyện này. Hôm nay nghe văn phòng đại tỷ nhóm nói người nữ nhi sinh bệnh, cố ý tới nhìn một cái. Các ngươi đang ở từng cái phòng bệnh tìm chúng ta. Vân tỷ hỏi. Hứa chiêu gật đầu. Vân tỷ trong lòng trào ra từng đợt cảm động. Hứa chiêu cũng không biết, mà là lo lắng hỏi, nhà người nữ nhi hiện tại thế nào. Vân tỷ thu hồi thần nhi, vội văng nói, còn hảo còn hảo, là viêm ruột thừa. Viêm ruột thừa, đó chính là đại sự nhi, hứa chiêu hỏi, phẫu thuật sao? Động, rất thành công, lại trụ cái răm ba bữa viện liền có thể xuất viện. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hứa chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân tỷ nhiệt tình mà lôi kéo hứa chiêu, hứa phàm tiến phòng bệnh ngồi ngồi xuống nhìn một cái. Vi phong ngừa nghịch ngậm hứa phàm quấy dày đến vân tỷ người một nhà, hứa chiêu không cùng vân tỷ nhiều lời, buông dưa hấu cùng bánh trung thu liền lôi kéo hứa phàm rời đi, rốt cuộc không có nói bánh trung thu chuyện này, rốt cuộc cũng không phải thời điểm, chờ một chút đi, chờ vân tỷ nữ nhi xuất viện, vân tỷ cùng nàng ái nhân tâm tình hảo rồi nói sau, vì thế đem còn thừa năm hộp bánh trung thu lại hệ đến xe đạp thượng, hứa chiêu đem hứa phàm bế lên xe đạp trước giang, đang định rời đi khi, dư quang trung thoáng nhìn vân tỷ cấp hừng hực mà chạy ra, tiêu, hứa chiêu, hứa chiêu, hứa chiêu dừng lại chờ vân tỷ. Vân tỉ trong tay cầm hai khối tiền tiền giấy, nhìn hứa chiêu hỏi, bánh trung thu hộp phía dưới áp này hai khối tiền có phải hay không ngươi lưu lại. Hứa chiêu không có dâu dêm nói, là của ta, nhưng là đây là tham bệnh tiền. Vân tỉ nghe xong, không nói hai lời lập tức đem tiền hướng hứa chiêu túi quần tắc. Hứa chiêu thân mình hướng bên cạnh ai một chút. Vân tỉ không có thể nhét vào hứa chiêu túi quần, nhìn hứa chiêu, nói, tới chính là tâm ý, ngươi còn cấp cái gì tiền A. Lấy về đi. Hứa chiêu cười nói. Vân tỷ, ngươi vẫn là cầm đi. Ngươi cùng ca giúp ta nhiều như vậy. Ta cũng không có gì tiền. Này hai khối tiền. Coi như cấp tiểu cháu ngoại gái mua ăn vặt ăn. Ăn vặt cũng không cần phải hai khối tiền A. Lại mua điểm thịt cho nàng ăn. Bổ một bổ. Vân tỷ nháy mắt không lời nào để nói. Kỳ thật hứa chiêu tới xem nàng. Nàng liền rất khiếp sợ. Lần này nàng nữ nhi đột nhiên tiến bệnh viện. Rất nhiều thân thích đều biết nhưng là bởi vì bẩn cùng hoặc là khác cái gì nguyên nhân mọi người đều đường không biết cho nên một câu tham hỏi nói cũng không có nàng cũng không có gì câu oán hận rốt cuộc mọi người đều có khó xử nhưng là nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được hứa chiêu sẽ đến xem nàng chẳng những mang theo dưa hấu bánh trung thu còn đặc biệt có tâm địa ở bánh trung thu hộp phía dưới để ép hai khối tiền hai khối tiền tuy rằng không nhiều lắm Nhưng là này phân tình ý làm nàng cảm thấy đáng quý, lúc ấy vành mắt liền đỏ, nói thật, nàng làm xưởng thép cán sự, liền mua sắm phương diện này, nàng trợ giúp quá quá nhiều người, hứa chiêu chỉ là trong đó chịu huệ ít nhất một cái, nhưng hứa chiêu lại là nhất dụng tâm chân thành nhất, không nói ngày thường đối nàng lễ phép có thêm, liền hắn khai cái kia phàm tiểu điếm, từ nàng ái nhân nơi đó dâng hương yên bán, mỗi lần cũng làm nàng ái nhân kiếm lời. Trên lịch giá, có thể nói Hứa Chiêu là nhất hiểu ân tình người. Vân tỷ nhìn Hứa Chiêu, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời. Hứa Chiêu nhìn Vân tỷ nói, "Vân tỷ, vào đi thôi, ta đi về trước." Hứa Phạm cùng A Ji nói tái kiến. Hứa Phạm lập tức ngoan ngoãn mà nói, "A Ji tái kiến." Vân tỷ nhìn Hứa Phạm, ánh mắt ôn nhu. Ở Hứa Chiêu đẩy xe đạp ra bệnh viện khi, nàng ánh mắt dừng ở xe đạp trên ghế sau bánh trung thu tối thượng. "Ê, Hứa Chiêu!" Chờ một chút. Hứa Chiêu lại lần nữa dừng lại, hỏi: "Vân tỷ, làm sao vậy?" Vân tỷ hỏi: "Ngươi lại bán bánh trung thu?" "Ta vừa rồi hình như nghe ngươi nói, ngày hôm qua ngươi đi thành phố bán bánh trung thu." Cái này lại tự làm Hứa Chiêu hơi quẫn, "Hứa Chiêu xác thật cái gì đều bán, nhưng là lúc này Hứa Chiêu vẫn là gật gật đầu, nói: "Ừm. Không tính toán bán cho xưởng thép cùng Yên sở sao?" Vân tỷ hỏi: Hứa Chiêu giật mình mà nhìn về phía Vân Tỷ. Vân Tỷ cười nói: Mỗi năm Tết Trung Thu, xưởng thép, yên xưởng đều sẽ phát bánh Trung Thu cấp công nhân. Ngươi không nghĩ tranh thủ một chút, làm chúng ta nhà máy dùng ngươi bánh Trung Thu sao? Hứa Chiêu có chút ngượng ngùng mà nói: Tưởng, ta vốn dĩ cũng tưởng cùng ngươi nói chuyện này nhi. Vân Tỷ bởi vì Hứa Chiêu chân thành, đối Hứa Chiêu càng thêm thích, cười hỏi. Sau đó nhìn đến nữ nhi của ta nằm viện, ngươi liền không nói. Ân. Vân thị cười rộ lên nói: "Khê hành, chuyện này ta nhớ kỹ, buổi chiều ta ba mẹ lại đây xem nữ nhi của ta, ta cùng ta ái nhân đi làm, sẽ cùng lãnh đạo nhóm nói nói Tết Trung thu phúc lợi chuyện này." Hứa Chiêu kinh ngạc mà nhìn về phía Vân thị. Vân thị cười vô vô hứa Chiêu bả vai, nói: đừng kinh ngạc, người tốt có hảo báo, đây là ngươi nên được." Hứa Chiêu nhìn Vân thị, lập tức minh bạch, thoải mái cười. Vân thị sờ sờ hứa Phàm Thị thị khuôn mặt nhỏ đối hứa chiêu nói thiên nhiệt chạy nhanh trở về đi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi chờ ta tin tức tốt cảm ơn vân tỷ hứa chiêu thập phần có lễ phép mà nói vân tỷ cười nói ta thực sự có ngươi như vậy đệ đệ ta phải nhiều vui vẻ a hứa chiêu cô y nói kia về sau ta chính là ngươi đệ liền sẽ sào miệng chạy nhanh đi thôi kia vân tỷ tài kiến tài kiến nhìn hứa chiêu cưỡi xe đạp trở hứa phàm rời đi Vân Tỷ đầu quả tim một trận ấm áp tàng ra, lần đến tâm linh, túi đầu nhìn trong tay hai khối tiền, nhợt nhạt cười đem hai khối tiền thu hồi tới, xoay người vào bệnh viện, liền cùng nàng ái nhân nói lên bánh trung thu chuyện này. Cùng lúc đó, Hứa Chiêu đã cơi xe đạp về tới phàm tiểu điếm, sau đó đem Vân Tỷ chuyện này nói cho Hứa Phụ, Hứa Mẫu nghe. Hứa Phụ, Hứa Mẫu tuy rằng đau lòng hai khối tiền, nhưng là cảm thấy Nhi Tử làm như vậy là đúng, cho nên cũng không có gì. Làm chính mình sự tình Ba ngày sau buổi sáng hạ cấp vũ Hứa chiêu mượn trương đại thúc ra điện thoại Cấp thôi thanh phong ra gọi điện thoại Tỏ vẻ ngày mưa kem cây không hảo bán Lộ không dễ đi Hắn vừa lúc ở trong nhà Đem bánh trung thu số lượng thống kê một chút Thuận tiện đem phàm tiểu điểm trương tính tính toán Thôi thanh phong bên kia đáp ứng rồi Treo lên điện thoại Hứa chiêu lại ở trương đại thúc ra Giúp trương đại thúc đọc trương gia thất muội muội gửi thư Nói là Trương gia thất muội muội bên kia không có điện thoại chỉ có thể viết thư. Tiếp theo Hứa Chiêu lại cấp Trương gia thất muội muội viết hồi âm. Viết xong lúc sau, Trương Đại Thúc lại lần nữa đưa cho Hứa Chiêu hai viên kẹo sữa, nói là cho Hứa Phạm ăn. Hứa Chiêu cũng không có cự tuyệt, cầm đường từ Trương Đại Thúc ra ra tới, tránh trên đường nước bùn mới đi hai bước, liền thấy được đại trang, còn có Hứa Phạm. Rơi xuống mũ, Hứa Phạm Đại trang này hai cái tiểu ra hỏa một chút cũng không sợ gặp mưa, dày không biết thoát chỗ nào vậy, trần trùi thịt mùm mút chân nhỏ, liền ở trong mưa mặt bơi đứng dấm bùn, dấm một thân đều là bùn, còn khanh khách mà cười không ngừng. Hứa phàm, hứa chiêu kêu một tiếng, hứa phàm căn bản không nghe được, nhưng thật ra đại trang nghe được, nói, hứa phàm, người ba tới đánh ngươi, hứa phàm cũng không ngẩng đầu lên mà nói, người ba mới đánh ngươi. Ta ba chưa bao giờ đánh ta, ta ba đau ta. Hắn đã quên hứa chiêu đã từng đánh quá hắn. Đại trang tay nhỏ chiều hứa chiêu một lóng tay, nói, ngươi xem, ngươi ba tới đánh ngươi. Hứa phàng theo xem qua đi, sau đó nhìn đến hứa chiêu sụ mặt. Hứa chiêu nói, ai làm ngươi ở trong mưa sối. Ba ba sinh khí. Hứa phàng chạy nhanh quang chân nhỏ, hướng tiểu viện tử chạy, vài lần trượt thiếu chút nữa té ngã, nhưng vẫn là méo mó mà chạy vào hứa phủ. Hứa mẫu nhà tranh, chờ đến hứa chiêu tiến vào khi, liền nhìn đến hứa phạm tránh ở hứa phụ phía sau, mắt trông mong mà nhìn hứa chiêu, thịt muôn mút chân nhỏ thượng đều là buồn Người dày đâu? Hứa chiêu hỏi. Hứa phạm hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta dày không làm dơ. Vậy ngươi dày đâu? Dày. Hắn dày đâu? Đại trang vừa rồi tới tìm hắn chơi, hắn rất cao hứng, chính là ba ba nói không thể đem dày làm dơ lộ ước cho nên hắn lập tức liền đem giày cởi, chính là giày hắn cấp ném chỗ nào vậy, hắn ngập nước đôi mắt, khắp nơi loạn xem, rốt cuộc nhìn đến chính mình giày nhỏ, tay nhỏ một lóng tay nói, ở đằng kia. Hứa Chiêu nhìn đến một đôi giày nhỏ, đang ở hứa phụ ghế dựa bên cạnh, tiểu gia hỏa còn biết không có thể đem giày làm dơ. Lại đây. Hứa Chiêu nói. Bất quá. Hứa Phạm nói. Lại đây, ta không đánh ngươi, ta đến ba tiếng, tam. Hứa Phạm lập tức chạy đến hứa chiêu bên người. Hứa chiêu nhìn hắn trên đầu, xiêm y đi đều ướt, trên mặt, trên tay, trên đùi, trên chân đều là bùn. Cảm giác được hứa chiêu phẫn nộ, hứa Phạm lập tức đem đại trang bán, đại trang đều kén ngã, ta không quăng ngã. Hứa chiêu khẽ miệng chịu một chút, hứa Phạm, đại trang này hai hải tử ở trung phương thức chính là lẫn nhau hắc, bất quá một gặp được chuyện này, lại tụ họp tâm hiệp lực, tỉ như phía trước nhị hoa khi dễ đại trang. Hứa phàng, đại trang hội hợp lực đánh nhị hoa, chính là này mở miệng liền đem lẫn nhau bán. Hứa chiêu chân lý giải không được, nói, hứa phàng, ngươi thật lợi hại. Ân, ta thật là lợi hại. Tiểu hai tử nghịch ngợm, mê chơi là thiên tính, lại không có làm sai cái gì. Hứa chiêu bảy tám tuổi nhớ thời điểm, cũng mê chơi bùn gì đó, cho nên hắn không có tại đây điểm thượng chỉ trích hứa phàng, mà là nói cho hắn gặp mưa dễ dàng sinh bệnh, sau đó thiêu nửa nồi nước gấm. Cấp hứa phẳng tắm rửa Khi tắm, đã không mưa Cho nên hứa chiêu đem ngồi ở buồn gỗ hứa phẳng Cùng nhau đoan đến trong viện Hứa phẳng chính chân bóng đỡ hứa chiêu đứng ở buồn gỗ Làm hứa chiêu tẩy chân khi Thôi thanh phong tới Thôi thanh phong lập tức kinh hô ra tiếng Ai ra Này ai a ai ra nha Này không chúng ta hứa tam và tử sao Ai ra nha nha, đều cởi chuông a Thật xấu hổ a Hứa phẳng quay đầu nhìn lại Tiểu cánh tay lập tức ôm hứa Chiêu, mặt trôn ở hứa Chiêu ngực, tiểu thí thi đối với Thôi Thanh Phong, nói, ba ba, không cho hắn xem. Hứa Chiêu, Tam bác tử, ngươi sao ban ngày ban mặt tắm rửa a? Thôi Thanh Phong tâm tình vui sướng mà nói giỡn. Hứa Chiêu ôm hứa phạm nhìn về phía Thôi Thanh Phong hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thôi Thanh Phong cười nói, ngươi đoán, nhàng chán không nhàng chán, nói, chuyện gì? Hứa chiêu dùng khăn lông cấp hứa phảm sát tiểu thân thể. Bánh trung thu chuyện này. Thôi Thanh Phong nói. Bánh trung thu chuyện này. Hứa chiêu lập tức ngước mắt nhìn về phía Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong hôm nay cố ý bồi cái công văn bao lại đây. Nói từ công văn trong bao móc ra hai tờ giấy nói. Đoán, đây là cái gì? Trường 37. Đoán. Lại là đoán. Thôi Thanh Phong hôm nay quả thực là diễn tinh thượng thân. Một câu một cái ngươi đoán ngươi đoán. Hắn như vậy đại người, cư nhiên cũng không cảm thấy nhàng chán, hứa chiêu không phản ứng hắn, dối tay nhẹ nhàng vô vô hứa phạm tiểu thí thí, làm hứa phạm chính mình đi nhà tranh tìm lại lại xuyên kiện quần cộng đi. Vì thế hứa phạm quang thí thí, bước chân ngắn nhỏ bay nhanh mà chạy tiến nhà tranh sau, hứa chiêu đứng lên, cũng không cùng diễn tinh thôi thanh phong khách khí, tốn quá thôi thanh phong trong tay hai tờ giấy, vừa mới nhìn đến hợp đồng hai chữ, trong lòng nhất thời khẩn trương vẫn luôn liên tục đến hắn xem xong hai phần hợp đồng khẩn trương mới chuyển vì kinh ngạc kích động nhìn về phía thôi thanh phong hỏi đây là sưởng thép yên sưởng bánh trung thu đơn đặt hàng đối là sưởng thép yên sưởng bánh trung thu đơn đặt hàng thôi thanh phong rốt cuộc không hề ra vẻ thân bí trên mặt trồi lên rõ ràng hương phấn, vân tỷ làm ta mang cho ngươi ha ha hứa chiêu ngươi thật là quá lợi hại bọn họ đều ký tên đóng dấu hứa chiêu một lần nữa nhìn hợp đồng Nhẹ giọng nói. Đúng vậy, liền kém ngươi ký tên. Thôi Thanh Phong đáp. Hứa Chiêu tiếp tục nhìn hợp đồng nghiệp, tổng cộng 9.000 khối bánh trung thu. Không sai. Dự chi tổng ngạch 30% tiền đặt cọc Đúng vậy. Xem xong sở hữu mấu chốt chữ, Hứa Chiêu lại một lần nhìn về phía Thôi Thanh Phong, trên mặt hiện ra kích động. Thôi Thanh Phong so Hứa Chiêu còn kích động, nói, Hứa Chiêu. Đúng vậy, không cần hoài nghi. Ngươi là muốn kiếm đồng tiền lớn, là, là muốn kiếm đồng tiền lớn, 9.000 khối bánh trung thu, dùng một lần có thể kiếm 1.000 nhiều đồng tiền, 1.000 nhiều đồng tiền, chẳng những có thể còn tề thôi thanh phong 200 đồng tiền, còn có thể cấp người nhà mua hậu siêm y liề, mua hậu chăn từ từ, quá một cái ấm áp thả phong phú mùa đông, hứa chiêu càng nghị càng kích động, hận không thể lập tức liền đi xưởng thép đem hợp đồng ký xuống tới, đem tiền đặt cọc cầm ở trong tay mặt. Chính là, thôi Thanh Phong nói, vân tỷ chiều nay có việc nhì, không ở sừng thép, cho nên hắn quyết định ngày mai buổi sáng đi, nhìn trên hợp đồng ký tên, đóng dấu, hứa chiêu nội tâm kích động không thôi, chờ đến thôi Thanh Phong cưỡi xe đạp rời đi Nam Loan Thôn, hắn tim đập còn ở gia tốc, đứng ở sân trước điều chỉnh ước chừng 10 phút, mới tính bình tĩnh lại, tiếp theo xoay người vào hứa phụ hứa mẫu nhà tranh, cùng nhị vị lão nhân nói bánh trung thu chuyện này. Bất quá! Hứa chiêu không có cùng nhị lao nói bánh trung thu thu vào chuyện này, rốt cuộc lập tức kiếm một ngàn nhiều đồng tiền, ở cái này niên đại rất kinh người, đặc biệt đối an mặc cần kiệm hứa mâu tới nói, kết quả thực là con số thiên văn, cho nên hứa chiêu chỉ nói gần nhất muốn bận về việc bánh trung thu sinh ý, khả năng cô không tới nhà, làm nhị lao ngày thường chú ý thân thể linh tinh. Hứa chiêu nguyên bản tính toán đem hứa phạm lưu tại Nam Loan Thôn, từ hứa mâu mang theo. Như vậy hắn có thể đào to bữa lớn mà làm bánh trung thu sinh ý, nhưng là từ hứa tả thành, hứa Hưu thành chạy đến huyện thành đòi tiền không có kết quả, hứa chiêu liền đánh mất cái này ý niệm. Vạn nhất hai người còn tới nháo hứa phụ, hứa mẫu, không quy không củ mà nháo, hứa phụ, hứa mẫu đáp ứng không xuể, không rảnh lo hứa phàm, như vậy hứa phàm làm sao bây giờ? Hứa phàm lại như thế nào biết ta nói, cũng đều chỉ là cái ba tuổi tiểu hài tử, xét đến cùng. Vẫn là cái gì cũng đều không hiểu, hơn nữa không có hứa nhị hoa cao, không có hứa nhị hoa béo, vạn nhất hứa nhị hoa cùng hứa đại hoa chơi xấu, đem hứa phẳng tùy tiện hướng đất hoang một ném, bị người ôm chạy làm sao bây giờ. Ngắm lại đều cảm thấy sợ hãi, cho nên hứa chiêu quyết định chính mình mang hứa phẳng. Cùng hứa phụ, hứa mẫu thương định lúc sau, ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu liền cưỡi xe đạp, chở hứa phẳng tới rồi sưởng thép tìm vân tỷ căn bản không cần lại chạy thì yên sưởng một chuyến, Vân tỷ liền đem hai phân hợp đồng 30% tiền đặt cọc toàn bộ cho Hứa Chiêu. Hứa Chiêu đối Vân tỷ tỏ vẻ cảm tạ lại cảm tạ, sau đó tiếp nhận 702 đồng tiền tiền đặt cọc lúc sau, không có chần chờ, mang theo Hứa Phạm trực tiếp đi vào huyện thành xe buýt công cộng trạng. Vừa đến xe buýt công cộng trạm, liền nhìn đến nhà ga không ít chiếc xe buýt công cộng. Hứa Phạm tức khắc hai mắt sáng lên, hô to nói: "Ba ba, xem Đại đại ô tô. Hứa Chiêu bất đắc dĩ mà Phụ Hòa nói, đúng vậy, là đại đại ô tô. Ba ba, ta tưởng phát triển an toàn đại ô tô. Hứa Phạm ôm xe đồ chơi, đầy mặt khát vọng. Hứa Chiêu mỉm cười nhìn Hứa Phạm nói, hành, chúng ta ngồi. Chúng ta đây xe đạp cũng có thể ngồi sao? Chỉ cần là xe, Hứa Phạm đều sẽ nhớ thương. Có thể. Sao ngồi? Hứa Phạm hỏi. Vì thế Hứa Chiêu dùng nhiều hai phân tiền. Mang theo hứa phạm tận mắt nhìn thấy xe buýt công cộng tài xế đem nhị bắt giá xe đạp, treo ở xe buýt công cộng xe trên ông Hứa phạm vui vẻ mà nói, à, xe đạp cùng chúng ta cùng nhau phát triển an toàn đại ô tô à. Hứa chiêu rũi tay sờ sờ hứa phạm đầu nhỏ nói, đúng vậy, xe đạp cùng chúng ta cùng nhau phát triển an toàn đại ô tô. Hứa phạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, kia chờ nó xuống dưới, chúng ta còn có thể kị nó về nhà. Hứa chiêu sờ sờ hứa phạm tiểu thịt mặt nói, nói đúng, ai nha, đây là ai ra bà bảo, như vậy thông minh, liền cái này đều biết. Hứa phạm có chút thẹn thùng mà lệch qua hứa chiêu trên người, ta hệ ta ba ba ra bảo bảo. Đứa nhỏ này hảo có thể nói, hứa chiêu ôm hứa phạm ngồi trên xe buýt công cộng, vốn dĩ cho rằng hứa phạm đã ngồi quá một lần, sẽ không lại có cái gì mới mẹ cảm. Kết quả tiểu gia hỏa này vừa thấy đến xe phát động, liền hưng phấn không được. Thuận tiện còn không quên hắc đại trang một phen, nói đại trang đều không có ngồi quá lớn ô tô cùng đại đại ô tô, hắn đều ngồi quá vài lần. Hứa chiêu không lời gì để nói, đang nghĩ ngợi tới bánh trung thu chuyện này khi, xe buýt công cộng đột nhiên một đốn, hắn nhanh chóng ôm hứa phẳng, mới không làm hứa phẳng cắn, còn không có làm rõ ràng tình huống. Tiếp theo liền nghe được tài xế nói xe buýt công cộng hỏng rồi, đại gia xuống xe chờ một lát, vì thế phần phật một đám người, toàn bộ xuống xe. Ngồi ở ven đường bóng cây hạ đẳng, này nhất đẳng đợi hơn một giờ, đem hứa phẳng đều chờ héo. Tới rồi thành phố một đốn mỹ thực, ngáy mắt làm hứa phẳng tung tăng nẻ nhót, đi theo hứa chiêu đi vào Tây Châu xưởng thực phẩm, dùng một lần ký 9.000 khối bánh trung thu hợp đồng, cũng giao 324 đồng tiền dự chi khoảng, lớn như vậy bút tích, thực sự lệnh hứa kiến quốc đối hứa chiêu nhìn với con mắt khác, không nghĩ tới hứa chiêu tuổi còn trẻ, bản lĩnh lớn như vậy. Hơn nữa kéo đến cư nhiên là xưởng thép cùng yên xưởng đơn đặt hàng, thật là không giống bình thường a Hứa kiến quốc lập tức đối hứa chiêu so với trước càng thêm khách khí, lời nói cử chỉ gian đều biểu hiện ra đối hứa chiêu thưởng thức. Hợp đồng xong lúc sau, hứa chiêu đưa ra trước muốn một bộ phận bánh trung thu thí bán yêu cầu. Hứa kiến quốc tỏ mò hỏi, thí bán. Người muốn nhiều ít khối. Hứa chiêu nghĩ nghĩ, nói, một ngàn khối đi. Khi nào muốn? Ngày mai. Một ngàn khối, ngày mai muốn. Hứa kiến quốc hơi tự hỏi một lát, rồi sau đó khó xử mà nói, một ngàn khối khả năng ra không được. Hứa chiêu hỏi lại, vì cái gì? Hứa kiến quốc ăn ngay nói thật, bánh trung thu kỳ thật chỉ là chúng ta sưởng thực phẩm trong đó một cái sinh sản tuyến. Trong tình huống bình thường một tuần sau mới bắt đầu toàn diện sinh sản bánh trung thu. Đến lúc đó mặt khác tuyến thượng công nhân đều cảnh lại đây, một ngày ra mấy ngàn khối bánh trung thu không thành vấn đề. Chính là. Gần nhất bánh trung thu sinh sản vừa mới mới vừa chờ mong khởi động, tuyến bắt đầu làm việc người chỉ có 2 cái, hai người kia lại không phải thuần thục công, một người một ngày nhiều nhất cũng chỉ có thể ra 100 cân bánh trung thu, cũng chính là 500 cái, nhưng là hiện tại đã đã khuya, thời gian thượng không đủ, lại đi trừ hà sản trong quá trình tỉ vết phẩm, đến ngày mai khẳng định không có ngàn khối bánh trung thu. Hứa Chiêu lui mà cầu tiếp theo, hỏi: "500 đâu? 500 có sao?" Hứa Kiến Quốc dụ mắt tính một chút, nói: "Có, nhưng là phải chờ tới ngày mai buổi chiều, ngày mai buổi chiều khẳng định có 500 khối." Hứa Chiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi nói: "Tiến hành, ta ngày mai buổi chiều tới bắt 500." "Hảo." Cùng Hứa Kiến Quốc cáo biệt lúc sau, Hứa Chiêu mang theo Hứa Phàm đi ra Tây Châu xưởng thực phẩm xưởng khu, cưỡi xe đạp lại lần nữa đi vào xe buýt công cộng trạm, đem xe đạp ngừng ở một bên, phụ tử hai cái ngồi ở bóng cây hạ biên chờ xe buýt công cộng, biên lấy căn nhánh cây trên mặt đất luận họa. Ba ba, ngươi họa gì nha? Hứa phàng ngồi sùn hứa chiêu bên người hỏi. Hứa chiêu thuận miệng nói một câu, họa chính là hứa phàng a. Kỳ thật cũng không phải, chỉ là một cái giản nét bút toa hoa mặt mà thôi. Không nghĩ tới hứa phàng lập tức cổ động, a, hảo hảo xem nha. Như thế nào như vậy tự luyến a, Liên như vậy vừa vẽ biên chờ, đợi ước chừng 30 phút. Còn không thấy có xe buýt công cộng lại đây. Hứa Chiêu hoài nghi khả năng không có xe buýt công cộng xe. Nhưng là rõ ràng còn có nhất ban. Hứa Chiêu rốt cuộc nhịn không được. Tìm cái tài xế dò hỏi. Dò hỏi dưới mới biết được. Hôm nay có một chiếc xe buýt công cộng cũng chính là hắn buổi sáng ngồi kia chiếc xe buýt công cộng. Lại ra trục trặc. Cho nên vừa mới đưa đi duy tu, Không biết khi nào mới trở về. Bởi vậy cuối cùng nhất ban xe buýt công. Cộng đã không có. Nói cách khác chính là. Hứa Chiêu, Hứa Phạm không có biện pháp về nhà. Hứa Chiêu cúi đầu nhìn về phía Hứa Phạm. Hứa Phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Hứa Chiêu, suốt ruột hỏi, ba ba, đại đại ô tô sao còn chưa tới a? Hứa Chiêu ngồi sổm xuống thân tới, cùng Hứa Phạm nhìn thẳng nói, đại đại ô tô hôm nay bất quá tới. Hứa Phạm hỏi, vì sao? Bởi vì hỏng rồi. Hỏng rồi a? Hứa Phạm lặp lại một câu, khuôn mặt nhỏ ngốc manh manh. Một bộ tự hỏi lại tự hỏi không ra gì đó bộ dáng ngập nước đôi mắt, lại dừng ở hứa chiêu trên người, hỏi, ba ba, kia làm sao? Hứa chiêu cười hỏi, đúng vậy, làm sao đâu? Tam ba tử, chúng ta hồi không được ra, ngươi có sợ không? Hứa phàm lập tức trả lời, ta không sợ. Vì cái gì không sợ? Bởi vì ta ba ba ở A. Bởi vì ta ba ba ở A. Cỡ nào ấm lòng một câu A. Hứa chiêu nháy mắt trong lòng sáng ngời, vớt hứa phàm tiểu thịt mặt, nói, hôm nay ba ba kiếm tiền, mang ngươi chủ khách sạn, ăn đốn tốt. Chủ khách sạn, ăn đốn tốt. Hứa phàm nhà ga mà lặp lại hứa chiêu nói, căn bản không biết hiện tại tình huống là bộ dáng gì, chỉ cần cùng ba ba ở bên nhau là được. Kỳ thật hứa chiêu cũng không biết lúc này có hay không khách sạn, cũng không biết Tây Châu thị có hay không khách sạn. Bất quá, khẳng định có chủ địa phương ở tìm trụ địa phương phía trước, hắn đến cùng hứa phụ, hứa mâu nói một chút. Miễn cho nhị lao thấy hắn cùng hứa phảng chậm chạp không quay về mà lo lắng, nhưng là ngày hôm qua trương đại thúc ra điện thoại mới trang hảo, hắn mượn một chút lúc sau, chỉ lo cấp trương đại thúc đọc tin viết thư tới, đã quên nhớ một chút trương đại thúc ra số điện thoại, cho nên không có biện pháp trực tiếp báo cho hứa mâu, xem ra chỉ có thể tìm thôi thanh phong. Vì thế hắn cơi xe đạp mang theo hứa phảng, rời đi xe buýt công cộng trạm. Ở phụ cận tìm một nhà cửa hàng, hoa một góc tiền sử dụng cửa hàng công cộng điện thoại cấp thôi ra gọi điện thoại, đầu kia vang lên bốn năm thanh, đều không có người tiếp, hay là thôi ra người đều không ở nhà, ở hứa chiêu cho rằng sẽ không có người tiếp, đang muốn quải rớt, đợi chút lại đánh khi, đầu kia truyền đến một người nam nhân thanh âm, uy, người hảo. Hứa chiêu kêu, tiểu thúc, thôi định xâm thanh âm trước sau như một chấm thấp, ở đầu kia hỏi, hứa chiêu. Trường 38. Hứa chiêu thiết tưởng quá liền tính không phải thôi Thanh Phong tiếp điện thoại, cũng sẽ là thôi phụ hoặc là thôi mẫu tiếp, thật không nghĩ tới sẽ là bận rộn thôi Định Sâm, vội vàng trả lời, tiểu thúc, là ta, xin hỏi, Thanh Phong hắn ở nhà sao? Phiên thoái hắn tiếp một chút điện thoại. Không ở nhà, ở trong tiệm. Thôi Định Sâm trả lời lời ít mà ý nhiều. Không sai, thời gian này điểm thôi Thanh Phong là hẳn là đang xem cửa hàng hứa chiêu thầm nghị chính mình hẳn là tối nay lại gọi điện thoại. bất quá nếu đánh như vậy liền nói chuyện này đi. vì thế hứa chiêu phiền toán thôi định xâm truyền cái lời nhắn làm thôi thanh phong đi một chuyến nam loan thôn báo cho hứa phụ hai người hắn cùng hứa phạm không có đuổi kịp cuối cùng nhất ban xe buýt công cộng cho nên liền ở thành phố qua đêm. nói xong lúc sau hứa chiêu nói tiểu thúc vậy phiền toán ngươi cùng thanh phong nói một chút. thôi định xâm không có vằng vò nói. Ở đâu? Ta đi tiếp các ngươi. Hứa Chiêu lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh cự tuyệt. Thôi định Sâm ở đầu kia nói, tiện đường. Hứa Chiêu hỏi, thật sự tiện đường. Bằng không, ngươi cho rằng. Hứa Chiêu không nói gì, trong lòng kỳ thật rất cảm tạ Thôi định Sâm, bởi vì tiện đường, bởi vì Thôi thanh phong duyên cớ. Thôi định Sâm lái xe tái hắn rất nhiều lần, cho nên nghe được Thôi định Sâm kế tiếp nói, ta vừa vặn đi thành phố lấy máy ghi âm rớt cái đầu tiếp các ngươi. Hứa chiêu như cũng là cảm tạ, cũng không có cự tuyệt thôi định Sâm, nói nói, kia phiền toái tiểu thúc, trong chốc lát ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. ân, cứ như vậy. Không đợi hứa chiêu nói cảm ơn, điện thoại cơ chuyển đến đô đô thanh âm, thôi định Sâm quải điện thoại, hứa chiêu đi theo cũng treo lên điện thoại, cảm thấy trên đùi mềm mại vật nhỏ ở bái chính mình chân, túi đầu vừa thấy, là hứa phẳng. Ba ba, ta cũng nói một chút điện thoại. Hứa Phạm nói. Treo. Hứa Chiêu nói. Treo là ý gì? Hứa Phạm vẻ mặt mở mịn hỏi. Hứa Chiêu lúc này mới phát hiện tuy rằng hắn mang theo hứa Phạm nơi nơi chạy, nhưng là cũng không có làm hứa Phạm đi nhận thức cũng thể nghiệm một ít tân sự vật, vì thế lập tức lại hoa một góc tiền, bắt thôi thanh phong ra điện thoại, phong tươi hứa Phạm khuôn mặt nhỏ bên, nhưng là không ai tiếp Hứa Chiêu thập phần tiếc nuối mà lôi kéo hứa Phạm rời đi tiểu điếm, đem xe đạp ngừng ở ven đường Phụ tử hai cái ngồi ở đường, cái người mua giới thượng đẳng thôi định xâm. Ba ba. Hứa Phạm đột nhiên kêu, "Làm gì?" Hứa Chiêu nhìn Hứa Phạm thịt thịt khuôn mặt nhỏ hỏi, "Ta sẽ không rảnh điện thoại. Ngươi như thế nào sẽ không rảnh điện thoại?" Hứa Phạm vẻ mặt nghiêm túc mà nói, "Điện thoại nó, nó, nó lao đô. Đô. Đô. Ta, ta nghe không hiểu nó đang nói gì." Vấn đề này để thật sự siêu cương. Hứa Chiêu hoàn toàn giải đáp không được hứa Phạm Nghi hoặc, cũng may hứa Phạm lực chú ý thực mau bị bánh bao hấp dẫn, đôi mắt thẳng tắp mà nhìn đối diện một nhà mạo nhiệt khí tiệm bánh bao, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, sau đó không tự chủ được mà hút lưu ngầm, quay đầu nhìn về phía Hứa Chiêu, nói: "Ba ba, bánh bao thơm quá a." Sao như vậy đều có thể ngửi được hương, thật là thần kỳ. "Ba ba." Hứa Phạm lại kêu. "Ừm." Hứa Chiêu ứng. Bánh bao thơm quá hoa. Hứa Phạm lại nói một lần. Hứa chiêu buồn cười mà hỏi lại, sau đó đâu? Ta muốn ăn. Liên biết là muốn ăn. Nói thẳng muốn ăn không phải được rồi, còn cùng Lão tử chơi kịch bản. Hứa chiêu có đôi khi thật sự lý giải không được tiểu hài tử phong cách, khi thì ngây thơ khi thì thông thấu. Bất quá, hiểu biết lúc sau sẽ cảm thấy tiểu hài tử thế giới thật là không nhiễm một hạt bụi. Lệnh người thư thái, hứa chiêu căn bản không có biện pháp cự tuyệt hứa Phạm. Từ trong túi móc ra một góc tiền, đưa cho hứa Phàm nói, chính ngươi đi mua có thể chứ. Chính là, ta sẽ không mua ba. Hứa Phàm nói, ngươi sẽ, nhà của chúng ta chính là bán đồ vật, ngươi ngấm lại người khác bán thế nào đồ vật. Ngươi cầm đi tiệm bánh bao nơi đó, ngươi nói thúc thúc ta muốn mua hai cái bánh bao. Hứa Phàm trách móc nói, ba ba không phải bánh bao, ta muốn ăn thịt bánh bao. Bánh bao thịt. Hứa chiêu khỏe miệng run rẩy một chút, nói, hảo. Vậy ngươi cùng lao bản nói, thúc thúc ta muốn mua hai cái bánh bao thịt, ngươi đem tiền cấp cái kia thúc thúc, cái kia thúc thúc liền sẽ cho ngươi bánh bao, đi thôi, ba ba ở chỗ này nhìn ngươi mua. Hảo! Hứa phàm đáp ứng rồi. Đi thôi, chậm một chút ta. Hứa phàm cầm một góc tiền, vui vẻ mà chạy đến tiệm bánh bao, lần đầu tiên mua đồ vật có điểm kích động có điểm sợ hãi, nhìn đại nhân đều nói mua bánh bao, hắn cũng đi theo nói mua bánh bao, chính là hắn thanh âm quá tiểu. Vóc lại lùn, tiệm bánh bao láo bản căn bản nhìn không thấy hắn, hắn quay đầu lại xem hứa chiêu, hứa chiêu cho hắn làm cái cố lên thủ thế, vì thế hứa phàm lại hô vài tiếng, không ai để ý đến hắn, hắn suốt ruột mà vòng qua tiệm bánh bao, trực tiếp chạy đến tiệm bánh bao láo bản trước mặt, một con tay nhỏ bắt lấy lao bản quần, dùng sức xả hai hạ, một khác chỉ tay nhỏ nhéo một góc tiền tiền giấy, tay nhỏ cử cao cao, ngại thanh ngại khí mà nói, thúc thúc, ta có tiền tiền. Ta mua hai cái bánh bao thịt, cho ta ba ba ăn, trả lại cho ta gửi mấy ăn. Tiệm bánh bao lão bản cuối đầu vừa thấy, là cái tiểu béo hoa hoa, đáng yêu cực kỳ. Lúc ấy vui vẻ nói, ai nha, tiểu bà bảo, ngươi muốn mua bánh bao à. Hứa phạm sửa đúng, không phải bánh bao, là bánh bao thịt. Nga nga, là bánh bao thịt. Tiệm bánh bao lão bản nói, muốn mấy cái à. Hứa phạm lưu loát mà trả lời, hai cái, cho ta ba ba một cái. Ta gửi mấy một cái. Tiệm bánh bao lão bản hòa ái mà nói, hành, thúc thúc cho người lấy. Cảm ơn thúc thúc. Ai ra, còn sẽ nói cảm ơn A. Tiệm bánh bao lão bản bị hứa phạm đậu cười ha ha, cố ý nhặt hai cái cái đầu đại bánh bao, dùng giấy dầu bao, làm hứa phạm dùng xiêm bí ghề bọc. Thật cẩn thận mà đi vào hứa chiêu bên người, hứa chiêu đại khen đặc khen hứa phạm. Hứa phạm cao hứng khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, phá lệ đẹp, tiểu thịt tay méo bánh bao. Ngồi ở hứa chiêu trước mặt Mỹ tư tư mà ăn lên. Chính ăn, một chiếc màu đen tiểu ô tô đột nhiên ngừng ở hứa chiêu, hứa phàm bên người, mang theo một trận cho bụi, trực tiếp đem hứa chiêu, hứa phàm sắc đến. Không có việc gì đi. Thôi định xâm tử trong xe bán ra tới hỏi. Không có việc gì không có việc gì. Hứa chiêu chạy nhanh nói, nói xong lại ho khan hai tiếng, hỏi, tiểu thúc, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đến? Mạo sao? Tôi định xâm hỏi. Rất nhanh. Cảm giác khoảng cách treo lên điện thoại liền không có vài phút. Đó chính là rất nhanh đi. Quá sẽ nói chuyện hiếm, căn bản làm người tiếp không thượng lời nói cha. Hứa chiêu lôi kéo hứa phạm đứng lên, đang muốn nói thỉnh tôi định xâm ăn cơm. Túi đầu vừa thấy, chính mình cùng nhi tử ăn trước thượng, có chút ngượng ngùng, Tiếp theo ném nổi cấp hứa phạm. Nói, hứa phạm nói bụng, cho nên trước mua cái bánh bao lót một lót, tiểu thúc, ngươi ăn sao. Ta không ăn, đi ăn khác đi. Ăn cái gì khác? Hứa chiêu hỏi. Thôi định xâm nhướng mày nhìn về phía hứa chiêu, nói, không phải ngươi nói muốn mời ta ăn cơm sao? Kia không phải ta tới gọi món ăn sao? Đối. Đi thôi, đem xe đạp trói cốt xe. Không đợi hứa chiêu động thủ, thôi định xâm liền từ trong xe lấy ra một bó mới tinh dây thửng, như là cố ý chuẩn bị tới, đem xe đạp cột lấy cốt xe sau, sau đó chở hứa chiêu. Hứa Phạm đi vào thành phố một nhà tên là Hồng Thái Dương tiệm cơm, tiệm cơm rất đại, tuy rằng nhìn qua trang hoàng không ít, ở thập niên 80 tới nói, tương đương có phong cách. Nhưng là đối thế kỷ 21 Hứa Chiêu tới nói, vẫn là rất đơn sơ, bất quá, phù hợp cái này nên đại, rất có hương vị, Hứa Chiêu cũng rất thích. Ba người tiến vào khi, sát trời đại am xuống dưới, cho nên tiệm cơm bóng đèn đều sáng lên, một chút hấp dẫn Hứa Phạm lực chú ý. Hứa Phàm ngồi ở Hứa Chiêu trong lòng ngực, ngẩng khuôn mặt nhỏ chỉ vào trên trần nhà đèn, nói: Ba ba, xem bọn họ sao đem dầu hỏa đèn treo lên tới a? Hứa Chiêu có chút bất đắc dĩ, giải thích nói: Tam ba từ a kia không phải dầu hỏa đèn, đó là gì? Hứa Phàm ngẩng khuôn mặt nhỏ tràn ngập nghi hoặc. Hứa Chiêu kiên nhẫn mà giải thích nói: Đó là bóng đèn. Gì là bóng đèn? Hứa Phàm giống cái mười vạn cái vì cái gì? Hứa chiêu nghĩ nghĩ, trả lời, bóng đèn chính là dùng điện là có thể lượng đèn. Hứa phạm đi theo liền nói, dầu hỏa đèn là dùng dầu hỏa là có thể lượng đèn. Nghe vậy, thôi định Sâm nhịn không được xem hứa phạm liếc mắt một cái, thầm nghĩ này tiểu hoa nhi thật đúng là rất thông minh, cư nhiên còn có lo dịch ở, hiểu được nêu ví dụ tử, thật là lợi hại. Thôi định Sâm không nhiều xem hứa phạm, mang theo hứa chiêu, hứa phạm đi vào trước bàn, điểm một phần nướng sườn dê còn có một phần gạo trăng cháo, một cái nấu trứng gà, tiếp theo liền ngồi ở trước bàn trở. Tiếp theo thôi định sâm hướng người phục vụ muốn một hồ thủy, cấp hứa chiều, hứa phẳng đảo chén nước lúc sau, hỏi hứa chiều, nghe nói sướng thép, yên sưởng bánh trung thu đơn đặt hàng hợp đồng ngươi đều ký xuống tới. Hứa chiều gật gật đầu nói, Ơn, hôm nay mới vừa thiêm. Là 9.000 khối bánh trung thu, đúng không? Thôi định sâm là nghe thôi Thanh Phong nói. Đúng vậy. Hứa Chiêu gật đầu nói, chỉ có 9.000 khối sao. Thôi định xâm hỏi. Hứa Chiêu nói, không ngừng, còn có mặt khác cửa hàng. Cửa hàng? Nơi nào cửa hàng? Thành phố cửa hàng, tạm thời có 17 gia. 17 gia thành phố cửa hàng, vẫn là tạm thời. Thôi định xâm không khỏi ngước mắt xem Hứa Chiêu, hắn rất sớm liền ra xã hội, gặp qua rất nhiều người rất nhiều chuyện, tự nhận là xem người thực chuẩn thực đấu. Nhưng là hắn có điểm nhìn không thấu hứa chiêu, rõ ràng một bộ văn nhã lệ phép bộ dáng, còn rất điệu thấp, nhưng là làm được chuyện này, tương đối lớn gan cũng tương đương xuất sắc, mỗi một việc đều làm người kinh hỉ Một cái chỉ ở huyện thành làm mua bán nhỏ tiểu tử, chẳng những bắt lấy quốc gia xí nghiệp xưởng thép cùng yên xưởng, còn bắt lấy 17 gia thành phố cửa hàng, đây là bao lớn bản lĩnh A. Hơn nữa hắn giống như còn so thôi thành phong tiểu cái 1-2 tuổi. Thôi định xâm biên uống nước biên trầm tư. Đúng lúc này, lão bản bưng sườn dê lên đây, bởi vì là ở hậu đài nương cái không sai biệt lắm, cho nên nóng hôi hổi mà bưng lên thời điểm, tươi mới thịt nước, còn phát ra tư tư du thịt và chẳng thanh, đâm ra lệnh người thèm nhỏ dãi mùi hương. Hứa chiêu một chút đói bụng. Hứa phàm đã nuốt rất nhiều lần nước miếng. Thôi định xâm mở miệng hỏi, lão bản, gạo trang cháo cùng trứng gà hảo sao? Hảo, ta đây liền cho người đoan. Cảm ơn, phiên thoái mang cái muỗng nhỏ tử lại đây. Hành! Chờ đến lao bản đoan lại đây cháo cùng trứng gà khi, Thôi Định Sâm giơ tay tiếp nhận tới, sau đó đưa đến hứa phàm trước mặt, hứa phàm xem một cái cháo, trứng gà, ngập nước đôi mắt nhìn phía Thôi Định Sâm, không rõ có ý tứ gì. Thôi Định Sâm nói, ăn đi. Hoàn toàn không có phải cho hứa phàm ăn thịt ý tứ. Hứa phàm một chút minh bạch, cái miệng nhỏ không tự chủ được mà bẹp lên. Chương 39. Như thế nào không ăn? Thôi định sâm nhìn hứa phàng hỏi. Hứa phàng bẹp cái miệng nhỏ, thở phì phì mà đem mặt thiên đến một bên, không để ý tới thôi định sâm. Này có ý tứ gì? Này tiểu hài tử đang làm gì? Thôi định sâm khó hiểu mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu ngượng ngùng mà giải thích nói, hắn tương đối thích ăn thịt. Thôi định sâm thập phần tự nhiên mà tiếp lời, tiểu hài tử buổi tối ăn thịt không dễ tiêu hóa khiến cho hắn uống cháo đi. Ăn ít điểm thịt là không có quan hệ. Hứa chiêu vì hứa phàm nói chuyện, hơn nữa hiện tại khoảng cách ngủ còn có một đoạn thời gian, trong chốc lát về nhà sau, hắn còn muốn chạy đại trang ra chơi trong chốc lát, ăn chút không có quan hệ. Thôi định sâm nghĩ nghĩ, hỏi, thật không quan hệ. Hứa chiêu lại lần nữa nói, thật không quan hệ. Thôi định sâm lúc này mới nhả ra nói, vậy làm hắn ăn đi. Hứa chiêu duỗi tay giữ chặt hứa phàm ngồi ghế, Trầm rãi đem hứa phàm kéo đến bên người, nói, đừng tức giận, xoay người lại, có thể ăn thịt. Hứa phàm quay đầu lại xem thôi định Sâm liếc mắt một cái, thấy thôi định Sâm không có xem chính mình, cũng không ngăn cản chính mình ăn thịt, liền vui vẻ mà cùng hứa chiêu nói, ba ba, ta muốn ăn đại khối thịt thịt. Không thể ăn đại khối. Hứa chiêu nói, vì sao? Hứa phàm nhìn chầm chầm mạo tư tư mùi hương sườn dê hỏi, ngươi đại khối ăn. Ta và ngươi thôi nhị ra ăn cái gì? Vậy được rồi, kia ta đây ăn tiểu khối thịt thịt. Hứa phạm tay nhỏ chỉ vào hương khí bốn phía sườn dê nói. Hành, cho ngươi tiểu khối thịt thịt ăn. Vì thế hứa chiêu cấp hứa phạm gấp một tiểu khối sườn dê, làm hứa phạm ngồi ở bên người găm lên. Không ăn cơm trước kia, hứa chiêu cho rằng cùng thôi định sớm ăn cơm sẽ tương đối xấu hổ. Sự thật tình huống chính là rất xấu hổ. Bởi vì thôi định xâm ăn cơm khi căn bản không nói lời nào, đều là an an tĩnh tĩnh mà ở ăn, ngẫu nhiên cho hắn kẹp gọi món ăn, còn rất sẽ chiếu cấu người. Cũng may có hứa phàm ở giảm bớt không khí, không làm xấu hổ không khí liên tục bao lâu, liền nhẹ nhàng xuống dưới, ngẫu nhiên thôi định xâm cũng sẽ cấp hứa phàm kẹp một chút đồ ăn. Hứa phàm kỳ thật là không kèn ăn, chính là thích ăn thịt mà thôi, ăn thịt là có thể an tâm ăn khác, cho nên cháo cùng trứng gà cũng ăn xong rồi. Chính là cái miệng nhỏ ăn bóng nhây, hứa chiêu dẫn hắn đến tiệm cơm bên cạnh cái ao, dùng lá lách giặt sạch tay nhỏ, cái miệng nhỏ, ra tới trả tiền khi, tiền cơm đã bị Thôi Định Sâm thanh toán. Không phải nói ta thỉnh sao. Hứa chiêu tới cửa khi hỏi Thôi Định Sâm. Ấn. Thôi Định Sâm ứng. Vậy ngươi như thế nào đem tiền thanh toán? Thôi Định Sâm nói, tổng chờ không tới ngươi, người phục vụ đứng ở chỗ đó nhìn ta, ta không phó cũng không có biện pháp. Nguyên lai like có như vậy một hồi sự a, Hứa Chiêu hơi cuốn hạ, hỏi: Bao nhiêu tiền? Ta hiện tại liền cho ngươi. Thôi Định sâm nói: Không cần, lần sau ngươi lại khác mời ta ăn một đốn đi. Hứa Chiêu đành phải nói: Kia hành đi, ta thiếu ngươi một bữa cơm. Thôi Định sâm gật gật đầu nói: Đi thôi, về nhà. Hảo, Hứa Phàm lại đây, ba ba lôi kéo về nhà. Vừa ra tiệm cơm, Ánh vào mi mắt chính là Tây Châu thị phồn hoa điểm điểm ngọn đèn dầu, như là trên bầu trời ngôi sao giống nhau, bất đồng chính là ngôi sao sẽ không nói, mà Tây Châu điểm điểm ngọn đèn dầu trung tràn ngập náo nhiệt, con đường hai bên có cửa hàng, hàng vỉa hè, có lui tới người đi đường, hứa chiêu chạy nhanh từ túi quần, móc ra phẩm chất thích hợp một cây dây thừng, một đầu buộc ở chính mình trên cổ tay, một đầu buộc ở hứa phạm tiểu cánh tay thượng. Hứa phàm đối hứa chiêu loại này hành vi tập mãi thành thói quen. Thôi định xâm lại khó hiểu hỏi, hệ dây thường làm gì. Hứa chiêu nói, người quá nhiều, sợ hắn ém. Ngươi không phải ở lôi kéo hắn sao. Hứa chiêu cười nói, vạn nhất ta chứa tay, hắn bị người tế chạy làm sao bây giờ, hệ thượng dây thường bảo hiểm một ít. Thôi định xâm không tiếp lời, ánh mắt từ hứa chiêu sạch sẽ thanh tú trên mặt đảo qua, rơi xuống hứa phàm thịt muôn mút khuôn mặt nhỏ thượng. Như vậy đau này tiểu hoa nhi, là bởi vì tiểu hoa nhi cha duyên cơ sao. Hoa nhi này hắn cha là ai, mệnh thật tốt. Tuy rằng tiểu hoa nhi có đôi khi có một chút điểm điểm xảo cùng có một chút điểm điểm phiền nhân, nhưng là tiểu hoa tử ba ba hứa chiêu, là tuyệt đối ngàn dặm mới tìm được một, tuyệt đối ưu tú, chỉ là. Đúng lúc này, hứa phạm ngãi hoa tử âm đem thôi định xâm kéo về thần nhi. Nhìn chăm chú nhìn lại. Hứa chiêu lôi kéo hứa phẳng đang ở một cái hàng vỉa hè trước mua bánh rán hành. Sau một lát, đi đến Thôi Định Sâm trước mặt, nói, đi thôi. Thôi Định Sâm hỏi, ngươi không ăn nó sao? Không phải, này mang cho ta ba mẹ ăn. Nga, không cần lại nhiều mua một chút sao? Hứa chiêu vội vàng nói, không cần, này có thể, đi thôi, ngày mai còn phải vội đâu. Thượng tiểu ô tô lúc sau, Thôi Định Sâm mới mở miệng hỏi Hứa Chiêu. Ngươi ngày mai vội cái gì? Hứa Chiêu nói, bán bánh trung thu, còn muốn tới thành phố. Ân. Hứa Chiêu không có dấu giếm thôi Định Sâm, rốt cuộc thôi Định Sâm là làm đại sinh ý, nguyện ý nghe hắn loại này mua bán nhỏ, cũng là hắn may mắn, vạn nhất thôi Định Sâm cấp ra cái gì tính kiến thiết ý kiến, hắn có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Đối với học tập phương diện này, Hứa Chiêu từ trước đến nay khiêm tốn, có thể trước bất kỳ ai học tập, vì thế nói thẳng, Ân. Ta ở Tây Châu xưởng thực phẩm trước đính 500 khối bánh trung thu, ngày mai tới thành phố một chuyến, đem bánh trung thu mang về huyện thành thí bán nhìn xem. Đến phàng Tiểu Điếm nhiệt nhiệt bãi, xem như nói cho lui tới người đi đường. Phàng Tiểu Điếm là bán bánh trung thu. Thôi Định Sâm biên lái xe tử biên hỏi, ngươi sẽ không còn tưởng phát triển đến trong thôn đi? Hứa Chiêu cười nói, đúng vậy, thôn là cuối cùng muốn công lược địa phương. Thôi Định Sâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, không tuổi. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi hỏi, cái gì không tồi? Rất có ý tưởng, ý tưởng không tồi. Có thể được đến thôi định sâm khích lệ, hứa chiêu vẫn là thực vui vẻ, nói, cũng chỉ là một cái bước đầu ý tưởng, thực thi lên khẳng định không có thuận lợi vậy. Thôi định sâm nói, vạn nhất càng thuận lợi đâu. Hứa chiêu cười ra tiếng, nói, ta đây liền nhiều cho chúng ta ra tam và tử mua hai kiện xiêm ý hề. Vốn đi ghé vào cửa sổ xe thượng hướng ra phía ngoài xem Hứa Phàm, nghe được tên của mình bị đề ra một chút, vội vàng quay đầu lại, nói: "Ba ba, làm gì?" Hứa Chiêu hỏi: "Cái gì làm gì? Người nói Tam hoa tử?" Hứa Chiêu bị Hứa Phàm đáng yêu tiểu bộ dáng mềm hóa, duỗi tay xoa bóp Hứa Phàm tiểu thịt mặt nói: đúng vậy, ta nói Tam hoa tử, ta nói chờ mùa thu mùa đông khi, nhiều cấp Tam hoa tử mua hai bộ xiêm y liễu xuyên." "Hảo." ta liền càng đẹp mắt. Thật tự luyến. Hứa chiêu rối tay sờ sờ hứa pham đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ khi, thôi định xâm xe vừa lúc đến Nam Loan Thôn giao lộ, hứa chiêu chạy nhanh nói, tiểu thúc, liền đưa đến nơi này là được. Nhưng là, tiểu ô tô đã chuyển vào đi thông Nam Loan Thôn đường đất. Không quan trọng, dù sao cũng không xa. Thôi định xâm nói. Hứa chiêu bị thôi định xâm quá nhiều chiếu cố, trong lòng có chút băn khoăn. Vừa rồi ăn cơm lại là thôi định xâm phó tiền, lại thế nào hắn đều đến mời lại một đốn, vì thế hỏi, tiểu thúc, ngươi chừng nào thì có thời gian. Thôi định xâm hỏi, chuyện gì? Hứa chiêu nói, ta thiếu ngươi bữa cơm, chờ ngươi có rảnh, cùng nhau ăn cơm A. Ơn, trước thiếu, ngươi nhớ kỹ liền hảo. Kiêu hành, ngươi chừng nào thì có rảnh khi nào cùng ta nói, dù sao ta đều có thời gian đâu. Có thể. Thôi định sâm từ kính chiếu hậu trông được hứa chiêu liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng chính phía trước. Tiểu ô tô thượng lưỡng đạo cột sáng đem đường đất thượng gặp gềnh chiếu rõ ràng, thân xe chịu gặp gềnh đường đất ảnh hưởng. Qua lại đông đưa, thùng xe nội hứa chiêu, hứa phàm thân thể cũng đi theo đông đưa. Phong người hứa phàm bị va chạm, hứa chiêu cô y đem hứa phàm kéo đến bên người, cùng hứa phàm cùng nhau nhìn về phía trước, tùy tiện báo cho thôi định sâm nam loan thôn vị trí. Rốt cuộc thôi định xâm là lần đầu tiên tới Nam Loan Thôn, chính nhìn, đột nhiên phía trước hai cái tập tên bóng người lọt vào trong tầm mắt. Ra ra. Ngãi ngãi. Không đợi hứa chiêu phân biệt, hứa phẳng trước hô lên tới. Phải không? Thôi định xâm tốc độ xe hoan số dưới. Hứa chiêu nhìn chăm chú nhìn kỹ, thật sự nhìn đến tới gần Nam Loan Thôn trên đường, hành tổ hai cái lao nhân. Này hai cái lao nhân đúng là hứa phụ, hứa mẫu, bọn họ đang làm gì? Không kịp nghĩ nhiều, hứa chiêu liền đáp là, là ta ba mẹ. Nghe vậy, thôi định xâm đem xe chậm rãi dừng lại, nhưng không có quan trước đèn, nhanh chóng cất bước xuống xe. Hứa chiêu, hứa phảm đi theo xuống xe. Ra ra, mãi mãi, hứa phảm vừa ra xe liền lớn tiếng kêu. Chính cấp tiểu ô tô thượng nhường đường hứa phụ hướng mẫu, nghe được hứa phảm thanh âm, nhị lao còn không dám xác định là hứa phảm, thẳng đến hứa phảm chạy đến nhị lao trước mặt. Nhị lao mới nhận ra hứa phạm, hứa phạm đến nhị lao trước mặt, cái miệng nhỏ liền dừng không được tới, ra ra, mãi mãi, ta phát triển an toàn ô tô trở về, ta hôm nay ăn thịt thịt, thật nhiều thịt thịt, ta, ta còn đi mua thịt ba bao, ta mua hai cái, ba ba một cái, ta gửi mấy một cái, hảo hảo ăn, ba ba, ba ba còn mua, bánh, hảo hảo ăn ta còn không có ăn, ta, hứa chiêu lo lắng trong nhà sẽ ra chuyện gì nhi chạy nhanh tiến lên đánh gậy hứa phàm nói, hướng hứa mâu dò hỏi, thế hỏi dưới, cũng không phải hứa tạ thành, hứa hữu thành nháo sự nhi, chỉ là nhị lão lo lắng hắn cùng hứa phàm đi đêm lộ, cho nên cố ý mang đến trừ tàng ngải thảo, cây đào chi cấp nên một nên hắn cùng hứa phàm, hứa chiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sợ hứa tạ thành, hứa hữu thành hai người khi dễ nhị lão vừa mới hỏi rõ ràng, thôi định xâm liền đã đi tới, Thôi định sâm có thể tiếp thu hứa chiêu kêu hắn tiểu thúc, nhưng là nhìn thấy hứa phụ, hứa mẫu, lại như thế nào cũng kêu không ra đại ca cùng đại tỷ, mỗi lần đều là mỉm, cười gật đầu, xem như chào hỏi. Kỳ thật cũng là hô qua, kêu một lần, vẫn là kêu hứa lao tiên sinh cùng hứa lao thái thái, như vậy văn minh kêu pháp, đem hứa phụ, hứa mẫu kêu sừng sốt, bất quá nhị lao biết thôi định sâm là ngựa ngùng kêu bọn họ đại ca đại tỷ, cho nên mới dùng như vậy cái xưng hô có văn hóa nhân tài như vậy đều nhị lao đối cái này xưng hô còn rất hưởng thụ lúc này thôi định sâm giáp mặt như cũ kêu hứa lao tiên sinh cùng hứa lao thái thái biết thôi ra người đối hứa chiêu chiếu cố có thêm nhị lao đối mỗi cái thôi ra người đều hảo đặc biệt biết được hứa chiêu hứa phàm không có đuổi kiểm xe buýt công cộng là thôi định sâm cố ý đưa về tới hứa mẫu càng thêm nhiệt tình một hai phải lôi kéo thôi định sâm về đến nhà ngồi ngồi xuống uống chén nước gì đó. Thôi Định Sâm vẫn luôn chối từ. Hứa Mẫu liền chụp hứa Chiêu hai hạ, nói: "Hứa Chiêu, nhân gia đưa ngươi trở về, ngươi như thế nào không nhiệt tình điểm? Lưu người ở chỗ này uống chén nước a, này đại buổi tối, trở về nhiều không an toàn a, nếu không buổi tối liền ngủ ở nơi này đi, trong viện có rảnh nhi. Hứa Chiêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Vừa lúc Thôi Định Sâm cũng nhìn về phía Hứa Chiêu. Chương 40 hứa chiêu thập phần nguyện ý mời thôi định sâm lưu lại uống chén nước hoặc là ngủ một đêm nhưng là hứa chiêu tạm thời không thể làm như vậy thôi định sâm có tiền có xe có nhan lại là người thành phố chính là nói tương đương chói mắt chỉ cần hắn chân trước bước vào hứa chiêu ra sân sau lưng hứa tả thành huynh đệ hai người liền sẽ náo bổ một vạn loại có quan hệ tiền tài khả năng sau đó hướng hứa phụ hứa mâu đòi tiền làm ở mỹ cho nên thôi định sâm khẳng định không thể tiến nam loan thôn chỉ là Như thế nào cùng Thôi Định Sâm nói đi. Hứa chiêu đang do dự là lúc, nghe được Thôi Định Sâm nói, vẫn là lần sau đi. Hứa chiêu sửng xuất hạ, cảm giác Thôi Định Sâm nhất định đọc ra trên mặt hắn khó xử, vì thế thực thẳng thắn mà cùng Thôi Định Sâm nói. Vậy lần sau, thực xin lỗi a tiểu thúc, lần này là ta kia hai cái ca ca. Thôi Định Sâm trách móc, ân, lý giải, ngươi làm rất đúng. Nghe vậy, Hứa Chiêu trong lòng nhẹ nhàng, cảm ơn. Cảm ơn tiểu thúc có thể lý giải, lần sau có thời gian ngươi nói một tiếng, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Liền nói như vậy định rồi. Hảo. Hứa chiêu dứt khoát mà đáp ứng. Thôi định sâm khỏe miệng khó được lộ ra một chút ý cười, một chút ý cười khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ xoáy khí, không có biện pháp, lớn lên đẹp thế nào đều đẹp. Hứa chiêu ở trong lòng cảm khái một chút lúc sau, liền cùng thôi định sâm cùng nhau khuyên lại hướng ấu. Hứa mẫu lúc này mới tiếc nuối mà phong thôi định xâm đi, nhìn biến mất ở đường đất cuối tiểu ô tô. Hứa mẫu không được mà khen thôi định xâm lớn lên tuấn, có thể kiếm tiền, người cũng hảo. Liền khen mười tới câu nói, phát hiện không có người tiếp lời, lúc này mới nói sang chuyện khác dò hỏi hứa chiêu, hứa phạm ở thành phố trải qua. Hứa chiêu đơn giản nói tóm tắt mà nói sự tình trải qua, tỏ vẻ chính mình ngày mai còn muốn đi thành phố một chuyến mang 500 khối bánh trung thu đến phẳng tiểu điếm thí bán một chút. Khi nói chuyện đã tới rồi Nam Loan Thôn thôn đầu, giờ phút này đã là buổi tối, Nam Loan Thôn từng nhà điểm nổi lên dầu hỏa đèn, bất quá hoàn toàn so ra kém thị ánh đèn lộn lây, hoàn toàn không thể khởi đến chiếu sáng tác dụng. Hứa chiêu sợ hứa phụ té ngã, lại sợ hứa mâu đỡ không đến hứa phụ thần, vì thế đem xe đạp giao cho hứa mâu chậm rãi đẩy, hắn tắc một tay lôi kéo hứa phẳng, một tay đỡ hứa phụ. Theo nam loan thôn tiểu đường đất hướng trong thôn đi, chính đi tới, nên diện hấp tấp chạy tới hai tiểu hải tử. Không đợi hứa chiêu thấy rõ ràng, hai đứa nhỏ đã bay nhanh chạy tới. Lúc này hứa phàm mở miệng nói, ba ba, nhị hoa đẩy ta một chút. Hứa chiêu lúc này mới ngạc nhiên hỏi, vừa rồi chạy tới chính là nhị hoa. Hứa phàm đáp, còn có đại hoa, đại hoa không có đẩy ta, nhị hoa đẩy ta. Không có việc gì, ba ba cho ngươi xoa xoa. Lần sau ban ngày thời điểm, cách hắn xa một chút, không thể làm hắn đẩy ngươi. Hảo, lần sau nhị hoa nếu là đẩy ta, ta liền đẩy nhị hoa. Nhị hoa. Hứa mẫu tiếp nhận lời nói cha nói, vừa rồi chạy tới chính là đại hoa nhị hoa. Hứa chiêu nói, là bọn họ. Hứa mẫu lập tức không cao hứng mà nói, này hai hải tử một chút lễ phép đều không có. Hứa chiêu sớm đã thành thói quen hứa tạ thành hứa hưu thành hai nhà người không lễ phép cho nên trước nay cũng không treo ở trong lòng, hứa mẫu cũng chính là ngoài miệng nói nói, quá một lát liền đã quên. liền như vậy đi đến viện muôn khẩu, hứa mẫu phát hiện có điểm không thích hợp, đầu tiên là sân cửa gỗ là nửa khai, tiếp theo trong nồi để lại cho hứa chiêu, hứa phàm bạch diện bánh đã không có, hứa mẫu lúc ấy khí không nhẹ, lại không thể chống không chứng cứ, đi tìm hứa đại hoa, hứa nhị hoa chuyện này, chỉ phải đứng ở trong viện mắng to nhà ai miêu cầu an bụng hắn bạch diện bánh mang ước chừng có nửa giờ, đem bà con tròm xóm đều hấp dẫn lại đây, nhưng là không có gì dùng, hứa tả thành bọn họ là không có khả năng thừa nhận, hơn nữa về sau còn sẽ lấy phương thức này ăn cắp bọn họ muốn. Bất quá, nhưng thật ra chuyện này cấp hứa chiêu đề ra cái tình nghi, về sau có tiền tuyệt không có thể đặt ở trong nhà, đồng thời trong lòng lại toát ra một cái ý tưởng, đó chính là kiếm tiền sau, chạy nhanh đổi phòng ở, liền tính không thể dọn đến huyện thành trụ kia cũng muốn một lần nữa ở trong thôn tìm khối địa nhi cái nhà ngói. Bằng không, chỉ bằng trong viện kia mặt tướng đất, là ngăn không được hứa tạ thành hứa hưu thành hai nhà người chơi xấu, cho nên hứa chiêu đang an ủi hứa mâu lúc sau, chạy nhanh tiến vào công tác trạng thái, chẳng những tưởng bánh trung thu tiêu thụ con đường chuyện này, còn nghĩ kiếm lợi lúc sau, như thế nào lợi dụng như thế nào làm nhật tử quá càng tốt một chút, mà lúc này bà con tròm xóm đều tan đi. Chỉ còn lại đại trang, Đại Trang cùng Hứa Phạm sờ soạng ở sân một góc chơi bùn đất, chơi đặc biệt hăng hái. Đại Trang hỏi, Tam Ba Tử, cậu ăn nhà ngươi bạch diện bánh? Hứa Phạm nói, không phải cậu ăn, là miêu ăn. Đại Trang nói, là cậu đi. Hứa Phạm kiên định mà nói, không phải, là miêu, là cậu, là miêu. Đại Trang hướng Hứa Phạm giải thích, là cậu, miêu ăn không hết hai cái bạch diện bánh. Hứa Phạm cũng hướng Đại Trang thuyết minh. Cậu với không tới bậy bếp. Là cậu. Là miêu Đại Trang nghĩ nghĩ, thỏa hiệp một chút, nói, đó là miêu cùng cậu cùng nhau ăn đi. Hứa Phạm nói, vậy miêu cùng cậu cùng nhau ăn đi. Đại Trang, ngươi ná đâu? Đại Trang trả lời, ở nhà đâu? Cho ta chơi chơi a Đại Trang hảo sảng mà nói, hảo, chúng ta cùng đi nhà ta chơi ná đi. Đi. Hứa Phạm đứng dậy liền phải chiều Đại Trang ra đi vừa lúc hứa chiêu từ nhà bếp ra tới, tê hứa phàm, ngươi đi đâu nhi? Hứa phàm ôm xe đồ chơi quay đầu nói, ta đi đại trang ra chơi ná. Hứa chiêu hỏi, trời đã tối rồi, ngươi không ngủ được sao? Hứa phàm đáp, ba ba, ta không vây. Ngươi không vây, đại trang ba mẹ không vây sao? Ta cùng đại trang chơi, ta bất hòa đại trang ba mẹ chơi a. Lúc này đáp quả thực. Nói có sách mách có chứng, vô pháp phản bác. Hứa chiêu cuối cùng vẫn là cho phép hứa phàm đi đại trang ra chơi mười mấy phút, sau đó lại đi đại trang ra đem hứa phàm ôm trở về, tẩy tắm rửa lúc sau, phụ tử hai cái như cũ ngủ ở trong viện, hứa chiêu còn không có ngủ khi, liền nghe hứa mâu nhỏ giọng cờ trách hứa phụ, thỉnh phẳng lại tự trách một phen. Kỳ thật hứa mâu vẫn là đang đau lòng bạch diện bánh, hứa chiêu thở dài một tiếng, chỉ nghĩ chạy nhanh mà, chạy nhanh mà qua 15 tháng 8. Quá xong bắt được tiền lúc sau hoặc là cái nhà ngói, hoặc là chuyển nhà, tóm lại không thể lại như vậy bị động Ngày hôm sau một cái buổi sáng hứa chiều đều ở nhà, hiện giờ phàm tiểu điếm giao cho thôi thanh phong, Tây Châu xưởng thực phẩm buổi chiều mới có thể ra 500 khối bánh trung thu, cho nên hắn khó được nhàn nhã ở nhà, cùng hứa mẫu cùng nhau ở bên cạnh giếng ma lưới hái bổ bao tay. Bởi vì lập tức liền phải cắt đầu nành, tương quan công cụ đều phải chuẩn bị lên, vẫn luôn vội trăng đến gần giữa trưa. Hứa chiêu đến trong thôn tìm hứa phàm ăn cơm, hứa phàm, đại trang chính ngồi sổm cạo lão đầu vương ra ra đi ô bên, tiểu thịt tay phủng tiểu béo mặt nghe ra đi ô truyền phát tin tây du ký, nghe đó là hai mặt chuyên chú. Nghe xong lúc sau, đại trang nói, nha, sư phó phải bị, yêu quái, yêu quái phóng trong nồi, nấu ăn. Hứa phàm nói, sẽ không nấu. Đại trang hỏi, vì sao? Hứa phàm nói, bởi vì nồi thỉnh không dưới sư phó A. Đại Trăng nói, đúng vậy, nồi thỉnh không dưới sư phó. Hứa phàm mãi thanh mãi khí mà nói, chính là yêu quái, yêu quái, yêu quái có thể đem sư phó nương ăn. Hứa phàm đại khái là yêu quái trong đội ngũ phái tới giang tế. Đồng thời đang nghe ra đi ôm một đám đại nhân nghe xong, cười ha ha lên, không yêu chơi quân bài các đại nhân, chỉ cần không nổi, liền đến Lao Vương gia hoặc là khác nhà ai nghe ra đi ô, bình thường, chuyện xưa, dự báo thời tiết ký khúc từ từ đều nghe, thường xuyên gặp phải hứa phàm, đại trang này hai hải tử cũng tới còn nghe, cũng không phải lần đầu tiên bị này hai hải tử chọc cười. hứa chiêu đi lên trước, xấu hổ mà đem hứa phàm bế lên tới, sau đó ôm về nhà, ăn cơm trưa, liền mang theo hứa phàm đi vào huyện thành phàm tiểu điếm, phàm tiểu điếm nội trừ bỏ thôi thanh phong ở ngoài, cư nhiên còn có thôi định sâm, hứa chiêu lập tức cười chào hỏi, thôi định sâm nói, đi thành phố. Hứa chiêu gật đầu nói, ơn. Thôi định Sâm nói, vừa lúc, ta cũng đi. Lại vừa lúc. Hứa chiêu không có nghĩ nhiều, rốt cuộc thôi định Sâm hiện giờ công tác trọng tâm chính là ở thành phố, thường đi thành phố cũng là thực bình thường. Vì thế đem xe đạp đặt ở phàm tiểu điếm, ôm hứa phàm lại ngồi ở thôi định Sâm xe, đi Tây Châu Thị, bắt được 500 khối bánh trung thu lúc sau, trở lại phàm tiểu điếm, liền bắt đầu dùng bút lông ở bìa cứng thượng viết chữ. Viết mấy cái thẻ bài phân biệt là Đặt hàng bánh trung thu Bán bánh trung thu Tây Châu thị sưởng thực phẩm bánh trung thu Chỉ là tự hào Xấu Thôi định xâm nhịn không được nước mắt xem một cái phẳng tiểu điếm chiêu bài Thôi thanh phong ở một bên nhỏ giọng nói Này đó đều là hứa chiêu viết Thôi định xâm hỏi Ngươi như thế nào không viết Ta tự viết xấu Thôi định xâm ăn ngay nói thật Ngươi viết so cái này đẹp Thôi Thanh Phong vội vàng làm hư thủ thế, rồi sau đó chỉ chỉ bên cạnh Hứa Phàm, ý bảo Thôi Định Sâm đừng nói hứa chiêu nói bậy, nói cũng đừng làm cho Hứa Phàm nghe được, bằng không Hứa Phàm chính là sẽ tức giận, sợ Thôi Định Sâm không tin. Thôi Thanh Phong cố ý đậu một đầu Hứa Phàm, hỏi: "Tam ba tử, này tự ai viết?" Hứa Phàm lập tức kiêu ngạo mà nói: "Ta ba ba." "Đẹp sao?" Thôi Thanh Phong nhìn Hứa Phàm hỏi. "Đẹp." Thôi Thanh Phong nói. Chính là ta cảm thấy khó coi a Hứa phàm quả nhiên sinh khí, dẫm một chút chân nhỏ, thở phì phì mà nói, liền đẹp. Khó coi. Liền đẹp. Thôi thanh phong hà hà cười rộ lên. Hảo, đường đầu hắn, ngươi đi hỗ trợ đi, ta lại đi tranh thành phố mặt. Thôi định xong nói. Thôi thanh phong hỏi, tiểu thúc, ngươi lại đi thị làm gì. Thôi định xong nhàn nhạt mà đáp, có việc nhi vội. Có việc nhi vội. Gạt người đi. Có phải hay không đi sẽ ngươi tiểu nam sinh a Thôi Thanh Phong nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà hướng Thôi Định Sâm nháy mắt. Thôi Định Sâm trầm khuôn mặt nói, một bên đi. Thôi Thanh Phong hát hát mà cười. Thôi Định Sâm không để ý tới hắn, cùng hứa chiêu nói một tiếng lúc sau, lái xe rời đi. Thôi Thanh Phong cười đi vào phàng tiểu điếm. Phàng tiểu điếm nội hứa chiêu đang ở bận rộn nước cờ bánh trung thu, đến bốn xếp hạng tiểu điếm nội phóng. Lại đếm 200 khối bánh trung thu ở bọt biển trong dương, sau đó không biết từ chỗ nào làm ra bánh trung thu dán giấy, dán đầy bọt biển dương lên, ngay sau đó bế lên tới liền chiều xe đạp đi. "Thôi Thanh Phong giật mình hỏi, "Hứa Chiêu ngươi đi đâu nhỉ?" Hứa Chiêu nói, "Đương nhiên là bán bánh trung thu a." Thôi Thanh Phong hỏi đi chỗ nào bán, hiện tại còn không đến Tết Trung thu, bán không ra đi, lại chờ 2 ngày bái. Hứa Chiêu cười nói, "Ta biết, ta lại không tính toán bán đi." Thôi Thanh Phong lại hỏi, vậy ngươi một chuyến tay không làm gì? Chương 41. Bạch chạy. Sao có thể? Hứa chiêu cười cười, hướng thôi Thanh Phong giải thích hắn đây là vì phạm tiểu điếm bán bánh trung thu dự nhiệt, đánh quảng cáo, là vì nửa tháng sau bán bánh trung thu, mà không phải hiện tại bán bánh trung thu. Thuyết phục thôi Thanh Phong sau, hứa chiêu đem bọt biển cái dương cột vào xe đạp trên ghế sau, đồng thời lại ở xe đạp tay lái thượng quải một chương địa cứng. Mặt trên viết bắt mắt một hàng tự, đông đường, cái giao lộ phẳng tiểu điếm. Thật sự hiện tại liền đi. Có thể hay không quá sớm. Ly Tết Trung Thu có một tháng đâu. Thôi Thanh Phong hỏi. Ơn, không còn sớm, một chút cũng không còn sớm, thời gian vừa vặn tốt. Hứa Chiêu nói. Vậy ngươi thật không cho ta đi. Ta nhưng lại phơi. Thôi Thanh Phong tự mình đẩy mạnh tiêu thụ. Hứa Chiêu cười cự tuyệt. Không được, ngươi ở chỗ này xem cửa hàng đi. Ta mang nhà của chúng ta hứa phạm nơi nơi đi một chút, nơi nơi nhìn xem, được thêm kiến thức đâu. Thôi Thanh Phong đành phải nói, hành, vậy ngươi có việc nhi liên hệ ta. Đã biết. Tiếp theo hứa chiêu liền trở hứa phạm đi trước bắc đường cái thét to bán bánh trung thu, bởi vì mới đầu liền nghĩ là đánh quảng cáo, cho nên ở đi khắp hang cùng ngõ hẻm khi, hứa chiêu không có gì áp lực, thập phần nhẹ nhàng, thuận tiện cấp hứa phạm phổ cập sinh hoạt tri thức, cái gì cột điện, quạt điện tha nắm, vòi nước, dạp chiếu phim, ngõ nhỏ từ từ, đều mang theo hứa phàm đi nhìn lại nhận thức, lệnh hứa phàm vui vẻ không thôi, tiểu gia hỏa càng thêm rộng rãi, sau đó nhìn đến cái gì đều hỏi. Ba ba, đó là gì? Đó là tháp. Tháp là gì? Tháp chính là một loại kiến trúc a, giống phòng ở giống nhau kiến trúc a. Kia, nơi đó mặt có thể thiên đại thánh sao? Như thế nào sẽ có thể thiên đại thánh đâu? Hứa chiêu hỏi lại. Kia cái này không phải Lý Thiên Vương tháp sao? Hứa Phạm gần nhất có thời gian liền cùng đại trang nghe ra đi ô Tây Du ký, hai đứa nhỏ đều mê mẩn, đã lặp lại nghe xong vài biến, chẳng những biết tháp tháp Lý Thiên Vương đã từng lấy tháp đi thu quá tôn ngộ không, còn biết một ít hứa chiêu cũng không biết chi tiết. Ba ba, đó là gì? Hứa Phạm ngồi ở xe đạp thượng, tay nhỏ lại chỉ vào xanh thảm không trung hỏi. Đáng mây. Ba ba, đây là gì?" Ngươi không quen biết vịt. Tiểu gia hỏa, còn tưởng lửa ba ba. Hi hi. Hứa chiêu liền như vậy mang theo hứa phàm Bạn xe đạp thanh thúy lục lạc thành kỵ qua bắc đường cái, đông đường cái, tây đường cái, trung tâm phố, thập niên 80 khi thì náo nhiệt khi thì yên lặng điều điều đường cái, tiểu phố, ngõ nhỏ đều bị hứa chiêu, hứa phàm đi khắp. Phụ tử hai người còn đặc biệt có tình yêu mà giúp bà cố nội để qua thủy, đưa lạc đường tiểu cô nương hồi quá ra còn giúp tiểu thương đẩy quá xe bỏ vân vân. Được đến phố lớn ngõ nhỏ cư dân tán dương, đương nhiên không ít người cũng biết này, phụ tử hai cái là bán bánh trung thu, cửa hàng liền ở đông đường cái giao lộ, nhật tử quá nhưng vui sướng. Đương nhiên cũng có không khoái hoặc chuyện này, đó chính là như thế chiêu lời nói, sân hứa chiêu không ở nhà khi, hứa tả thành hứa hưu thành hai người lại đi tìm hứa phụ hứa mâu đòi tiền, nhị lao tự nhiên chưa cho, tuy rằng dựa theo hứa chiêu cách nói đi tìm thôn trưởng Từ thôn trưởng ra cửa quát lớn hứa tạ thành hai người, nhưng là hứa phụ vẫn là khí vào một lần bệnh viện, điếu hai bình thủy. Cũng may không có gì vấn đề lớn, hứa chiêu cũng coi như yên tâm, tiếp theo trở hứa phàm bắt đầu xuống nông thôn. Ở huyện thành hạ các trong thôn xuyên qua thép to, thường thường phụ tử hai cái ngồi ở nào đó trong thôn bóng cây thừa lương, hoặc là ở nào đó bà cố nội ra gặm thủy củ cải. Liên như vậy cưới đi tới nhạc A, hứa phàm cư nhiên gầy hai cân. Nhưng đem hứa mỗ đau lòng hỏng rồi, hứa phụ còn nói hắn bảo bảo ít nhất gầy năm cân, đều là hứa chiêu cái này, đường cha mỗi ngày dẫn hắn dại nắng dầm mưa, đều phơi đen, nhị lao ôm hứa phàm, không cho hứa phàm cùng hứa chiêu đi bán bánh trung thu, hứa phàm căn bản là không nghe, như cũ đi theo hứa chiêu đi, càng ái hứa chiêu, mở miệng ngậm miệng đều là ta ba ba, trong chốc lát không thấy được hứa chiêu đều không được. Nhận tử liền như vậy từ ngày qua đi, Tết trung thu còn chưa tới tới. Ngày mùa đi tới, ngày mùa cùng tết trung thu ly đến đặc biệt gần, hứa chiêu cố tạ không rảnh lo hữu, hơn nữa hứa phụ còn không thể phụ trọng, vì thế hứa chiêu tiêu tiền thỉnh đại trang ba đám người giúp đỡ cắt đầu nành. Mà hứa chiêu trải chăn lâu như vậy bán bánh trung thu, rốt cuộc có thể ra tay, lần này hắn thật sự không thể mang hứa phàm. cũng may hứa tả thành, hứa hữu thành cũng ngày mùa, không có thời gian nháo, ở quyết định bắt đầu vội vào lúc ban đêm hứa chiêu cùng hứa phàm thương lượng một chút, làm hứa phàm bắt đầu đi theo hứa phụ. ba ba, người đi đâu nhì. hứa phàm khuôn mặt nhỏ nghi hoặc hỏi, ta đi bán bánh trung thu a. hứa chiêu nói, ta cũng có thể bán a. hứa phàm nói, ngươi còn quá tiểu, rất nhiều bánh trung thu, ngươi lấy bất động. hơn nữa ba ba vội, không rảnh lo ngươi. hứa phàm nhìn chằm chằm hứa chiêu không nói lời nào, rõ ràng bắt đầu hửi khuất. hứa chiêu nói. Ba ba liền vội 10 ngày, 10 ngày sau kiếm tiền, liền cho ngươi mua xi mì đi, hay mua món đồ chơi, mua thịt thịt ăn, được không? Hứa Phạm muốn khóc không khóc mà nói, chính là ta muốn ba ba, ta muốn ba ba. Hứa Chiêu nghĩ nghĩ, nói, "Ừm, ngươi muốn ba ba, ba ba cũng muốn ba ba ba ba a." Hứa Phạm trả lời, "Ba ba ba ba là gia gia." "Đúng vậy." Hứa Chiêu buốt Hứa Phạm tiểu thịt mặt nói, "Gia gia sinh bệnh." Mỗi ngày đều phải tiêu tiền mua thuốc ăn, bằng không ra ra bệnh liền hảo không được, ngươi muốn cho ra ra sinh bệnh sao? Hứa Phạm lắc đầu. Hứa Chiêu nhẹ giọng nói, vậy ngươi liền ở nhà giúp ba ba nhìn ra ra, chờ ba ba kiếm đủ tiền, liền trở về bối ngươi, được không? Hứa Phạm thực nghe lời mà nói, hảo. Thật ngoan. Hứa Chiêu phủng hứa Phạm tiểu thịt mặt hôn hôn. Hứa Phạm lúc này mới không có như vậy ủy khuất. Cùng hứa Phạm thương lượng hảo lúc sau. Ngày hôm sau buổi sáng, thừa dịp Hứa Phạm không tỉnh, Hứa Chiêu chạy nhanh thu thập một chút, cưỡi xe đạp đi vào thôi ra, tiến sân liền nhìn đến Năn Mặc hưu nhàn thôi định sâm, thôi định sâm mở miệng liền nói, Hi kỳ. Hứa Chiêu hỏi, nơi nào Hi kỳ? Thôi Định Sâm mặt vô biểu tình mà nói, ngươi có gần một tháng không xuất hiện, cho rằng ngươi nhân gian bước hơi. Hứa Chiêu hơi quấn mà nói, tiểu thúc nói đùa, một tuần trước ta còn nhìn thấy ngươi xe đâu. Thôi Định Sâm thanh âm lạnh lùng hỏi. Nhìn thấy chúng ta sao? Không có. Sắc thật chỉ là nhìn đến xe, biết là thôi định xâm xe mà thôi. Thôi định xâm nhướng mày nhìn hứa chiêu liếc mắt một cái, hỏi, hôm nay tới làm gì? Tìm thanh phong đi kéo bánh trung thu. Ơn, lão lưu mini bật trong chốc lát đến, các ngươi liền ngồi hắn xe đi. Cảm ơn tiểu thúc. Hứa chiêu là ở hơn một tuần phía trước mới nghĩ đến, bánh trung thu lượng quá lớn, khẳng định không có khả năng dùng xe bò. Xe đập kéo, như vậy chỉ có thể tìm ô tô, vì thế hứa chiêu nghĩ tới Thôi Định Sâm là chạy vận chuyển. Thôi thanh phong liền sung phong nhận việc cùng Thôi Định Sâm nói chuyện này nhi, không nghĩ tới Thôi Định Sâm hôm nay buổi sáng liền cấp an bài hảo, thật là tốc độ. Ân, ta gần nhất cũng bội, không thể giúp các ngươi bội. Thôi Định Sâm nói, tiểu thúc đã giúp đại ân. Hứa chiêu có lễ phép mà nói. Thôi Định Sâm thực hưởng thụ Hứa Chiêu lễ phép cùng khiêm tốn. Trên dưới đánh giá hứa chiêu hai mắt, càng đánh giá càng thuẫn mắt, nhưng là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì, mở miệng hỏi, nhà ngươi tiểu mập mạc đâu. Một tháng không gặp hắn. Hứa chiêu nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi, ai? Thôi định xâm sửa miệng nói, hứa phạm đâu? Nga, hắn ở nhà, gia gia mang theo. Không khóc sao. Ta tới thời điểm, hắn còn đang ngủ. Nga, thôi định xâm còn muốn cùng hứa phạm nói cái gì đó khi? Thôi Thanh Phong ra tới, Hứa Chiêu lập tức cùng Thôi Định Sâm nói tái kiến, đi theo Thôi Thanh Phong đi ra ngoài. Thôi Định Sâm đứng ở tại chỗ, trong lòng có loại mạc danh nhẹ nhàng, là gần một tháng qua, duy nhất cảm giác được sinh hoạt mỹ diệu thời khắc, lệnh người kỳ quái, kỳ quái, thật là kỳ quái, loại này kỳ quái thúc đẩy hắn theo đi ra ngoài, hơn nữa cùng Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong cùng nhau ngồi trên lão lưu mị mị bực. Hứa Chiêu, Thôi Thanh Phong vẻ mặt kinh ngạc lão lưu trực tiếp kêu, lão bản thôi định sầm bù một tiếng nói thanh phong các ngươi ngày đầu tiên kéo hóa ta sợ các ngươi bị lừa thôi thanh phong lập tức cao hứng mà nói cảm ơn tiểu thúc. hứa chiêu cũng đi theo nói cảm ơn bất quá hắn không có chú ý thôi định sầm bởi vì hắn lòng tràn đầy đều là bánh trung thu cùng tiền mặt trên cho nên ở xe phát động khi hắn liền móc ra tiểu sách vở đầu nhập đến công tác trạng thái thanh phong hứa chiêu kêu một tiếng Ấn. Thôi Thanh Phong vừa chuyển đầu, liền nhìn đến vẻ mặt chuyên chú hứa chiêu, Tuấn khí chung có loại làm người vô pháp rời đi ánh mắt bị lực, đồng thời cũng cảm nhiệm thôi Thanh Phong lập tức nghiêm túc lên. Thanh Phong, ngươi hãy nghe cho kỹ, trong chốc lát, chúng ta muốn từ Tây Châu xưởng thực phẩm kéo một vạn năm nghìn khối bánh trung thu, trong đó sáu nghìn khối chúng ta cùng nhau đưa cho Tây Châu thị yên xưởng, sau đó ta cùng Lão lưu đem ngươi đưa đến xe buýt công cộng trạng. Đem trong đó 900 khối bánh trung thu, phóng tới xe buýt công cộng tượng, người đi theo này 900 khối bánh trung thu cùng nhau hồi huyền thành, ta nơi này có cái đơn tử, ngươi cưỡi xe đạp đem 800 khối bánh trung thu, từng nhà đưa. Giữ lại 100 khối ở trong tiệm bán, không thành vấn đề đi. Hứa chiêu đưa cho Thôi Thanh Phong một phần đơn tử, không thành vấn đề. Thôi Thanh Phong tiếp nhận đơn tử nói, lộ phí gì đó, ngươi trước bỏ tiền, trở về ta cùng chi trả. Hứa Chiêu nói dương mắt nhìn Thôi Thanh Phong nói, còn có, tại đây trong lúc, nếu là có người lại mua bánh trung thu, 100 khối bánh trung thu không đủ nói, ngươi đem số lượng nhớ kỹ, nếu có thể làm đối phương giao tiền đặt cọc không thể tốt hơn, không giao cũng bán quan hệ. Hành! Thôi Thanh Phong gật đầu. Còn có, Hứa Chiêu dừng một chút. Thôi Thanh Phong hỏi, cái gì? Hứa Chiêu nói, phiền váy Thôi thúc thúc ở nhà giúp tiếp cái điện thoại. Bởi vì khả năng sẽ có người cho ta gọi điện thoại, quay đầu lại sự tình kết thúc ta sẽ chuyên môn đi cảm tạ. Thôi Thanh Phong nói, này có gì đó, dù sao ta ba ở nhà cũng không có việc gì. Hứa Chiêu nói, vậy cảm ơn. Vậy còn ngươi? Thôi Thanh Phong hỏi. Hứa Chiêu một lần nữa nhìn về phía trong tay tiểu sách vợ nói, còn dư lại 8.100 khối bánh trung thu, ta trước đem thành phố 17 ra cửa hàng bánh trung thu cấp tặng. Sau đó đi một chuyến giang bình huyện sừng thép, đưa 3.000 khối bánh trung thu cho bọn hắn lại đến thành phố tới, chờ. Hứa Chiêu dừng một chút. Thôi Thanh Phong hỏi, chờ cái gì? Hứa Chiêu nhìn phía Thôi Thanh Phong, mặt mày gian toàn là lệnh người hướng tới tự tin, làm Hứa Chiêu cả người đều tươi sống sinh động lên, càng thêm đẹp, chính là Hứa Chiêu lại không tự biết mà đáp chờ lấy tiền. Thôi Thanh Phong sửng sốt. Liên thôi định xâm cũng bị hứa chiêu mặt mày gian chạy ra tự nhiên tự tin mà hấp dẫn, trái tim như là bị thứ gì đụng phải một chút giống nhau, làm hắn đột nhiên có loại dị dạng cảm giác, là thực. Mỹ diệu. Cảm giác. Chương 42. Rất mỹ diệu. Thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng. Thôi định xâm đột nhiên lâm vào hoài nghi, hắn trong lòng rõ ràng có. ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn ánh mắt lại lần nữa dừng ở hứa chiêu trên người. Lúc này Hứa Chiêu đã cúi đầu, tiếp tục hết sức chăm chú với chính mình tiểu sách vợ thượng, căn bản không có để ý đến hắn. Trên thực tế Hứa Chiêu đích xác ai cũng chưa lý, chờ tới rồi Tây Châu xưởng thực phẩm. Hứa Chiêu mới lại lần nữa ngước mắt, nhìn về phía Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong nghi hoặc mà nhìn về phía Hứa Chiêu, hỏi: "Sao?" Hứa Chiêu chính sắc nói: "Xưởng thực phẩm không thể tùy tiện vào, ngươi cùng tiểu thúc lão lưu ở chỗ này chờ một lát." Ta tiến nhà máy tìm hứa kiến quốc hứa giám đốc khai cái chứng minh về sau, các ngươi lại tiến vào kéo bánh trung thu. Thôi Thanh Phong vội vàng ngật đầu, hành. Hứa Chiêu quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nói, không quan hệ, ngươi vội, không cần phải xen vào ta. Hứa Chiêu gật gật đầu, thật sự công việc lù đù lên. Đầu tiên một người tiến xưởng khu tìm được hứa kiến quốc khai chạy máy chiếc xe xuất nhập chứng minh. Tiếp theo cùng hứa kiến quốc trung tâm đối chứng ngủ, số lượng lại giao một vạn khối bánh trung thu tiền đặt cọc. Sau đó mới đi theo một vạn 5000 khối bánh trung thu cùng nhau mini bus, trong lúc lời nói sở hành, tất cả đều là cùng công tác tương quan, thẳng đến từ Tây Châu thị Yên sưởng ra tới, dựa theo phía trước kế hoạch, Thôi Thanh Phong mang theo 900 khối bánh trung thu, ngồi xe buýt công cộng đến huyện thành Dương hóa, đồng thời Thôi Định Sâm cũng đi theo Thôi Thanh Phong trở về huyện thành, thành phố chỉ còn lại có Hứa Chiêu cùng lao Lưu hai người. Tiểu Hứa Chúng ta đi chỗ nào? Lao lưu hỏi. Lại đi tranh Tây Châu xưởng thực phẩm. Hứa chiêu nói. Còn đi. Đúng vậy. Hành. Thôi định xâm đi phía trước. Giao đái Lao lưu muốn toàn bộ nghe hứa chiêu, cho nên Lão lưu cũng không dị nghị. Lại lần nữa đi tranh Tây Châu thực phẩm là lấy yên sưởng đổi khoảng, cùng hứa kiến quốc tính tiền. Thuận tiện lại dự định một vạn khối bánh trung thu, cũng giao tiền đặt cọc. Hứa kiến quốc ở kinh ngạc trung đáp ứng lại làm ra một vạn khối bánh trung thu cấp hứa chiêu, sau đó hứa chiêu lại cùng lao lưu mã bất đỉnh để mà đến thành phố mặt, trước đính một nhà kêu Nam Sơn khách sạn hai gian phòng cho khách, ghi nhớ khách sạn một chiếc điện thoại dây số, sau đó bắt đầu cấp thành phố 17 ra. Cửa hàng đưa bánh trung thu, vẫn luôn đưa đến chẳng vạn, mới tặng bảy ra, hứa chiêu lúc này mới giật mình kỳ phát hiện hắn không có ăn giữa trưa cơm, liền lao lưu cũng không có ăn vì thế hứa chiêu vội vàng đối lão lưu nói xin lỗi lão lưu cười nói không có việc gì không có việc gì lão bản công tắc lên cũng đã quên ăn cơm ta thói quen hứa chiêu xấu hổ cười nói chúng ta hiện tại đi ăn cơm đi lão lưu hỏi không tiễn hóa hôm nay không tiễn ngày mai lại đưa hành hứa chiêu lão lưu lúc này mới tính rảnh rỗi ăn cơm chưa thêm cơm chiều lúc sau hứa chiêu lão lưu đi vào nam sơn khách sạn Từng người trở về phòng, hứa chiêu tắm rửa lúc sau, trước đêm hôm nay cả ngày chuyện này đều tổng kết tổng kết, viết ở tiểu sách vợ thượng. Viết xong lúc sau, nhìn ngoài cửa sổ thứ tự sáng lên ánh đèn, đồng nhiên tưởng hứa phàm, lập tức xuống lầu, sử dụng khách sạn điện thoại cấp trương đại thúc ra gọi điện thoại, sau đó kêu hứa mẫu tới đón. Mới vừa cùng hứa mẫu thông thượng điện thoại, liền nghe được bên cạnh hứa phàm tiểu nại khang, ồn ào nãy nãy ta cũng muốn giảng điện thoại. Ta cũng muốn giảng điện thoại, hứa chiêu dở khóc dở cười mà nói, mẹ, ngươi làm hứa phẳng tiếp điện thoại đi. Hành, làm hắn tiếp làm hắn tiếp, này tiểu hoa nhi thật không có biện pháp. Hứa chiêu cười. Qua một hồi lâu, nghe không được điện thoại đầu kia thanh âm, hứa chiêu nghi hoặc mà đều, hứa phẳng. Hứa phẳng. Ở hứa chiêu cho rằng điện thoại cơ hỏng rồi thời điểm, đầu kia rốt cuộc chuyển ra hứa phẳng tiểu lại khang, ba ba. Hứa chiêu chạy nhanh ứng. Đúng vậy, ta là ba ba. Ba ba, ngươi sao dò điện lời nói cơ bên trong. Ngươi, sao, chạy, điện, lời nói, mặt. Nay đề lại siêu cương, hứa chiêu trả lời không lên. Ba ba, ai, trời đã tối rồi, ngươi sao còn không ra. Ta quá hai ngày lại đi ra ngoài, được không? Không tốt, ba ba, ngươi hiện tại liền ra tới. Hứa phạm nghiêm túc mà nói. Hứa chiêu phi thật lớn kính nhi cùng hứa phàm giải thích, hứa phàm mới tính minh bạch hứa chiêu là ở thành phố mặt, không phải ở trong điện thoại mặt, sau đó hứa chiêu mới có thể cùng hứa phàm bình thường mà điện thoại câu thông. Hứa chiêu hỏi, buổi sáng rời giường khóc sao? Hứa phàm đáp, không điểu. Vì cái gì khóc đâu? Tìm không ra ba ba, nhà bếp tìm không ra, trong đất tìm không ra, đại trang gia tìm không ra, trên đường tìm không ra, ta, ta ta liền khóc. Hứa Chiêu nghe trong lòng lại toan lại ấm, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Hứa Phàm tỉnh lại sau, vẻ mặt nhợt nhem mà kêu ba ba bộ dáng, khẳng định là phát hiện ba ba không ở, cũng không nghe Ra Ra nãi nãi, bắt đầu bước chân ngắn nhỏ, ở trong thôn tìm, trên mặt đất tìm, chạy đại đường đất thượng tìm, tìm không ra ba ba, sau đó lập tức khóc lớn, phòng chừng Hứa Mẫu là dùng một chén canh trứng cộng thêm hai mảnh lát thịt mới hương tốt, Hứa Chiêu chịu đựng tưởng niệm nói, quá hai ngày ba ba liền trở về. Không cần lại khóc, được không? Hảo. Buổi tối cũng đừng khóc, ba ba trở về cho ngươi mua móng heo. Cấp đại trang cũng mua một cái. Vì cái gì đâu? Bởi vì đại trang ba ba cho ta một cái con quay trả lại cho ta một cái ná. Đại trang nói, nếu là ta không cho hắn móng heo ăn, hắn hắn hắn liền phải trở về con quay, còn có ná. Hảo. Cấp đại trang cũng mua một cái. Ơn, ba ba, ngươi nhanh lên trở về đi. Hảo. Ta quá hai ngày liền trở về. Nhanh lên. Hảo. Rốt cuộc treo lên điện thoại sau. Hứa chiêu một lần nữa trở lại phòng cho khách nội. Nằm ở trên giường. Ở thế kỷ 21 khi. Vô luận đi chỗ nào. Cảm giác đều không có cái gì khác nhau. Chính là từ đi vào nơi này lúc sau. Hết thể giống như đều không giống nhau. Trong lòng có ra. Chẳng sợ khách sạn thực hảo. Hắn vẫn là tưởng niệm nam loan thôn tam gian tiểu nhà tranh. Còn có thịt mút mút ngứa phạm. Tử nghiệm đều có điểm ngủ không được, cho đến cường đại buồn ngủ đột kích, một giấc ngủ đến bình minh. Hứa chiêu lại bắt đầu bận rộn, đem còn thừa mời ra cửa hàng đưa xong lúc sau, cùng lão lưu trở 3.600 khối bánh trung thu trở lại giang bình huyện, đem 3.000 khối bánh trung thu đưa đến sườn thép, tính tiền, Thuận tiện lại đưa 600 khối bánh trung thu đến phàm tiểu điếm, bởi vì thôi thanh phong sáng sớm gọi điện thoại tới nói sinh ý tương đương hảo, 900 khối bánh trung thu bán xong rồi. Cho nên hứa chiêu thuận tiện đưa lại đây 600 khối bánh trung thu, đưa đến liền rời đi, trực tiếp trở lại thành phố Nam Sơn khách sạn, cùng lão lưu cùng nhau ở Nam Sơn khách sạn điện thoại cơ trước chờ, một có điện thoại, hứa chiêu lập tức tiếp nghe, sau đó làm lão lưu đi Tây Châu xưởng thực phẩm kéo bánh trung thu, đưa đến chỉ định cửa hàng. Cứ như vậy qua một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Thứ sáu thiên ngày mùa trên cơ bản kết thúc, hứa chiêu phía trước nỗ lực. Rốt cuộc nên đón phong phú thu hoạch, bánh trung thu tiêu thụ lập tức nổ mạnh lên. Đầu tiên là giữa trưa thời điểm Thôi Thanh Phong đột nhiên gọi điện thoại tới, lớn tiếng kêu, hứa chiêu. 2.000 khối bánh trung thu lại bán xong rồi. Phía trước người mang theo hứa phạm đi qua thôn, đều tới mua bánh trung thu. Còn muốn nhiều ít. Hứa chiêu hỏi. Lại đến 2.000 khối bánh trung thu. Thôi Thanh Phong là kích động không thôi, thật sự bội phục chết hứa chiêu. Như vậy nhiều người chạy đến phàm tiểu điếm tới mua bánh trung thu, đều là hướng tuổi trẻ tiểu hỏa cùng tiểu béo hài, mặt khác cửa hàng sinh ý hoàn toàn cùng phàm tiểu điếm không thể so a Lợi hại. Hứa chiêu thật là quá lợi hại. Thôi thanh phong nhịn không được ca ngợi hứa chiêu. Nhưng là hứa chiêu không có kiêu ngạo, thực nghiêm túc mà đối đãi công tác, nói, hành, ta lập tức làm lão lưu đưa 3.000 đồng tiền bánh trung thu qua đi. Hảo, nhanh lên A. Đã biết. Hứa chiêu bên này mới treo lên điện thoại, bên kia điện thoại lại văng lên, trong chốc lát là tóc quân nữ lao bản đánh, trong chốc lát là thứ 15 ra cửa hàng đánh, trong chốc lát là đệ thập ra cửa hàng đánh. Cuối cùng hứa chiêu đều lo liệu không hết quá nhiều việc, đành phải ra một khối tiền, làm khách sạn lao bản hỗ trợ tiếp điện thoại, hắn tắc cơi khách sạn xe đạp đưa bánh trung thu, vội chân không chạm đất, liên tiếp vội ba bốn thiên, ngày thứ năm là Tết trung thu rốt cuộc sở hưu bánh trung thu tiêu thụ đều tiến vào kết thúc. Lúc này Hứa Chiêu đã kiếm buồn mãn bất mãn, lợi nhuận hoàn toàn vượt qua hắn phía trước kế hoạch, nhưng cũng so với hắn tưởng tượng vất vả. Đương nhiên lão Lưu cũng rất vất vả, Lưu Chiêu biết lão Lưu người nhà nhiều, cố ý cấp lão Lưu 6 hộp bánh trung thu, nhưng là lão Lưu nói cái gì cũng chỉ cầm 2 hộp bánh trung thu, Hứa Chiêu đành phải không bắt buộc. Tiếp theo lão Lưu chở Hứa Chiêu đi vào phàm tiểu điểm. Bởi vì là Tết Trung thu, cho nên không tiện ở nhà người khác nhiều đãi. Hứa chiêu cũng chính là đơn giản nói tóm tắt mà cùng Thôi Thanh Phong nói câu Tết Trung Thu vui sướng, ngày mai lại nói, sau đó cơi xe đạp, chở hai bao tải bánh Trung Thu, đi trung tâm phố mua năm cái móng heo, sau đó chiều Nam Loan thôn hành. 11 thiên, suốt 11 thiên không có thấy hứa phẳng hứa tam hoa tử, cũng cũng chỉ đánh một hồi điện thoại, hứa chiêu trong lòng thực sự tưởng nghiệm, kỵ xe đạp tốc độ rõ ràng so trước kia mau rất nhiều. 11 thiên, 11 ngày trước đường đất bên cạnh là thành thuộc đậu nành, hiện giờ toàn bộ bị cắt xong rồi, liền canh đậu đều kéo về ra, đại gia vì qua cai an nhàn tiết trung thu, tốc độ thực mau à. Nay 11 thiên tới, không biết hứa phàm như thế nào quá, có hay không cãi nhau, có hay không đánh nhau, có hay không tiếp tục nghe tây du ký, có hay không ăn béo. Tương nghiệm gian, hắn đã mau nam loan thôn. Xa xa mà thấy cửa thôn có sáu bảy cái tiểu hài tử vây ở một chỗ chơi đùa, lớn đến 8-9 tuổi, nhỏ đến 2-3 tuổi. Không sai, 2-3 tuổi kia hai cái tiểu béo hài chính là hứa phạm cùng đại trang, hứa phạm cùng đại trang chơi lên căn bản không chịu chính mình tuổi hạn chế. Bọn họ có thể cùng 7-80 lao thái thái lao ra ra nghe hí khúc, cũng có thể cùng 5-60 nghe thủy hử chuyện, còn có thể đi theo đại trang ba cùng đi sơ cá. Còn có thể mang theo một hai tuổi tiểu hài tử chơi buồn, đồng dạng cũng có thể đi theo tám chín tuổi hài tử mặt sau chạy. Lúc này, tám chín tuổi hài tử giống như tóm được một con chim, chiều trong thôn chạy, hứa phàm. Đại trang thấy đại hài tử mang theo điều chạy, bọn họ chạy nhanh cũng bước chân ngắn nhỏ truy, Bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hứa chiêu nhịn không được kêu một tiếng, hứa phàm. Hứa phàm chạy vội chạy vội đột nhiên dừng lại. Hứa chiêu lại lần nữa kêu, hứa phàm. Hứa phàm một chút nhìn đến Hứa Chiêu, sừng xuất hạ, kích động mà kêu lên: ba ba, ba ba, a a a, Ra ba ba đã trở lại. Ba ba, Hứa Chiêu cười từ xe đạp trên dưới tới. Hứa phàm cũng không cùng Đại Hải tử cũng mặc kệ Đại Trang, xoay người liền chiều Hứa Chiêu bên này chạy, căn bản không xem lộ, liền nhìn chằm chằm Hứa Chiêu lớn tiếng kêu ba ba, ba ba, sau đó bang kỷ một tiếng té ngã, nhưng là hắn lập tức bò dậy đang muốn chiều hứa chiêu trước mặt chạy khi, chậm nửa nhịp mà phản ứng lại đây vừa mới quăng ngã đau, tiểu thịt tay sờ một chút đầu gối, tiểu mày nhăn lại, hoa một tiếng khóc lớn lên. Chương 43. Hứa Phàm. Hứa Chiêu khiếp sợ, không kịp đình ổn nhịp bắt giá xe đạp, trực tiếp đem xe đạp ném tới ven đường, một cái bước xa vọt tới Hứa Phàm bên người, ngồi xổm xuống, xuống biên xem kỹ Hứa Phàm đầu gối miệng vết thương biên vội vàng hỏi, còn khái chỗ nào rồi? Còn có tay tay Hứa Phàm khóc lóc nói, "Hứa Chiêu nắm hứa Phàm tay nhỏ hỏi, còn có chỗ nào?" "Còn có, còn có." Hứa Phàm khóc lóc nhìn xem chính mình cánh tay, không có giống như không cắn, cũng không đau, vì thế khóc khan hai tiếng nói, "Đã không có. Chân cùng tay đều chỉ là phá một chút da nhi, không có gì vấn đề lớn." Ở kiểm tra xong hứa Phàm tiểu thân thể, hứa Phàm khuôn mặt đầu gì đó, hứa Chiêu lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng đem sợ hãi Lúc này hứa phàm cảm giác được không thế nào đau, cũng chậm rãi không khóc. Hứa chiêu thả lỏng lại, biên cấp hứa phàm lau mặt thượng nước mắt biên hỏi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hứa phàm trả lời, tưởng ba ba. Hứa chiêu trong lòng ấm áp cười hỏi, phải không? Hứa phàm có bao nhiêu tưởng ba ba? Hứa phàm nghĩ nghĩ, nói, ta có, có, có một trăm tưởng ba ba. Có một trăm tưởng ba ba, ở hứa phàm hơn hai tuổi trong cuộc đời một trăm là đang đỉnh trình độ, không có càng nhiều. Hứa Chiêu trong lòng vui vẻ, cười hỏi, như vậy tưởng ba ba a. Ân. Hứa Phạm nặng nề mà gật đầu. Ba ba cũng có một trăm tưởng Hứa Phạm. Nói xong Hứa Chiêu hôn Hứa Phạm thịt thịt khuôn mặt nhỏ một chút. Hứa Phạm lập tức vui vẻ mà tay nhỏ đông đưa, còn có điểm ngượng ngùng bộ dáng. Không trong chốc lát, Hứa Phạm đột nhiên mở miệng kêu, ba ba. Hứa Chiêu hứng. Ân hứa phàm lại kêu ba ba ba ba ở đâu ba ba ai liền như vậy ba ba ba ba vẫn luôn kêu lên, lên ra đến sân sau đuổi theo hứa chiêu kêu e sợ cho hứa chiêu lại vứt bỏ hắn chạy mất giống nhau hứa chiêu dở khóc dở cười dứt khoát đem hứa phàm ôm vào trong ngực như vậy hứa phàm rốt cuộc không hô hứa chiêu lúc này mới có thời gian dò hỏi hứa mẫu ngày mùa chuyện này nhắc tới ngày mùa hứa mẫu là đầy mặt tươi cười Nói năm nay thật là cái hảo năm A, chẳng những tiểu mạch được mùa, đầu nành cũng được mùa, đại gia hỏa đều cao hứng thực. Năm nay mùa đông khẳng định so năm trước mùa đông hảo quá, hứa mâu đặc biệt cao hứng mà nói, hôm nay là Tết Trung Thu, trong chốc lát ta cho các ngươi xào điểm cây đậu ăn. Trước kia hứa mâu chính là luyến tiếc đậu phộng giang ăn. Hứa chiêu nói, mẹ, không cần. Vì sao không cần? Ta mua có. Ngươi mua gì? Hứa chiêu ôm hứa Phạm đi đến xe đạp trước, đem xe đạp trên ghế sau hai cái bao tải nhắc tới nhà bếp, ở bỏ vừa thấy, bên trong trừ bỏ một bao bao bánh trung thu ở ngoài, còn có hạt dừa, đậu phộng, mễ hoa đường, thịt heo, móng heo, kẹo sữa, bánh mì, bạch diện màn thầu, rau cần gì đó, cơ hồ đem hai cái túi căng mãn. hoa à, thật nhiều hảo, hứa Phạm ăn tự còn không có nói ra, cái miệng nhỏ đã bị hứa mâu cấp bưng kín. Hứa mẫu chạy nhanh nhỏ giọng nói, nhỏ giọng điểm, tiểu tâm bị đại hoa bọn họ nghe được, tới đoạt ngươi móng heo ăn. Hứa phàm thẳng tắp mà nhìn hứa mẫu, lập tức đã hiểu. Hứa mẫu buông ra hứa phàm cái miệng nhỏ. Hứa phàm không lại hô lên thanh. Hứa mẫu tắt nhìn về phía hứa chiêu, nhỏ giọng quát lớn, ngươi sao mua nhiều như vậy đồ vật à. Hứa chiêu nói, quá tiết trung thu a. Tết trung thu cùng ăn không hết nhiều như vậy a. Có thể, làm thịt kho tàu. Hứa Chiêu nói, làm thịt kho tàu. Hứa Phạm đi theo tiếp lời. Hứa Mẫu cô y chàng Hứa Phạm liếc mắt một cái, duỗi tay điểm một chút Hứa Phạm tiểu thịt mặt. Hứa Phạm biết mãi mãi là đau chính mình, cười chiều Hứa Chiêu trên vai dựa. Hứa Mẫu cười chuyển hướng Hứa Chiêu, sắc mặt lại ngăn nói, ngươi này xài hết bao nhiêu tiền a? Ngươi mua hạt dưa cùng đậu phộng làm gì? Còn có bánh mì, đường đỏ ngươi đều mua gì a? Tiền đặt ở trong tay năng ngươi vẫn là sao tích. Sao như vậy sẽ không sinh hoạt ta ngươi? Hứa chiêu cười nói, này hoa không bao nhiêu tiền. Hứa mẫu hỏi, hoa không bao nhiêu tiền là bao nhiêu tiền? Hơn hai mươi đồng tiền. Hơn hai mươi đồng tiền. Hứa mẫu lập tức kinh sợ, mắt thấy liền phát hỏa. Hứa chiêu chạy nhanh nói, mẹ, ta lần này kiếm lời ba bốn ngàn khối. Tam, bốn, ngàn, khối. Thiên A. Thiên A. Hứa Mẫu ngây dại, liền bên cạnh vẫn luôn không có tiếng tâm gì Hứa Phụ cũng ngây người. Bọn họ sống hơn phân nửa đời, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, ba bốn ngàn đồng tiền a, cái này cho bọn hắn lực đánh vào quá lớn. Một hồi lâu, Hứa Mẫu mới mở miệng hỏi, ngươi nói gì? Hứa Chiêu lại lặp lại một lần nói, ta lần này bán bánh trung thu, tìm kiếm lời ba bốn ngàn khối. Hứa Mẫu nhất thời chân mềm nũn. Hứa Chiêu, Hứa Phụ chạy nhanh đi đỡ. Sau một lúc lâu, hứa mâu mới lấy lại tinh thần nhi, hỏi, hứa chiêu, ngươi sao kiếm nhiều như vậy? Không có làm gì chuyện xấu đi, ta và ngươi nói, chuyện xấu ta cũng không thể làm. Hứa chiêu sợ hứa phụ, hứa mâu chịu không nổi kinh hách, vì thế đem hứa phẳng buông xuống, làm hứa phẳng đến tiểu viện tử, dọn hai cái ghế gỗ tử lại đây, cấp ra ra nãi nãi ngồi, rồi sau đó hứa phẳng ngồi vào hứa chiêu trong lòng ngực hứa chiêu lời ít mà ý nhiều mà đem bán bánh trung thu chuyện này cùng hứa phụ hứa mâu nói một lần nói hắn thuyết phục sướng thép yên sưởng nói hắn mang theo hứa phàm đánh quảng cáo nói hắn đi bộ mặt thành phố đẩy mạnh tiêu thụ từ từ chủ yếu sự kiện đều nói ra hứa phụ hứa mâu kỳ thật không nghe minh bạch nhưng là bọn họ biết một chút cung nhi tử đi học không bạch thượng tuy rằng trung chuyên không tốt nghiệp nhưng là đầu óc sắc thật so người bình thường hảo xử nhiều hứa phụ hứa mâu vừa mừng vừa sợ lại kích động mai cho đến cơm trưa lúc sau, còn bình vô không được, vốn là ngủ trưa thời điểm, nhị lao chính là kích động mà ngủ không được, đi vào hứa chiêu hứa phạm tiểu nhà tranh. Tiểu nhà tranh hứa phạm quang mông ngồi ở trên giường, thịt muôn mút chân nhỏ cẳng chân biên phóng một trường báo chí, báo chí mặt trên là kẹo sữa, mẹ hoa đường, đậu phộng, hạt dưa từ từ, hứa phạm chính bẹp bẹp cái miệng nhỏ ăn, thỉnh thoảng quay đầu xem bên cạnh hứa chiêu còn ở đây không. Hứa Chiêu đang ngồi ở trước bàn viết cái gì, trước mặt là một bao lại một bao bánh trung thu. Hứa mẫu nghi hoặc hỏi, Hứa Chiêu, ngươi đây là làm gì? Hứa Chiêu nói, ta ở mấy tháng bánh. Mấy tháng bánh quy gì? Cấp thôn trưởng bọn họ chuẩn bị. Hứa Chiêu nói, cấp thôn trưởng bọn họ làm gì? Hứa mẫu hỏi. Hứa Chiêu cười nói, bọn họ giúp chúng ta nhiều như vậy vội, đặc biệt là đại trăng gia, an tết đưa điểm quà tặng không phải thực bình thường sao. Đến cảm ơn bọn họ a. Hứa mẫu lập tức liền đau lòng, nói, bánh trung thu như vậy quý, lưu trữ bán đi, cảm ơn bọn họ hỗ trợ chuyện này, không bằng mẹ xào điểm cây đậu đưa qua đi đi. Hứa chiêu. Mẹ, Tết trung thu lập tức đã vượt qua, bánh trung thu bán không được rồi. Hứa mẫu kiên định mà nói, vậy lui về trong xưởng đổi tiền. Cuối cùng hứa chiêu cùng hứa mẫu thương lượng tới thương lượng đi, quyết định đưa cho thôn trưởng một bao bánh trung thu. Thư ký một bao bánh trung thu, trương đại thúc ra một bao bánh trung thu, cạo lao đầu vương ra một bao bánh trung thu, đại trang ra tam bao bánh trung thu, mặt khác một mực không tiễn, đưa nhiều còn đưa ra chuyện này đâu, liền làm người xử sự phương diện này, hứa chiêu khẳng định so ra kém hứa mẫu, cho nên hứa chiêu đáp ứng rồi, hơn nữa cũng nghe hứa mẫu, chờ trời, trời tối, thời điểm mọi người đều vội vàng nấu cơm khi, lại đi đường lặng lẽ, vì thế chiều hôm buông xuống khi. Hứa chiêu bắt đầu giúp đỡ hứa mâu nấu ăn, làm không sai biệt lắm khi, hứa chiêu xách theo bánh trung thu muốn ra cửa, đang ngồi ở hứa phụ trong lòng ngực xem ánh trăng hứa phạm, lập tức đang đang mà chạy đến hứa chiêu trước mặt, tay nhỏ thuần thục mà giữ chặt hứa chiêu tay. Hứa chiêu cúi đầu nhìn hứa phạm cười nói, đi, đưa bánh trung thu đi. Hứa phạm ngẩng khuôn mặt nhỏ, thanh âm ngãi ngãi khí, cung cấp đại trang đưa, đại trang cũng thích ăn bánh trung thu. Hứa Phàm cư nhiên biết Đại Trang thích ăn bánh trung thu. Hứa Chiêu nhịn không được cười hỏi, ngươi không phải chán ghét Đại Trang sao? Hứa Phàm nói, ta không chán ghét ta. Ngươi không phải nói hắn thích đoạt ngươi đồ vật ăn sao? Ta, ta ta cũng đoạt hắn. Hứa Chiêu không lời gì để nói, lôi kéo Hứa Phàm trước cấp thôn trưởng, thôn thư ký tặng bánh trung thu, cảm tạ thôn trưởng, thôn thư ký công bằng công chính, tiếp theo cấp trường đại thuốc gia đưa cảm tạ trương đại thúc mượn điện thoại cấp hứa chiêu dùng, lại tiếp theo là cho cạo lão đầu vương ra đưa, chủ yếu là cảm tạ lão vương không có đem mỗi ngày quọ nghe ra radio hứa phàm đổi đi, dùng một đài radio đem hứa phàm não động luyện như vậy đại, có thể nói là lương sư. cuối cùng mới là sách theo tam bao bánh trung thu đi đại trang ra, còn chưa tới đại trang ra khi, hứa phàm đã ôm đại ô tô trước chạy đến đại trang gia viện muốn khẩu, còn không có tiến sân, liền lớn tiếng kêu đại trang. Lý Đại Trang, Lý Đại Trang, Đại Trang lập tức từ nhà tranh chạy ra, đứng ở viện Trung ngưỡng hỏi, Tam Ba Tử, hứa Tam Ba Tử, ngươi kêu ta làm gì? Hứa Phạm nói, ta tới đưa bánh trung thu cho ngươi ăn. Gì bánh trung thu? Ta ba ba bán bánh trung thu, ăn rất ngon. Ta muốn ăn, chính là ta không có tiền. Đại Trang nói, không cần tiền, ta ba ba nói không cần ngươi tiền. Ngươi ba ba thật tốt. Ơ. Ta ba ba là toàn thôn tốt nhất. Mỗi lần hứa phàm cùng đại trang đối thoại, đều sẽ làm hứa chiêu có loại trí nhớ theo không kịp cảm giác, đặc biệt là hai đứa nhỏ thâm nhập nói chuyện phiếm thời điểm, phỏng trừng trên thế giới không có người thứ ba có thể nghe hiểu, có đôi khi hứa chiêu tưởng, có lẽ liền chính bọn họ đều nghe không hiểu chính mình cùng với đối phương đang nói cái gì. Cho nên hứa chiêu không hề quản hai tiểu hài tử, đi vào nhà tranh, tìm được đại trang ba mẹ. Đem tam bao bánh trung thu giao cho đại trang ba mẹ, đại trang ba mẹ thụ sủng lực kinh, rồi sau đó liên tục cự tuyệt, hứa chiêu đưa bánh trung thu thái độ thập phần cưng, rán, đại trang ba mẹ lúc này mới nhận lấy. Hứa chiêu nhìn đại trang ba nói, lý ca, đều là ngươi chiếu cố, ta mới kiếm ít tiền. Đại trang ba có chút ngượng ngùng mà nói, nói gì đâu, là chính ngươi có bản lĩnh, ngươi không phải cũng chiếu cố chúng ta sao, ngươi kêu ta một tiếng ca, ta không thể làm ngươi nói không à. Quay đầu lại có việc nhi lại tìm ca A. Hứa chiêu đứng dậy, cười nói, hành, có việc nhi nhất định tìm lý ca. Hảo liệt. Đại trang ba nói, hứa chiêu, đứng đi rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Không được, ta mẹ đều làm tốt. Nhà ta cũng làm hảo. Các ngươi chậm ăn, thiết trung thu vui sướng. Hứa chiêu nói từ đại trang ra nhà tranh ra tới, ôm hứa phẳng chiều nhà mình đi, ở trên đường gặp phải hứa đại hoa. Hứa đại hoa lý cũng chưa lý hứa chiêu, thở phì phì mà đi rồi. Ba ba, là đại hoa. Hứa phẳng khuôn mặt nhỏ đối với hứa chiêu nói. Hứa chiêu nói, ta thấy được. Hắn đều không để ý tới ta. Ngươi cũng không để ý tới hắn. Hảo. Hứa chiêu ôm hứa phẳng vừa đến ra, hứa mẫu liền ở trong tiểu viện dọn xong trung thu cơm chiều, bày tràn đầy một bàn nhỏ, thịt kho tàu, thiêu gà khối, xào đậu que, đậu hũ canh. Hứa mẫu tay nghề hảo, mỗi dạng đồ ăn đều sắc hương đều dai. mắt khắc còn có bánh trung thu, đậu phộng, hạt dưa, nước trái cây, bạch diện màn thầu. Đây chính là hứa chiêu từ trước đến nay đến thế giới này. Ở cái này trong nhà ăn tốt nhất một đốn, đồng thời cũng là hứa phụ. Hứa mẫu này đó tới ăn tốt nhất một đốn. Hoa! Hoa hoa! Hứa phạm đứng ở bàn nhỏ trước hai mắt tỏa ánh sáng. Không thể dùng tay niết Hứa chiêu nói. Hứa Phạm lập tức nói, ta biết, đại nhân không ăn, tiểu hài tử không thể ăn, không thể dùng tay chảo, ơn ơn ơn. Đến đắc dụng chiếc búa. Hứa Chiêu nhìn Hứa Phạm, thập phân nhận đồng, không sai, Hứa Phạm ngươi là cái thông minh bảo bảo. Ơn, ta chính là thông minh bảo bảo. Hứa Phạm cao hứng mà nói. Nói xong chạy nhanh ở sân dọn ghế nhỏ, đem bốn cái ghế nhỏ đều dọn đến bàn nhỏ trước, sau đó kêu ra ra mãi mãi cùng ba ba ngồi ở trước bàn. Bốn người vô cùng cao hứng mà vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân. Chương 44 Lúc này sẽ là ai? Hứa chiêu, hứa phụ, hứa mâu tính cả hứa phạm đều nghi hoặc mà nhìn về phía tiểu viện cửa, nương 15 tháng 8 sáng ngời ánh trăng, đầu tiên là thấy cao hứng mà đến hứa đại hoa, hứa nhị hoa, hứa chiêu bốn người trên mặt vui sướng nháy mắt ngưng trụ, đợi cho hứa tả thành, hứa hữu thành xuất hiện kì. Hứa chiêu bốn người trên mặt đã hiện ra không vui. Ba, mẹ, trung thu hảo A. Hứa tả thành, hứa hưu thành cùng nhau cười làm lành thăm hỏi. Các ngươi tới làm gì? Hứa mẫu ngự khí bất thiện hỏi. Đến xem ngươi cùng ba A. Hứa tả thành như cũ là cười tủm tỉm. Chúng ta không cần ngươi xem. Hứa mẫu trực tiếp cự tuyệt, thái độ rất cường nạnh. Chính là hứa tả thành chính là chút nào không sợ hãi như cũ là ra mặt rầy cười tủm tỉm mà rào bước tiến lên sân hứa hưu thành đôi mắt đã nhắm thẳng bàn nhỏ thượng ngó ngó những cái đó thơm ngào ngạt thức ăn hứa đại hoa hứa nhị hoa càng là mắt thèm miệng cũng thèm mà chiều bàn nhỏ đi hứa chiêu lập tức ngước mắt nhìn hứa mậu liếc mắt một cái hứa mậu nháy mắt hiểu được túi người trực tiếp đem chỉnh trương bàn nhỏ dọn lên không nói hai lời thẳng tắp đi hướng nhà bếp ở hứa đại hoa hứa nhị hoa đuổi kịp hứa mậu khi Hứa chiêu vội vàng chạy khởi hứa phàm nói câu tam và tử, chúng ta rửa tay tay đi, rồi sau đó dùng chính mình cùng thân thể cùng hứa phàm thân thể, ngăn cản hứa đại hoa hai người đường đi. Vừa lúc cấp đủ hứa mẫu thời gian, đem nhà bếp cửa gỗ dùng hứa chiêu mới vừa mua tam khóa vòng cấp khóa kỹ. Vì thế, toàn bộ trong viện, trừ bỏ hứa người nhà, vẫn là hứa người nhà, liền một mảnh lá cải cũng đã không có. Hứa hưu thành một trận thất vọng trong lòng mắng hứa mẫu cái này lao vu bà quá keo kiệt hứa tả thành trên mặt không tự chủ được mảnh đất tức giận hứa đại hoa hứa nhị hoa càng là không nhãn lực giới nhi mà ghé vào cửa gỗ thượng triều nhà bếp xem hận không thể chui vào đi ăn một bữa no nê hứa chiêu không để ý tới hứa gia kia hai đứa nhỏ bọn họ đã bị cha mẹ dạy hư hắn cũng không có cách nào hắn chỉ có thể ôm hứa phẳng ngồi trong viện ghế nhỏ thượng hứa mẫu cũng ngồi trở lại hứa phụ bên người nói Xem đi, ta và ngươi ba liền ở chỗ này. Không phải muốn xem ba mẹ sao. Cho các ngươi hảo hảo xem, xem cái đủ. Hứa tả thành âm thầm cắn răng. Hứa hưu thành vẻ mặt không cao hứng, không xem hứa phụ hứa mẫu, mà là đem đầu mâu chỉ hướng hứa chiêu hỏi. Hứa chiêu, nghe nói ngươi gần nhất ở bán bánh trung thu. Hứa chiêu đáp, ơn. Kiếm bao nhiêu tiền? Không nhiều lắm. Hứa chiêu bình tĩnh mà đáp. Không nhiều lắm là nhiều ít. Miễn cưỡng đủ ăn. Miễn cưỡng đủ ăn. Hứa hưu thành thanh âm mang theo bất mãn, hỏi, vậy ngươi đem bánh trung thu đưa cho đại trang gia làm gì? Hứa chiêu trực tiếp hỏi một câu, ta ai đưa ai đưa ai? Phía trước hứa chiêu bởi vì bán kem cây, bán bánh trung thu chuyện này, trong tay không có tiền không tin tức không tự tin, cho nên đối hứa tả thành. Hứa hưu thành đều là tránh được nên tránh, chẳng sợ bị bọn họ một chút khí, hắn cũng chịu đựng, chính là hiện tại trên tay hắn có tiền. Trên tay có ba bốn ngàn đồng tiền, ở cái này niên đại đã là một số tiền khổng lồ, chẳng những có thể cấp hứa phụ mua thuốc, càng có thể làm hắn mang nhị lão một tiểu nhàn nhã mà quá cái một hai năm, hắn không sợ. Hơn nữa hứa tả thành hai người chính là không thượng đạo người, nhường nhị lễ phép sẽ chỉ làm bọn họ làm trầm trọng thêm, cho nên hứa chiêu không hề giống phía trước như vậy khách khách khí khí, tương phản mà, hắn nói bên trong mang theo lệnh nhặt cùng thứ nhi, thẳng chỉ hứa lưu thành. Quả nhiên, hứa hưu thành không cao hứng, vốn là dựa rào che tường ngồi sổm, lúc này bỗng chốc đứng lên, chỉ vào hứa chiêu liền nói, hứa chiêu, ngươi sao nói chuyện? Với ai nói như vậy lời nói đâu, ta là ngươi nhị ca. Hứa phàm dọa chạy nhanh hướng hứa chiêu trong lòng ngực toàn. Hứa chiêu ôm hứa phàm, hôn một cái, nhỏ giọng nói, không có việc gì, không phải sợ. Hứa phàm gắt gao dựa vào hứa chiêu trong lòng ngực. Hứa chiêu thuận tay liền bưng kín hứa phàm hai chỉ lỗ hai, nhìn hứa hữu thành, không nhanh không chậm mà nói, ta ái đưa ai đưa ai, làm sao vậy? Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa hữu thành trừng lớn đôi mắt nói. Hứa chiêu lại nói một lần, ta ái đưa ai đưa ai, nghe không hiểu sao? Hứa hữu thành một chút hỏa bốc lên tới, đây chính là hứa chiêu lần đầu tiên như vậy nói với hắn lời nói, hắn vốn dĩ trong lòng liền có hỏa. Buổi chiều thời điểm sở quân bài thua một khối nhị mao tiền, buổi tối về nhà tức phụ nhi lại làm dưa muối bánh bột bắp, Tết trung thu liền cái đường bánh cũng không lạc, trong lòng chính sinh khí, nghe đại hoa nói hứa chiêu cấp đại trang gia tặng tam hộp bánh trung thu, liền trương đại thúc, cạo lao đầu vương gia đều thu được. Bánh trung thu A. Lao quý giá cả bánh trung thu A. Hắn đều liên tiếp mua. Nhất định đều là tôn kim hoa cái kia láo vu bà đưa tiền mua. Kết quả hắn cùng hứa tạ thành liền bánh trung thu cha nhi cũng chưa nhìn thấy, hắn càng tức giận, chính sinh khí người được biên thịt theo hương, thịt gà hương, khuyến khích hứa tạ thành tới ăn một đốn, không nghĩ tới mới vừa tiến vào, lao vu bà liền đem đồ ăn cấp đoan tiến nhà bếp khóa đi lên. Hiện tại liền ngày thường khách khách khí khí hứa chiêu cũng dám sạt hắn, hắn như thế nào nhẫn được? Hứa hưu thành lập tức chiều hứa chiêu đi, trước mắt liền phải giao huấn hứa chiêu, hứa chiêu lại là không nút ních. Hứa phụ phanh một chút lấy quải trượng hung hăng mà gõ cái bàn, mơ hồ không rõ mà giống một tiếng, làm gì? Muốn làm gì? Hứa hữu thành bước chân một đốn. Hứa tả thành đi theo cũng đứng dậy. Hứa mẫu đi đến hứa chiêu bên người. Hứa chiêu ôm hứa phạm đứng lên, đem hứa phạm giao cho hứa mẫu làm hứa mẫu đem hứa phạm ôm vào trong ngực, đừng bị doa. Rốt cuộc còn chưa tới 3 tuổi, không chịu nổi doa, rồi sau đó chấn an hứa phụ hứa mẫu một chút. Làm cho bọn họ nhìn đừng nói chuyện là được, lúc này mới nhìn về phía hứa tả thành, hứa hữu thành, trực tiếp hỏi, nói đi, các ngươi hai cái nghĩ muốn cái gì? Hứa tả thành, hứa hữu thành nghe ngôn hai mặt nhìn nhau, nghĩ muốn cái gì? Xem hứa chiêu bộ dáng này, tựa hồ là phải cho, hai người trong lòng vui vẻ, nhưng là làm ca ca, dù sao cũng phải có ca ca bộ dáng đi, hai người trầm tư một chút, rồi sau đó dùng ánh mắt ý bảo đối phương trước nói. Hứa Tả Thành không nói chuyện. Hứa Hưu Thành thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói: quá Tết Trung Thu, đại gia trước tâm bình khí hòa mà ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên. Nay không biết xấu hổ còn nhớ thương nhà bếp đồ ăn đâu? Hứa Chiêu trên mặt không có gì biểu tình, hỏi: Còn có đâu? Hứa Hưu Thành nói: Còn có ăn cơm lại nói. Nói xong lại ăn cơm đi. Hứa Chiêu nói: Kia hành. Đem bánh Trung Thu tiền phân. Hứa Hưu Thành lại nói: Còn có sao? Có. Cùng nhau nói đi. Về sau cái này ra chẳng phân biệt, dù sao đều là người một nhà, ăn uống lại ở bên nhau, tách ra nhiều không hảo a quay đầu lại đem này tưởng cũng cấp lột. Hứa hữu thành chỉ vào trong viện cao tường đất nói. Hứa chiêu không có chính diện trả lời, mà là tiếp tục hỏi, còn có sao? Không có, đều là người một nhà, còn có cái gì? Hứa hữu thành cười hì hì nói. Hứa Chiêu lại là trào phúng mà dơ lên khóe miệng, hỏi: "Ngươi đều nói xong phải không?" Nói xong, Hứa Chiêu nhìn về phía Hứa Tả Thành hỏi: "Đại ca, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Hứa Tả Thành vẻ mặt khinh thường cùng Hứa Chiêu nói chuyện bộ dáng, nói: "Ngươi nhị ca nói chính là ta ý tứ, ngươi dựa theo làm như vậy là được, về sau ta cũng không so đo mẹ trộm cho ngươi bao nhiêu tiền." "Hành." Hứa Chiêu nói: "Các ngươi đều nói xong, như vậy có thể nghe ta nói đi người muốn nói gì hứa hữu thành hỏi hứa chiêu thanh âm cùng bình thường vô nhị chỉ nói nói các ngươi không muốn nghe không muốn nghe đó là nói cái gì hứa tả thành hứa hữu thành hai người trên mặt đắc ý trệ một chút ánh mắt không hề chớp mắt gian mà dừng ở hứa chiêu trên mặt hứa hữu thành hỏi gì là chúng ta liền không muốn nghe hứa chiêu trực tiếp đáp chính là các ngươi muốn ta đều sẽ không cấp hứa tả thành Hứa hữu thành sửng sốt. Hứa chiêu sắc mặt nháy mắt trầm hạ tới, ánh mắt kiên định, ngự khí trịnh trọng mà nói. Hứa tả thành, hứa tả thành, ta hiện tại rõ ràng mà nói cho các ngươi, ta hứa chiêu sớm cùng các ngươi không quan hệ, đừng cùng ta cái gì đại ca nhị ca, ta không nhận. Muốn từ ta nơi này, từ ta ba mẹ nơi đó, chiếm một phân một hào tiện nghi, kia đều là không có khả năng chuyện này. Muốn tiền, muốn bánh trung thu, muốn lại kết nhóm quá. Lại muốn đắn đo chúng ta, ta nói cho các ngươi, đừng có nằm ngậu. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần ta còn có một hơi ở, đừng nghĩ giống như trước như vậy khi dễ người. Hứa chiêu từng câu từng chữ dành mạch, vừa mới còn đắc y rảo rạt cảm thấy hứa chiêu sợ chính mình hứa tả thành. Hứa hữu thành chỉ cảm thấy thứ gì bạch bạch đánh vào trên mặt, cứ việc là đêm tối, nhưng lại như ngày ánh trăng như cũ đem hai người một trận bạch lúc xanh lúc đỏ sắc mặt chiếu dành mạch, biến hóa rất là xuất sắc hai người tựa hồ không quen biết trước mắt hứa chiêu giống nhau, liền hứa phụ, hứa mẫu cũng không nghĩ tới hứa chiêu có như vậy cường ngạnh một mặt, toàn bộ khí trạng hoàn toàn không giống nhau. chính là loại này cường ngạnh trọc giận hứa tạ thành, hứa hữu thành, đặc biệt là hứa tạ thành, hứa tạ thành lớn tiếng nói, hứa chiêu, ngươi nói ai nằm mơ? hứa chiêu chút nào không sợ hãi, lấy lớn hơn nữa thanh âm cái quá hứa tạ thành, nói ngươi, nói các ngươi. Đừng mỗi ngày nghĩ ta mẹ tàng tiền cho ta, liền tính tàng tiền cho ta thì thế nào. Ngươi mở to hai mắt nhìn xem các ngươi trụ nhà ngói, ta trụ nhà tranh, nhìn nhìn lại các ngươi thân sinh láo phụ thần. lúc ấy hắn nằm ở bệnh viện nửa cái mạng đã không có, là ai vứt bỏ hắn, lại là ai chiếu cố hắn, hiện tại nhìn hắn hảo, các ngươi lại lại đây muốn đổ vỡ, các ngươi có lương tâm sao? Có hay không một chút lương tâm? Có lương tâm sao? Có hay không một chút lương tâm? Hứa tả thành, hứa hưu thành lần đầu tiên bị người giáp mặt nói như vậy nàng kham, hơn nữa bởi vì hứa tả thành vừa rồi thanh âm quá lớn, đã hấp dẫn bà con tròm xóm lại đây xem xét, hứa chiêu nói như vậy, tương đương làm hắn ở toàn thôn người trước mặt không mặt ngùi à. Hai người lại thẹn lại bực lại tức, một cổ tử xúc động đông nhiên nảy lên chán, hai người nói bất quá hứa chiêu, nhưng là có thể đánh quá hứa chiêu à, nghiến răng nghiến lợi lúc sau, hai người đồng thời nhằm phía hứa chiêu. Hứa chiêu sớm biết rằng hứa tả thành, hứa hưu thành là cái cái gì đức hạnh. thuận tay lấy quá một cây nhóm lửa gậy gỗ. ở hứa hưu thành bắt lấy bả vai khi, hắn một cái gậy gỗ đi xuống, đánh hứa hưu thành ngao kêu một tiếng, che lại cánh tay, về phía sau lui hai bước. Chính là, đánh hứa hưu thành còn có hứa tả thành, hứa tả thành so mảnh khảnh hứa chiêu chắc lực nhiều, bắt lấy hứa chiêu cánh tay. Hứa chiêu tùy ý hứa tả thành bắt lấy, hứa chiêu chỉ là nhìn mảnh khảnh vân nhã. Kỳ thật cũng không có như vậy văn nhã, ở thế kỷ 21 hắn một người hay còn lớn lên, an qua rất nhiều khổ, chịu quá rất nhiều khi dễ, ở này đó suy sụp hắn không chỉ có học được làm người xử sự, cũng học được bị đánh cùng với đánh người. Cho nên hắn kỳ thật trong nội tâm cũng không sợ đánh nhau, hắn hơi hơi nghiêng người, hồi bắt lấy hứa tả thành cánh tay, cảm thụ một chút hứa tả thành lực lượng, trong lòng ước trường ra tới, chỉ cần tả hữu hai người không gần thân hắn liền sẽ không có hại. Vì thế một cái xinh đẹp xoay người, chân dài duỗi ra, nương hứa tả thành lực độ, trực tiếp đem hứa hữu thành đá bỏ hạ. Chỉ là lúc này hứa phàm dọa kêu một tiếng ba ba lúc sau khóc lớn lên, hứa chiêu một cái phân tâm, bị hứa tả thành đẩy đến tường đất thượng, cái chán nặng nề mà đụng vào trên tường, còn hảo là tường đất, hứa chiêu đau tê một tiếng lúc sau, không có không rõ choáng váng đầu linh tinh phản ứng, chỉ là lúc này quỳ dạp trên mặt đất hứa hữu thành lấy lại tinh thần nhi tới. Theo sát cũng tới vây hứa chiêu Hứa chiêu trong lòng cả kinh Xong rồi, cái này đánh không bọn họ Liên ở ngay lúc này Đại trang ba vội vội vàng vàng Từ trong đám người xuất hiện Trực tiếp đem hứa hưu thành tốn ra tới Ném đến một bên Hứa hưu thành ném đến trên mặt đất bộ dáng Cực kỳ buồn cười Hình như là quần còn bị cắt qua Lại có người cười nhạo Hứa hưu thành lập tức thẹn quá thành giận Mắng không mắng bất quá hứa chiêu Đánh không đánh không lại hứa chiêu Một cổ xúc động chiếm, cứ lại nào, hắn đột nhiên rút khởi cắm ở trên tường lưới hái, nhằm phía hứa chiêu. Chương 45 A Cẩn thận Tiểu tâm lưới hái Hứa chiêu Đại trang 3 Trong đám người đột nhiên bùng nổ một trận hỗn độn tiếng la, chính đánh vào cùng nhau hứa chiêu. Hứa tả thành nghe vậy vừa quay đầu lại, liền thấy hứa hưu thành tay cầm lưới hái sững sờ ở đường trường, vừa rồi ồn ào náo động tiểu viện đột nhiên lâm vào một mảnh vắng ngắt. Ngay sau đó thấy một cổ máu tươi tự đại trang ba nhị sau ào ạt xuống phía dưới lưu. Lý ca. Đại trang ba. Thiên A. đổ máu. Chém người. Chém người. Ta thiên A, này làm sao? Yên tĩnh lúc sau tiểu viện nháy mắt loạn thành một nồi cháo, mỗi người đều kinh hoàng thất thố lên, bao gồm hứa chiều. Hứa chiều chạy nhanh xem kỹ đại trang ba miệng vết thương, nhìn không tới miệng vết thương chiều sâu, nhưng là xem ra tới chiều dài. Thả không ngừng ở đổ máu, trong thôn bác sĩ là chị không được, cơ hội là một giây đồng hồ thời gian, hắn xoay người liền đẩy xe đạp, nhanh chóng bước đi chân dài, ngồi ở xe đạp tượng, kêu, ly ca, lên xe, đại trang ba có điểm ngông, hứa chiêu, mau lên xe, hứa chiêu kêu, đại trang ba che lại miệng vết thương ngồi vào trên ghế sau, tránh ra, hứa chiêu kêu một tiếng lúc sau, đám người tản ra, Hắn dưới chân dùng sức vừa dấm, xe đạp bay nhanh mà xử ra tiểu viện tử, đem ẩm ý ném tại phía sau. Hứa chiêu một khắc không ngừng đặng xe ghế, làm đại trang ba ôm hắn sau eo, đầu để ở hắn phía sau lưng thượng, chống đỡ, nhất định phải chống đỡ. Hứa chiêu không kịp lau mồ hôi, không kịp nghĩ nhiều, liều mạng mà chiều huyện thành kỵ, ngày thường hơn 30 phút kỵ đến huyện thành, hôm nay chỉ dùng đại khái 10 phút, chính là hôm nay là 15 tháng 8, huyện thành nơi nơi là người. Hứa chiêu cũng quản không được như vậy nhiều, không ngừng ấn lục lạc, lớn tiếng kêu tránh ra. Tránh ra, hoàn toàn bất chấp chính mình vừa rồi vẫn là cọ tới rồi một người, người này đúng là Thôi Định Sâm. Đụng vào sao? Thôi Định Sâm bên người văn nhã Nam Sinh hỏi. Thôi Định Sâm nhìn bay nhanh sử xa xe đạp thất thần, người kia hình như là Hứa Chiêu. Nam Sinh lại kêu, Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm nhìn về phía Nam Sinh. Nam Sinh hỏi. Ngươi nhìn cái gì đâu? Không có gì. Thôi Định Sâm sắc mặt như nhau thường lui tới bình tĩnh, nói, ngươi về sau đừng tới tìm ta. Nam sinh vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Thôi Định Sâm nói, lời nói ta nói rất rõ ràng, không cần lại lặp lại, đi thôi. Thôi Định Sâm nâng bước rời đi. Nam sinh nhịn không được đuổi theo Thôi Định Sâm hỏi, Thôi Định Sâm, ngươi rốt cuộc ở ta trên người tìm cái gì? Chẳng lẽ không có tìm được sao? Thôi định sâm nghĩ nghĩ nói, không tìm, trở về đi, quá muộn. Nam sinh đứng bất động, một hồi lâu mới sinh khí mà rời đi. Thôi định sâm tắc nâng bước chiều huyện thành trung tâm bệnh viện đi, hắn vừa rồi rõ ràng nghe được hứa chiêu thanh em, hơn nữa nhìn đến hứa chiêu phía sau lưng tràn đầy máu tươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi. Làm luôn luôn lễ phép bình tĩnh hắn, như vậy mất lý trí. Thôi định sâm không khỏi như mày, nhanh hơn bước chân, đi vào huyện thành bệnh viện. Hắn cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không hứa chiêu, ôm thử xem thái độ, ở huyện thành trung tâm bệnh viện các bộ môn xuyên qua, rốt cuộc ở một cái thanh lãnh cầu đạo, nhìn ngồi ở ghế giải thượng hứa chiêu. Thật là hứa chiêu. Thôi định sâm nâng bước hướng hứa chiêu đi đến, nhìn hắn màu trắng áo sơ mi tất cả đều là huyết, trong lòng cả kinh, nhưng là thực mo hắn hiểu được, hứa chiêu nếu ngồi ở chỗ này, vậy thuyết minh bị thương không phải hắn, mà là có khác một thân. Hắn hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên trước, đều, hứa chiêu. Hứa chiêu đang ở tự trách chung, quay đầu thấy Thôi Định Sâm, hơi hơi giật mình, tiểu thúc. Thôi Định Sâm lúc này mới phát hiện hứa chiêu mồ hôi đầy đầu, thả hơi thở gấp, tay còn có điểm run, thoạt nhìn thực sợ hãi cũng thực chật vật. Thôi Định Sâm có rất nhỏ thói ở sạch, nhưng là lúc này lại không có ghét bỏ hứa chiêu, mà là ngồi ở hứa chiêu bên người, mở miệng hỏi, cùng người đánh nhau. Hứa chiêu gật đầu, ơn. Thôi định xâm lại hỏi, cùng ngươi hai cái ca ca. Hứa chiêu thanh âm thực nhẹ mà đáp, ơn. Bị thương chính là ai? Một cái hàng xóm, một cái giúp đỡ ta hàng xóm. Thương chỗ nào rồi? Hàm dưới. Thương thế nào? Bác sĩ ở phùng châm. Đó chính là bị thương ngoài da, không có việc gì, đừng quá lo lắng. Ơn. Vừa rồi hứa chiêu trong lòng rất hoảng. Bị Thôi Định Sâm như vậy nhàn nhạt hỏi vài câu, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, lý trí cũng chậm rãi hồi hợp lại, quay đầu nhìn về phía Thôi Định Sâm mới hỏi, tiểu thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đi ngang qua. Thôi Định Sâm nói, là ngươi bằng hữu sinh bệnh, vẫn là. Hứa chiêu sợ là Thôi ra nhân sinh bệnh. Thôi Định Sâm giải thích nói, không có nhân sinh bệnh, là đi ngang qua bệnh viện khi, thấy ngươi tiến vào, cho nên lại đây nhìn xem. Nguyên lai like là như thế này, hứa chiêu âm thầm thấu một hơi, nói, tiểu thúc cảm ơn người quan tâm, không có việc gì. Thôi định xâm lúc này mới phát hiện hứa chiêu cái chán cũng bị thương, rất hồng khuôn mặt, hiện tại làm cho lại là hắn lại là buồn, hơn nữa cái chán còn toát ra hồng hồng tơ máu. Đây là bị như thế nào đánh, hắn có điểm không cao hứng, nhìn chầm chầm miệng vết thương xem, vừa mới tưởng dối tay chạm đến một chút, đột nhiên đường đi ngoại chuyện tới hải tử không lớn không nhỏ tiếng khóc. Ba ba, ba ba. Ta muốn tìm ba ba, ta muốn tìm ta ba ba. Là Hứa Phàm. Thôi Định Sâm mới vừa nhấc mắt, liền nhìn đến đường đi khẩu một vị lão nhân lôi kéo một cái chính rầm gì khóc lóc tiểu béo hải chiều bên này đi, này một già một trẻ đúng là hứa mẫu cùng Hứa Phàm. Hứa Phàm. Hứa Chiêu kêu một tiếng. Ba ba. Và a a a a. Hứa Phàm khóc thanh em lớn hơn nữa. Thôi Định Sâm. Hứa Chiêu chạy nhanh tiến lên một bước. Đem hứa phàm ôm vào trong lực. Hứa mẫu vẻ mặt ngưng trọng, vội vàng hỏi, đại trang ba như thế nào? Hứa chiêu nói, ở bên trong phòng châm. Nghiêm trọng sao? Không thế nào nghiêm trọng. Hứa mẫu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này trong thôn những người khác cũng đi theo lại đây. Bất quá đại trang mẹ mang thai lại muốn xem đại trang. Cho nên là đại trang ra ra lại đây. dò hỏi một lần, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiện đà tức giận không thôi, đang xem quá lớn trang ba lúc sau, hứa mẫu mang theo đại gia về trước nam loan thôn, lưu hứa chiêu ở chỗ này nhìn đại trang ba quả thủy, đương nhiên còn có hứa phẳng. Hứa chiêu hiện tại mới lo lắng trong lòng ngực hứa phẳng, hứa phẳng đã không khóc, nhưng là ở hứa chiêu trong lòng ngực đánh khóc cách, đặc biệt ủy khuất mà đánh khóc cách. Thôi định sâm từ túi tiền tới móc ra một khối ố vông khăn tay đưa cho hứa chiêu. Hứa chiêu nghi hoặc mà xem thôi định sâm. Không biết đệ khăn tay có ý tứ gì. Thôi định xâm chỉ chỉ hứa phẳng khuôn mặt nhỏ. Hứa chiêu lúc này mới nhìn đến hứa phẳng thịt mùm mút khuôn mặt nhỏ thượng lại là nước mũi lại là nước mắt lại là buồn. Nhưng ô hế, hứa chiêu xấu hổ mà nhìn thôi định xâm nói, ngượng ngùng à, vừa rồi bận quá, không có chú ý tới. Thôi định xâm đem ố vông khăn tay phóng tới hứa chiêu trong tay nói, lau lau đi. Này, tẩy hảo trả lại cho ta. Hứa chiêu lúc này mới ôm hứa phạm đến vòi nước trước, chẳng những cấp hứa phạm lau khô khuôn mặt nhỏ, cũng cho chính mình rửa mặt, đem cánh tay thượng, sau trên, cổ huyết đều cấp rửa sạch sẽ, chỉ là màu trắng ngắn tay bị huyết nhiễm hồng một tảng lớn, phỏng trừng là rửa không sạch. Ba ba, ngươi đổ máu. Hứa phạm chỉ vào hứa chiêu phía sau lưng nói. Không có, ba ba không có đổ máu. Hứa chiêu túi đầu tới, cùng hứa phạm nói. Hứa Phạm lúc này mới nhìn đến Hứa Chiêu cái chấn phá, cái miệng nhỏ liền bẹp đi lên. Làm sao vậy? Hứa Chiêu hỏi. Ba ba người đầu lặn điểu. Hứa Phạm ngãi thanh mãi khí mà nói. Không có việc gì, biến lặn một chút mà thôi. Hứa Chiêu cười nói. Hứa Phạm nhìn chầm chầm miệng vết thương nói, đau. Hứa Chiêu nói, không đau. Đau. Thật không đau. Đau. Tiểu gia hỏa còn sẽ đau người đâu. Hứa chiêu tâm ấm áp ôm hứa phàng hôn hôn sau đó ôm vào trong ngực trở lại đường đi ghế giữa thượng khi Thôi Định Sâm còn ở Hứa chiêu nhịn không được hỏi Tiểu Thúc ngươi không trở về nhà sao Thôi Định Sâm nói hồi kia Ân ta đây đi rồi Ân cảm ơn Tiểu Thúc khăn tay Tẩy Hảo ta trả lại ngươi Hảo Thôi Định Sâm đứng dậy duỗi tay sờ sờ Hứa phàng đầu nhỏ Hứa phàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ Ngập nước đôi mắt nhìn Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm không nói chuyện, xoay người đi rồi. Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm vào phòng bệnh, phòng bệnh phần giữa hai trang báo hảo Trâm Đại Trang Ba đang ở điếu thủy, thấy Hứa Chiêu tưởng mở miệng nói chuyện. Hứa Chiêu nói, Lý Ca, trước nghỉ một chút, có nói cái gì ngày mai lại nói, không cần lo lắng tiền thuốc men chuyện này, sẽ không làm người phó. Đại Trang Ba còn muốn nói lời nói. Hứa Chiêu mở miệng nói, ta mẹ đã mang theo Lý Thúc đi trở về. Tẩu tử cũng không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Đại trang ba rốt của can tâm, có thể là đổ máu quá nhiều, không trong chốc lát đại trang ba liền ngủ. Hứa chiêu sợ hứa phàm quấy rầy đến đại trang ba, ôm hứa phàm lại ngồi vào đường đi, lúc này mới có thời gian chú ý hứa phàm tâm lý vấn đề, hỏi, vừa rồi ba ba đánh nhau khi ngươi có sợ không? Hứa phàm nói, sợ. Cùng ba ba nói nói, ngươi sợ cái gì? Sợ đại bá, nhị ba đánh. Đánh, đánh ba ba, đánh đau. Không phải sợ, ba ba không đau. Hứa chiêu ôn nu mà trấn an hứa phạm, đem vừa rồi phát sinh chuyện này, lấy hài tử tư duy giải thích cấp hứa phạm nghe. Hứa chiêu cũng không biết làm như vậy đúng hay không, dù sao hắn khi còn nhỏ trải qua quá sợ hãi, thấp hỏng, không yên ổn. Hắn đều không nghĩ muốn cho hứa phạm nếm một lần, bởi vì sợ hãi, thấp hỏng, không yên ổn tư vị không dễ chịu. Cũng may hứa phạm bản tính là lạc quan, hứa chiêu cùng hắn câu thông câu thông lúc sau, hắn lại vui sướng lên, sau đó nói, ta cắn nhị hoa. ngươi cắn nhị hoa. Ơn, hắn đoạt ta đường đường, ta liền cắn hắn. Cắn đối. Hứa phạm vui vẻ mà từ túi quần móc ra một viên kẹo sữa, là ban ngày hứa chiêu cấp, giờ phút này tiểu thịt tay nhéo cấp hứa chiêu, nói, ba ba, ngươi ăn. Chính ngươi ăn đi. Ta, chúng ta cùng nhau ăn. Như thế nào cùng nhau ăn? Hứa Phàm đem vỏ bọc đường luộc bỏ, chỉnh viên đường phóng tới cái miệng nhỏ, rắt băng một tiếng, đường chia làm hai nửa, sau đó móc ra tới nửa viên treo trong suốt nước miếng kẹo sữa nói, ba ba, cho ngươi ăn. Hứa Chiêu. Ba ba, ngươi ăn. Ba ba, ngươi ăn à. Hứa Chiêu vẫn là tìm cái lý do, đem nửa viên kẹo sữa đặt ở vòi nước hạ hướng một chút, sau đó mới bỏ vào trong miệng ăn, không ăn đường còn hảo. Này ăn một lần, hứa chiêu mới phát hiện hảo hảo trung thu cơm chiều, người một nhà đều không có ghế một ngụm, phụ tử hai cái ngồi ở ghế dài thượng, bụng đồng thời lộc cục một tiếng, phụ tử hai cái cùng nhau cười rộ lên. Chính cười hứa phạm tiểu thịt tay đột nhiên chiều đường đi khẩu một lóng tay, nói, ba ba, xem, thôi nhị ra lại tới nữa. Chương 46 Hứa chiêu theo hứa phạm sở chỉ phương hướng, quả nhiên thấy được thôi định xâm. Thôi định sâm vẫn là ăn mặc vừa rồi ô vương áo sơ mi, quần dài, dày da, sớn hắn càng thêm thanh tuyển đĩnh bạc, bất đồng chính là vừa rồi hắn hai tay trống trơn, lần này trong tay hắn xách theo một cái ô vương túi. Thôi định sâm không phải đều về nhà một hồi lâu sao? Như thế nào lại tới nữa? Hứa chiêu mắt lộ ra nghi hoặc. Thôi định sâm đã đã đi tới, trực tiếp đem túi đưa cho hứa chiêu. Hứa chiêu khó hiểu mà nhìn về phía thôi định sâm. Thôi định sâm nói, cơm chiều, ăn đi. Cơm chiều. Hứa chiêu giật mình mà nhìn thôi định sâm. Thôi định sâm cho rằng hứa chiêu cùng hắn giống nhau có thói ở sạch, nói, đều là sạch sẽ đồ ăn, thiếu quá nhiều, không thượng bản. Hứa chiêu chạy nhanh nói, không phải, tiểu thúc, ta không phải ý tứ này, ta là nói ngự như thế nào cho chúng ta đưa cơm, như thế nào biết chúng ta không có ăn cơm chiều. Thôi định sâm nói, chính ngươi nói các ngươi không ăn cơm chiều. Hứa chiêu hỏi, ta nói rồi sao? ân ngươi vừa rồi cùng mẹ ngươi nói ngươi cùng ba trở về ăn cơm trước đi. Nguyên lai like là những lời này. Thôi định sâm thật đúng là quan sát tỉ mỉ, này đều biết, chắc không được sự nghiệp làm như vậy thành công. Bất quá, này đảo làm hứa chiêu có chút ngượng ngùng mà nói, tiểu thúc, này cơm. Thôi định sâm trên mặt như nhau bình thường giống nhau, không có gì biểu tình, nói, cầm đi, ngươi không ăn, tiểu béo. Hải tử cũng đến ăn, hứa chiêu thiếu thôi ra rất nhiều, cũng không thèm để ý lúc này đây hai một lần, về sau nhất định chậm rãi còn, vì thế rối tay tiếp nhận túi tử, mở ra tới xem, bên trong là một cái chỗ chống lưu xứ, còn có một cái ba tầng nồi chế hình tròn hộp cơm. Hộp cơm tầng thứ nhất là hai cái bánh bao hai cái đường bánh, tầng thứ hai là củ cải thiếu thịt, tầng thứ ba là giấm lưu khoai tây ti, ba tầng đều mạo nhiệt khí, nhìn qua như là mới vừa làm được hơn nữa bán tương thực hảo. Đường bánh Hứa Phạm nhận ra tới màn thầu bên cạnh đường bánh. Đường bánh là giang bình huyện một loại đặc sắc tiết trung thu mỹ thực, là dùng khoai lang đỏ mặt bọc đường đỏ, đặt ở trong chảo dầu tạc ra tới. Rất nhiều gia đình bởi vì gia nghèo, ăn không nổi du sẽ đặt ở trong nồi chiên, còn có lạc, trứng. Đương nhiên ăn ngon nhất vẫn là dầu chiên, ngoại giòn nội mềm, thơm ngọt không nhị. Ngày hôm qua Hứa Phạm ở Đại Trang gia ăn một cái. Cho nên nhớ đặc biệt rõ ràng, giờ phút này ngập nước đôi mắt nhìn chằm chằm bánh không bỏ, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, mắt thấy thanh thanh nước miếng liền phải lưu ra tới. Hứa phàm. Hứa chiêu kêu một tiếng. Hứa phàm cái miệng nhỏ bẹp một chút, khuôn mặt nhỏ mờ mịt mà nhìn về phía hứa chiêu. Hứa chiêu rối tay lau một chút hứa phàm khỏe miệng tràn ra nước miếng, hướng thôi định xâm xấu hổ cười. Thôi định xâm nói, không có việc gì, ăn đi. Hứa chiêu hỏi. Tiểu thúc buổi tối ngươi ăn sao? Ăn qua. Hứa chiêu đem hộp cơm đưa đến thôi định sâm trước mặt, kia muốn hay không lại ăn chút. Thôi định sâm khó được trên mặt trồi lên không dễ phát hiện ý cười, nói, không cần, các ngươi ăn đi. Kêu cảm ơn tiểu thúc. Hứa chiêu túi lót ở ghế dài thượng, dùng bạch lưu sứ tiếp một lưu sứ nước sôi để nguội, sau đó một bên ăn một bên uy hứa phàm. Lúc này Thôi Định Sâm mới phát hiện chính mình đã quên mang bả cái muốn làm tiểu béo hài tử chính mình ăn, bất quá cũng không quan hệ, tiểu béo hài còn rất đau ba ba, không ngừng làm ba ba ăn. Thôi Định Sâm liền như vậy nhìn, thẳng đến hứa chiêu, hứa phàm đem hộp cơm đổ ăn toàn bộ ăn sạch. Toàn bộ ăn sạch, nay phụ tử hai cái một chút cũng không kèn ăn, liền hành thái cũng cấp ăn sạch, hứa chiêu còn đặc biệt đem hộp cơm cùng chiếc đũa tẩy hảo sát hảo, còn cấp Thôi Định Sâm. Tiểu thúc Cảm ơn ngươi cầm chiều. ân, Thôi định sâm vui vẻ tiếp thu, cũng dối tay tiếp nhận tới túi, hỏi, khi nào hồi thôn. Hứa chiêu đáp, ngày mai lại trở về, hôm nay lại quan sát quan sát Lý ca tình huống. Ngươi buổi tối trụ chỗ nào? Lý ca bên cạnh có cái giường đệm. kia hắn đâu? Thôi định sâm nhìn về phía hứa phạm. Hứa phạm ôm hứa chiêu chân nói, ta muốn cùng ta bà bà cùng nhau ngủ. Thôi định sâm nghĩ nghĩ thanh em vẫn là trầm thấp không có gì độ ấm hỏi hứa phàm, nếu không đi ta chỗ đó ngủ đi hứa phàm trực tiếp cự tuyệt không cần thôi định xâm làm lơ hứa phàm, nhìn về phía hứa chiêu hứa chiêu đã phiền toái thôi ra người quá nhiều thật sự ngượng ngùng lại quấy giày hơn nữa đại trang ba còn ở bệnh viện cho nên hắn tuyển chuyển cự tuyệt thôi định xâm thôi định xâm gật gật đầu rồi sau đó hỏi ngươi ca chuyện này như thế nào giải quyết hứa chiêu nói ta báo nguy Thôi định xâm ngước mắt xem hứa chiêu liếc mắt một cái, hứa chiêu nói, khi nào? Hứa chiêu nói, xác định lý ca không có gì vấn đề lớn, phụng châm là được, ta liền đi báo nguy, ngươi. ngươi tới phía trước, cảnh sát đã đã tới. Cảnh sát đã đã tới, như thế rất ra ngoài thôi định xâm đoán trước, trên thế giới này rất nhiều người ở trong xã hội làm việc quyết đoán lưu loát, chính là một đụng tới thân thích bằng hưu chính là các loại ước át bẩn thịu, không phải những người này không bản lĩnh mà là nguyên sinh gia đình ảnh hưởng những người này, đối đãi người nhà thái độ cùng phương thức, rất khó tránh thoát. Hứa Chiêu nhưng thật ra thực ngoài ý muốn, biết chính mình hai cái ca ca là nói không thông đánh không thông, dứt khoát lưu loát mà báo cảnh, hơn nữa là một thân huyết ô mà đi báo cảnh, loại này hiệu quả thực chấn động, không nói đến sự tình thế nào, chỉ bằng điểm này, đồn công an nhất định sẽ coi trọng, thôi định sâm nhìn Hứa Chiêu trong ánh mắt xẹt qua một tia thưởng thức có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thôi định xâm hỏi. Không cần, tiểu thúc, các ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi. hơn nữa chuyện này ta đều giải quyết không được, về sau nên làm cái gì bây giờ a? Thôi định xâm trầm tư một lát, nói, Ân, ngươi xử lý thực hảo. Hứa chiêu đạm đạm cười, rồi sau đó nhìn nhìn đường đi, đã không có gì người, tựa hồ trên đường cũng không có gì người, vì thế nói, tiểu thúc, đã khuya, Ngươi sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi. Hành. Trên đường chú ý an toàn. Ngươi cũng là. Thôi định xâm rời đi. Hứa chiêu ôm hứa phạm nhìn trong chốc lát đại trang ba, rồi sau đó mang theo hứa phạm, mượn bệnh viện phích nước nóng, buồn sứ, phụ tử hai cái tẩy tắm rửa, rồi sau đó giao giường đệm tiền, ngủ ở đại trang ba bên cạnh tiểu trên giường. Hứa phạm nằm ở hứa chiêu trong lòng ngực, kêu, ba ba. Hứa chiêu ứng, ơn. Lý Thúc không có ăn đường bánh. Hứa Phạm nói. Ân, hắn hiện tại không thể ăn. Hứa Chiêu đáp. Gì thời điểm có thể ăn? Hứa Phạm hỏi. Ngày mai buổi sáng. Hứa Chiêu nhẹ giọng trả lời. Ba ba. Ân, ta đại ô tô không mang. Không quan trọng, ở nhà nãi nãi giúp ngươi nhìn đâu, sẽ không ném, ngủ đi. Ba ba. Đừng nói chuyện, ngày mai về nhà ngủ. Ba ba lại cho ngươi kể chuyện xưa nghe, nghe lời. Hảo, Hứa Chiêu vừa mới dứt lời không bao lâu, vừa chuyển đầu hứa phàm đã ngủ. Tiểu gia hỏa ngủ thật là nhanh, Hứa Chiêu lại không có lập tức ngủ. Hắn nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời anh Trăng, nhìn ngủ say Đại Trang ba, trong lòng thực sự xin lỗi. Đại Trang ba đai hắn như vậy hảo, kết quả lại bị Hứa Hưu thành nộ thường. Hứa Chiêu trong lòng thật sự ấy nấy. Ánh mắt thu hồi khi thấy lưng ghế thượng sáng lên ôm vuông khăn tay nghĩ thôi định xâm cẩn thận, san sóc, trong lòng có một kia vui sướng, rốt cuộc hắn là thích nam nhân, ở thế kỷ 21 thượng cao trung khi trộn yêu thầm quá, nhưng là không bao lâu đối phương chuyển trường, cũng liền không giải quyết được gì. Sau lại đi vào nơi này, nam nhân có thể cùng nam nhân chính đại quan minh, nhưng hắn lại không có tâm tư, ăn đều ăn no, sao có thể đi yêu đương, hơn nữa hắn còn có cái hứa phạm, mới nghĩ đến hứa phạm. Trong lòng ngực hứa Phạm đánh một cái giật mình, sau đó ngao ngao khóc lên. Hứa Phạm, hứa Phạm. Hứa Chiêu gọi. Hứa Phạm ngao ngao hai tiếng lúc sau, lại ngủ. Xem ra là làm ác mộng. Hứa Chiêu vướt hứa Phạm khuôn mặt nhỏ, ôm hứa Phạm đi vào giấc ngủ, thẳng đến hương đông, đại tràng bà cũng tỉnh. Lý ca, ngươi cảm giác thế nào? Hứa Chiêu hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Đại trang ba tử nhĩ sau so đến cầm đều bái băng gạc, ngày thường hắn tùy tiện, lúc này không thể không tinh tế lại tiểu tâm. Chóng váng đầu không vự. Không vự. Miệng vết thương có đau hay không? Một chút, không có việc gì, không có việc gì. Đại trang ba trái lại trấn an hứa chiêu. Hứa chiêu cố ý từ nhà ăn đánh gạo trắng cháo làm đại trang ba hướng lên một chút, vừa ra bệnh viện liền thấy được thôi định xâm cùng màu đen tiểu ô tô. Hứa Phạm lập tức chạy đi lên kêu. Kế... Thôi nhị gia. Thôi Định Sâm. Hứa phạm cực kỳ nhiệt tình hỏi, "Thôi nhị gia, ngươi khai đại ô tô à?" Thôi Định Sâm rối tay đè đè giữa mày đáp, "Ừm." Thôi nhị gia, "Ngươi khai đại ô tô đi chỗ nào à?" Thôi Định Sâm. Chờ đến Hứa phạm ngồi ở màu đen tiểu ô tô thượng liền không để ý tới Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm xem như thấy rõ ràng, Hứa phạm không phải đối hắn nhiệt tình, mà là đối hắn tiểu ô tô nhiệt tình. Hứa Phạm chính là tưởng ngồi tiểu ô tô mà thôi, thôi định sâm nhịn không được từ kính chiếu hậu từ xem hứa Phạm liếc mắt một cái. Hứa Phạm chính cao hứng mà ghé vào cửa sổ xe thượng chiều bên ngoài xem, căn bản không để ý tới hắn, này tiểu béo hài tử. Bất quá, hứa Phạm cũng không có xem bao lâu, liền đến hứa chiêu ra, màu đen tiểu ô tô trực tiếp ngừng ở tiểu viện từ cửa, một chút hấp dẫn không ít người ánh mắt, đừng nói Nam Loan Thôn không có tiểu ô tô, chính là toàn bộ giang bình huyện. Cũng không có mấy bộ tiểu ô tô, xe máy đều là hiếm thấy, cho nên màu đen tiểu ô tô tiến thôn, nam loan thôn người đều vây quanh lại đây. Có người là tới xem tiểu ô tô, có người là tới xem đại trang ba, còn có người là tới đã thấy ra tiểu ô tô người. Tóm lại, hứa chiêu ra viện muôn trước, chen đầy. Hứa chiêu đỡ đại trang ba xuống xe sau, ánh mắt mọi người lúc này mới tập trung ở đại trang ba trên người, do hỏi tình huống. Đại trang mẹ cùng đại trang càng là chạy nhanh chạy tới, xác định đại trang ba không có gì đại sự nhi, đại trang mẹ cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đại trang tắc nhìn chầm chầm màu đen tiểu ô tô không bỏ. Hứa Phạm lập tức chạy tới, đặc biệt kiêu ngạo mà nói, đại trang, ta hôm nay phát triển an toàn ô tô trở về. Đại trang tay nhỏ chỉ vào màu đen tiểu ô tô hỏi, là ngồi cái này đại ô tô sao? Hứa Phạm nói, ừ, ta đều ngồi xong nhiều lần. Đại trang hỏi, kia, kia, vậy ngươi có thể mang ta ngồi một lần sao? Không thể. Hứa Phạm cự tuyệt thực quyết đoán. Vì sao? Bởi vì đây là ta thôi nhịn ra đại ô tô, không phải ngươi thôi nhịn ra. Chính chiều trong viện tiến thôi định sâm nghe được Hứa Phạm nói những lời này, thiếu chút nữa không lảo đảo một bước. Này tiểu béo hài quá có thể khảm, lệnh người không thể tưởng tượng, nhưng hắn nghe luôn vẫn là nhịn không được khoe miệng dương một cái nho nhỏ độ cung. Rồi sau đó đi theo hứa chiêu đi vào tiểu viện tử, mới đến tiểu viện tử, hứa mẫu chào đón, liền đối với hứa chiêu nói, hứa chiêu, hứa hữu thành bị bắt đi. Chương 47 Hứa hữu thành bị bắt đi. Tuy rằng đoán được như vậy kết quả, nhưng là sự tình thật sự đã xảy ra, hứa chiêu vẫn là có chút giật mình, hỏi, chuyện khi nào nhi. Hứa mẫu nhỏ giọng trả lời, đêm qua, tới 3 cái cảnh sát, đặc biệt dò người, nói mấy câu lúc sau. Trực tiếp đem hắn cấp mang đi, hứa tả thành còn bởi vì không phục bị cảnh sát đá một chân. Đêm qua, đó chính là hứa chiêu báo cảnh, cảnh sát liền tới đây, này làm việc tốc độ thật không phải giống nhau mau, nghĩ lại này niên đại kỳ thật đả thương người là kiện rất nghiêm trọng sự tình, giống hứa hưu thành như vậy, ít nhất muốn ở cục cảnh sát đái cái 10 ngày nửa tháng, hiện tại khẳng định còn không có trở về. Quả nhiên, kế tiếp liền nghe được hứa mâu sát có chuyện lạ mà nói, Hắn đến bây giờ còn không có trở về Hứa chiêu đi theo nói ân, một chốc cũng chưa về Tốt nhất nhiều ở bên trong đái đái Làm hắn phát triển trí nhớ Hứa mẫu nhỏ giọng mắng Vài câu lúc sau, ngược lại lại nói Chính là, ngươi nhị tẩu tử Tới tìm ngươi rất nhiều lần Tìm ta làm gì Hứa chiêu hỏi lại Cho ngươi đi giúp Hứa hưu thành cầu tình a? Hứa mẫu nói Ngươi nhưng đừng đi cầu tình Ta nào có lớn như vậy bản lĩnh Câu tình cảnh sát liền lý ta. Mẹ, trước không nói cái này. Hứa chiêu chiều hứa mẫu trước mặt đi rồi hai bước. Hạ giọng hỏi, mẹ, ngươi hiện tại trên người có 5 đồng tiền sao? Có, ngươi muốn làm gì dùng? Hứa mẫu trên người có tiền, đều là hứa chiêu cấp. Trong chốc lát lại cùng ngươi nói, ngươi trước cho ta đi, ta hiện tại đưa lý ca về nhà. Hành, ta vào nhà cho ngươi cầm đi. Bắt được tiền lúc sau. Hứa chiêu đỡ đại trang ba triệu đại trang ra đi, tiến đại trang ra liền thập phần chân thành về phía đại trang ra ra mãi mãi cùng mụ mụ xin lỗi, tỏ vẻ chính mình làm đại trang ba triệu tội. Nay niên đại gia người thật, phổ biến là cái loại này chân phá không có việc gì, chỉ cần dây không phá là được người, lại hơn nữa đại trang toàn gia hiểu biết hơn nữa thích hứa chiêu, hoàn toàn không có trách hứa chiêu ý tứ, lại còn có khuyên bảo hứa chiêu rời xa hứa tả thành, hứa hữu thành. Nhưng là hứa chiêu trong lòng ngày nấy, hướng đại trang người nhà nói một chút như thế nào hướng thuốc sau, tắt năm đồng tiền thăm bệnh tiền cấp đại trang mẹ, phòng ngừa đại trang mẹ nhét trở lại tới, hắn chạy nhanh từ đại trang ra đi ra, phía sau đi theo Thôi Định Sâm. Thôi Định Sâm không nhanh không chậm mà từ đại trang ra tiểu viện tử ra tới. Hứa chiêu lúc này mới quay đầu lại nói, tiểu thúc, cảm ơn ngươi đem chúng ta đưa về tới. Thôi Định Sâm gật gật đầu, tiếp thu hứa chiêu lòng biết ơn. Hứa chiêu cảm thấy gần là cảm ơn hai chữ rất giả dối, hơn nữa hắn cùng Thôi Định Sâm nói quá nhiều lần cảm ơn, vì thế mở miệng nói hỏi, tiểu thúc, ngươi giữa chưa vội sao? Không vội. Thôi Định Sâm không chút do dự đáp. kia giữa chưa ở nhà ta ăn cái cơm chưa đi. Thôi Định Sâm trong giọng nói mang theo vui vừa, hỏi, lần này như thế nào nguyện ý làm ta lưu lại ăn cơm? Hứa chiêu nghĩ đến lần trước không cho Thôi Định Sâm vào thôn chuyện này, ngượng ngùng cười. Nói, bởi vì ta hai cái ca ca sự tình giải quyết, ngươi liền có thể lại đây ăn cơm. Thôi định xâm hỏi, thật sự giải quyết sao? ân Hứa chiêu gật đầu nói, kia hai cái ca ca kỳ thật gan rất nhỏ, trải qua cảnh sát cục chuyện này, bọn họ khẳng định bị dọa không nhẹ. Thôi định xâm còn nhớ rõ viện môn khẩu hứa mẫu lời nói, nói, vừa rồi không phải nói ngươi nhị tẩu tử muốn tới tìm ngươi sao? Như thế nào giải quyết? Hứa chiêu cười nói. Tìm ta cũng vô dụng, đây là cảnh sát chuyện này, ta một cái dân chung có thể có cái gì bản lĩnh, hơn nữa ta về sau không tính toán ở nơi này. Không tính toán ở nơi này. Thôi định xâm tò mò hỏi, người muốn trụ chỗ nào? Hứa chiêu dừng một chút, tính toán một chút trong tay tiền giảm đi qua mùa đông phí dụng, còn có bao nhiêu? Sau đó nói, nhìn xem có thể hay không ở huyện thành mua bộ tiểu phòng ở trụ, không được nói, liền ở trong thôn lại cái nhạc ngói. Dù sao khẳng định là muốn rời xa bọn họ. Thôi định xâm suy nghĩ một chút. Nói, cái này ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Không đổi. Hứa chiêu cười nói, bánh trung thu tiền gì đó cũng chưa tính thanh. Tính thanh lại nói. Thôi định xâm điểm phía dưới. Hành, có việc nhi có thể tìm ta. Cảm ơn. Ấn. Hứa chiêu cười đi tới. Thôi định xâm ở bên cạnh đi. Hứa chiêu cũng là cao giải dáng người. Nhưng là cùng Thôi Định Sâm đi cùng một chỗ, gần đến Thôi Định Sâm lỗ hai chỗ, bất quá hai người lớn lên đều phi thường đẹp, ở thôn đồng dạng hấp dẫn người chú ý, đặc biệt là Thôi Định Sâm, an mặc thể diện, lai xe tử, vẫn là người thành phố, ở trong thôn đường nhỏ thượng đi tới, thỉnh thoảng có người thăm dò đánh giá. Thôi Định Sâm đánh tiểu liền đẹp, khi còn nhỏ giống hứa phàm giống nhau hơi béo khi, cũng là phi thường đẹp, chịu người chú ý, càng dài càng anh tuấn càng là đến chỗ nào đều bị đánh giá, cho nên cực kỳ thói quen. Chính là, hứa chiêu mặt mũi mỏng, bị đánh giá có chút ngượng ngùng. nhanh hơn bước chân chiều ra đi, còn chưa tới ra liền thấy viện muôn khẩu, màu đen tiểu ô tô trước đứng hai cái tiểu béo hoa, một cái là đại trang, một cái khác chính là hứa phạm, hai hài tử chính vây quanh màu đen tiểu ô tô, xem không đủ dường như, thỉnh thoảng dùng tay nhỏ sờ sờ cửa xe, sờ sờ xăm lốt, sờ sờ cửa sổ xe tử. Vốt vốt liền thần khẳng lên. Đại trang chỉ vào xăm lúc nói, Tam hoa tử, ngươi xem, ở chỗ này cấp đại ô tô cắm hai cánh, đại ô tô chính là, chính là, chính là, xe bay. Hứa phàm đăng đăng mà chạy đến đại trang trước mặt, xem một cái, nói, không phải xe bay. Đại trang hỏi, không phải xe bay là gì? Hứa phàm lập tức trả lời, không phải xe bay, là đại xe bay. So tể thiên đại thánh còn nhanh đại xe bay. Đại Trang lập tức phụ họa, đúng vậy, chúng ta ngồi đại trên xe bay thiên đi tìm đủ thiên đại thánh. Ân, chúng ta còn tìm còn tìm đại bạch ngôi sao. Đại Trang lại nói, còn có quan âm Bồ Tát cùng như tới Phúc Tổ. Hứa Phạm tiếp lời, Đại Trang, chúng ta tìm không thấy như tới Phúc Tổ. Đại Trang khó hiểu hỏi, vì sao? Vì sao tìm không thấy như tới Phúc Tổ? Hứa Phạm nói, bởi vì bởi vì như tới Phúc Tổ ở nhà ăn cơm, không ở bầu trời. Nhân, vì, như, tới, Phật, tổ, ở, ra, ăn, cơm, không, ở, thiên, thượng. Hứa phàm này lo dịp. Hứa phàm này nhảy lên suy nghĩ. Quả thực không ai. Thôi định xâm nhịn không được để để giữa mày. Hứa chiêu hơi hơi quấn một chút, bất quá. Hứa chiêu thập phần nguyện ý hứa phàm như vậy thiên mã hành không mà loạn tưởng nói bậy. Cho nên chỉ nói làm hứa phàm. Đại trang chú ý an toàn đồng thời cũng thương tổn xe, mặt khác không lại quảng, mang theo thôi định xâm vào tiểu viện tử. Vừa rồi thôi định xâm vào một chút tiểu viện tử, nhưng là không có nhìn kỹ, này một nhìn kỹ, viện này thật đúng là tiểu, không có thôi thanh phong ra sân một phần ba đại, hơn nữa toàn bộ sân là dùng rào tre làm thành, trong viện chỉ có tam gian thấp bé nhà tranh, còn có điểm phá, hứa chiêu toàn gia liền ở tại này tam gian nhà tranh sao. Thôi định xâm trong lòng nổi lên chua sót, Càng làm hắn chua xót chính là hứa gia nhị tẩu tử đĩnh bụng to tìm hứa chiêu khóc lóc kể lể, khóc lóc kể lể sinh hoạt như thế nào như thế nào không dễ dàng. Thôi Định Sâm là không nghe ra tới hứa gia nhị tẩu tử cùng hứa Hưu Thành có bao nhiêu không dễ dàng, nhưng là hắn nghe ra tới, hứa chiêu trước kia nhật tử quá có bao nhiêu thảm, có hứa phạm về sau quá thảm hại hơn. Thảm như vậy nhật tử, hứa chiêu còn có thể như vậy kiên cường như vậy tích cực Như là huyền nhai vách đá gian trưởng ra một cây thảo một đóa hoa giống nhau, khiến người khâm phục. Đặc biệt còn đem hứa phàm dưỡng như thế hoạt bát rộng rãi. Thôi định sâm giống như lại lần nữa nhận thức hứa chiêu giống nhau. Đặc biệt là hứa hưu thảnh tuy rằng đại hứa chiêu khắc nghiệt, nhưng là hứa chiêu đối đại mang thai hứa ra nhị tẩu tử là khách khách khí khí, nhưng là ngôn ngữ gian là khuyên cũng là cự tuyệt. Này cũng không phải là người bình thường khí độ, vì thế không trong chốc lát. Hứa gia nhị tẩu tử không cam lòng mà khóc lóc đi rồi. Hứa chiêu ngồi ở trong viện giúp hứa mẫu trích đồ ăn. Thôi định xâm hỗ trợ. Hứa phụ ở bệ bếp trước nóng lửa. Hứa mẫu trong phòng ngoài phòng nội trang. Không trong chốc lát, đồ ăn làm tốt. Hứa chiêu đối với viện ngoại đều. Hứa phàm. Làm gì? Hứa phàm tiểu nãi khang ở viện ngoại văng lên. Trở về ăn cơm. Hảo, ta trở về ăn cơm. Hứa phàm thanh âm rơi xuống trong chốc lát. Còn không thấy người xuất hiện, hứa chiêu lại kêu, tam ba tử, ăn cơm à, ngươi không muốn ăn cơm. Thường, ta muốn ăn cơm, ba ba, ta đã trở về. Tiếp theo hứa phạm hấp tấp mà chạy vào sân, đem thôi định xâm hoảng sợ. Cũng không biết hứa phạm như thế nào chơi, khuôn mặt nhỏ thượng đều là buồn đều là thổ. Tay nhỏ giống như là từ bùn đôi rút ra, biết chính mình dơ hề hề. Hứa phạm hướng về phía các đại nhân cười hắc hắc, chủ động mà chạy đến chậu nước biên ngồi sồn xuống, tay nhỏ với vào chậu nước xoa, nhưng là không tránh được hứa Mẫu một trận lại nhải. Liền vây quanh bàn nhỏ ăn cơm, hứa Mẫu còn ở niệm hứa Phàm nói, thật không biết Tam Hoa tử tùy ai, mê chơi ái điên, hứa Chiêu khi còn nhỏ chính là thứ ngoan. Hứa Phàm ăn thịt gà, trả lời, "Mãi mãi, ta thủy ta ba ba." Hứa Mẫu cười đầu hứa Phàm, "Ngươi mới không theo ngươi ba ba, ngươi ba so ngươi ngon nhiều." "Liên tùy ta ba ba." Hứa Chiêu nghe vậy cười rộ lên. Hứa Mẫu theo liền nói, liền không theo, ngươi ba nhưng ngoan, hơn nữa ngươi ba đi học thời điểm thành tích đặc biệt hảo, đều thượng trung chuyên đâu, toàn thôn liền hắn một người thi đậu trung chuyên, ngươi về sau có thể thi đậu trung chuyên sao?" Hứa Phàm còn không có trả lời, thôi định xâm liền kinh ngạc hỏi, "Hứa Chiêu thượng quá trung chuyên?" Ở đầu thượng. Vừa nghe có người nói Hứa Chiêu thi đậu trung chuyên chuyện này, Hứa Mẫu lập tức tiêu nạo lên, cao hứng mà nói, Thượng quá, thượng quá, chính là ở cái kia. Mẹ! Hứa chiêu đánh gây hứa mâu nói, lại không có thượng xong, có cái gì hảo khoe ra. Ai ra, kia tốt xấu cũng thượng quá a Hứa mâu cười nói, người khác còn thi không đậu đâu. Thôi định sâm chuyển hướng hứa chiêu, hỏi, nếu đều thi đậu như thế nào không thượng xong. Hứa chiêu cười nói, sao lại liền theo không kịp quá. Thôi định sâm cũng là thượng quá trung chuyên. Hắn biết trong trường học giống nhau theo không kịp khóa, có một nửa trở lên là làm đối tượng, nghĩ vậy nhi, hắn xem một cái hứa phảm, trong lòng kêu ti nghi hoặc biến mất, không có hỏi lại đi xuống, mà là tiếp tục ăn cơm, ăn đến một nửa khi, nghe được cách vách đại hoa nhị hoa tiếng khóc, hình như là hai nhà người ở đánh hải tử, đánh hải tử làm gì? Đương nhiên là đánh cấp hứa phụ hứa mâu xem, đánh cấp hứa phụ hứa mâu nghe, làm hứa phụ hứa mâu đau lòng. quả nhiên. Hứa phụ ăn không vô. Hứa mẫu cũng nháo tâm hoảng. Hứa chiêu cấp hứa phạm gấp một khối trứng gà, sau đó nhìn về phía hứa phụ hứa mẫu nói, ba mẹ, chúng ta chuyển nhà đi. Chương 48 Chuyển nhà Hứa phụ hứa mẫu vẻ mặt ngạc nhiên, nhị lao ở chỗ này ở mau cả đời, từ liều tranh, nhà tranh lại đến nhà ngói, sau lại cùng hứa tả thành huynh đệ nháo phiên, lại trở về đến cái này tiểu viên tử bọn họ trước nay không núp nhích quá chuyển nhà ý niệm dọn chỗ nào đi hứa mẫu kinh ngạc hỏi hứa chiêu trả lời dọn đến huyện thành hoặc là đại trang gia bên cạnh huyện thành nơi nào là chúng ta như vậy dân quê đi chỗ ngồi hứa mẫu đối trụ huyện thành có điểm sợ hãi hứa chiêu lui một bước nói chúng ta đây liền trước dọn đến đại trang gia bên cạnh hứa mẫu nhắc nhở đại trang gia bên cạnh là đất hoang hứa chiêu nói tiếp đất hoang vừa lúc vừa lúc có thể xây nhà Chính là xây nhà muốn rất nhiều tiền A Chúng ta Mẹ, ta có tiền Xây nhà chính là đồng tiền lớn A Hơn nữa ngươi ba khẳng định không muốn Hán Hứa mẫu lời nói còn không có nói ra Cách vách lại truyền đến hài tử tiếng khóc Cùng với hứa tạ thành Hứa gia nhị tẩu tử chỉ cây dâu mà mang cây hỏe thanh âm Bọn họ là không dám tới bên này làm ấm ý Nhưng là bọn họ có thể mạo đủ kính nhi mà cách hướng bên này Cái gì tổ tông mười thám đại, cái gì căn nhi bất chính, cái gì mồ mạo khói nhẹ, này rõ ràng chính là nương hứa đại hoa hứa nhị hoa, mang hứa phụ mang hứa ra tổ tông A. Hứa phụ khí xanh cả mặt, vốn dĩ không muốn chuyển nhà, đối với chân cái này sân có quá nhiều tình cảm cùng không tha, chính là vừa nghe cách vách không ngừng nghỉ tiếng mắng, lập tức nói, dọn, chuyển nhà, không được nơi này, nơi này cấp hoang. Hứa mẫu nghe xong sừng sốt, nàng trong lòng rõ ràng. Hứa tả thành huynh đệ hai cái lại thế nào đều là hứa phụ thân nhi tử, hứa phụ là hy vọng huynh đệ hai cái tốt, chính là nhìn một cái này hứa tả thành, liền tổ tông đều đều ra mắng, hứa phụ có thể không hòa sao. Hứa mẫu chạy nhanh cấp hứa phụ thuật khí. Hứa chiêu thuận thế nói, kia hành, ta trước kế hoạch hạ. Hứa mẫu gật đầu nói tốt, thôi định xâm ngước mắt nhìn về phía hứa chiêu liếc mắt một cái, không nói gì thêm liền bị hứa mẫu chiêu đãi ăn cơm. Thẳng chờ đến sau khi ăn xong thu thập kết thúc, Thôi Định Sâm mới hỏi Hứa Chiêu, không phải nói dọn đến huyện thành sao. Hứa Chiêu nói thẳng, tiền không đủ. Thôi Định Sâm hỏi, kém nhiều ít. Hứa Chiêu trêu chọc hỏi, ngươi muốn cho ta mượn sao? Có thể. Thôi Định Sâm thực nghiêm túc mà nói, kỳ thật chỉ cần Hứa Chiêu mở miệng, hắn đều có thể ở huyện thành mua cái tiểu viện tử. Bất quá, Hứa Chiêu từ trước đến nay tự mình cố gắng tự lập, cười cười nói. Không cần, ta chính mình có thể kiếm, hiện tại cũng không nóng nảy, hơn nữa ta đại ở trong thôn, còn có khác tính toán. Thôi Định Sâm kinh ngạc hỏi, cái gì tính toán? Hứa Chiêu nói, hiện tại còn chỉ là một cái ý tưởng, chờ ta tính toán hảo lại cùng ngươi nói. Hành. Thôi Định Sâm không có cưỡng cầu nữa, trò chuyện trò chuyện liền đi tới màu đen tiểu ô tô trước, Thôi Định Sâm nhìn Hứa Chiêu hỏi, các ngươi có đi hay không huyện thành? Hứa Chiêu nói, Ngày mai đi, hôm nay ta ở nhà xử lý một chút sự tình, ngày mai đi tính tính bánh trung thu tiền, còn có lão lưu lộ phí, vất vả phí. Hành, ta đây đi rồi. Thôi định xâm mới vừa lôi kéo mở cửa xe, còn không có lên xe, liền cảm giác được chân biên giống như có cái thịt muôn mút tiểu đoàn tử. Túi đầu vừa thấy, là tiểu béo hài hứa phạm, hán thanh âm so ngày thường ôn hòa hỏi, ngươi muốn làm gì? Hứa phạm ngẩng tiểu béo mặt nói, thôi nhị ra. Ta cũng tưởng phát triển an toàn ô tô. Ngồi đi. Thôi định xâm không có cự tuyệt. Ta khai không mở cửa. Nếu có thể mở cửa xe, hắn sớm bỏ vào được. Thôi định xâm duỗi tay đem sau xe tỏa cửa xe mở ra. Hứa phàng bay nhanh mà bước chân ngắn nhỏ, cao hứng mà chiều sau thùng xe nội bò, hự hự mà bò, còn không có bò lên trên đi. đột nhiên dừng lại, chiều thùng xe nội xem, thùng xe nội trống chơn, không có ba ba vì thế hắn chạy nhanh từ thùng xe nội trượt xuống dưới, đứng ở cửa xe biên, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng ở ven đường nhìn đến Hứa Chiêu, thập phân nhọc lòng hỏi: Ba ba, ngươi sao không lên xe? Hứa Chiêu một chút bị Hứa Phàm bộ dáng đậu cười, hỏi lại: Ta lên xe làm gì? Hứa Phàm chớp hai xuống nước gâu gâu đôi mắt, trả lời: Đi huyện thành a. Hứa Chiêu cười hỏi: Đi huyện thành lại làm gì? Bán kem cây. Thiên đều lạnh, không ai ăn kem cây nha. Hứa Phạm bị nghẹn một chút, vừa nghĩ biến nói, kia, kia, chúng ta đây phát triển an toàn ô tô ha. Không ngồi, lại đây đi. Hứa Chiêu cười nói, không phát triển an toàn ô tô. Hứa Phạm khẳng định không muốn, tay nhỏ nằm bò cửa xe nói, ta muốn phát triển an toàn ô tô. Hứa Chiêu hướng hứa Phạm vây tay nói, không ngồi, lại đây, làm thôi nhị ra về nhà, chúng ta ngày mai lại đi huyền thành. Hứa Phạm còn ghé vào cửa xe thượng. Ta muốn phát triển an toàn ô tô. Hứa Chiêu nói, hôm nay không ngồi. Hứa Phạm nói, ta muốn ngồi. Hứa Chiêu nhường một bước nói, kêu bằng không, ngươi cùng thôi nhị ra đi huyện thành đi. Không cần, ta muốn cùng ba ba đi huyện thành. Ra ra không đi huyện thành. Ra ra đi. Hứa Chiêu, Hứa Phạm liền như vậy ngươi một câu ta một câu mà nói, ngồi ở trên ghế điều khiển thôi định xâm cư nhiên không cảm thấy mị, ngược lại cảm giác được một trận thoải mái. Chờ đến hứa phàm không tình nguyện mà đi đến hứa chiêu bên lề, hứa chiêu làm hắn trên đường chú ý an toàn khi, đột nhiên có loại luyến tiếc xẹt qua hắn đầu quả tim, rồi sau đó hắn phát động xe, xử li nam loan thôn, từ chuyển xe trong gương, thấy nam loan thôn càng ngày càng xa khi, hắn dừng lại xe, sờ khởi chung. Không trên đài đại trước môn yên, chỉ còn cuối cùng một cây. Hắn đem cuối cùng một cây điên ra tới, dùng bật lửa bậc lửa, theo lượn lờ sương khói. Hắn tâm hồ rốt cuộc bình tĩnh trở lại, suy nghĩ lại phiêu xa, phiêu rất xa rất xa, thẳng đến một cây yên sắp chấm tận, hắn mới hoàn hồn nhi, rồi sau đó đem yên uấn diệt ở gạt tàn thuốc chung, tiếp theo phát động xe, xử hướng huyện thành, đi vào phòng tiểu điếm trước mặt, thấy Thôi Thanh Phong, Thôi Thanh Phong chính chiều bên này nôn nóng mà nhìn. "Thanh Phong?" "Tôi định xong việc." "Tiểu Thúc." Thôi Thanh Phong lúc này mới thấy rõ ràng là Thôi Định Sâm, "Tiểu Thúc, ngươi đã trở lại?" Ân, cho ta một gói thuốc lá. Hảo. Thôi Thanh Phong cấp Thôi Định Sâm lấy yên khi, ánh mắt nhịn không được chiều trên đường xem. Nhìn cái gì đâu? Thôi Định Sâm hỏi. Thôi Thanh Phong đáp, xem hứa chiêu à, hứa chiêu nói hôm nay tới huyện thành, như thế nào còn chưa tới. Thôi Định Sâm tiếp nhận một gói thuốc lá, phong tơi trung khống trên đài, cho Thôi Thanh Phong một khối tiền, nói, hắn ngày mai lại đến. Vì sao? Thôi Thanh Phong hỏi. Vì sao hắn ngày mai mới đến? Thôi định xâm ngữ điệu bình thường mà nói, hắn hai cái ca ca đêm qua nháo sự nhì, lão nhị bị đồn công an bắt lại, hắn đang ở trong nhà xử lý, cho nên ngày mai lại qua đây. Bị đồn công an bắt lại. Thôi thanh phong hoảng sợ, lo lắng hỏi, hứa chiêu không có việc gì đi. Không có việc gì, hắn làm ngươi hảo hảo xem cửa hàng đi, cứ như vậy, ta đi trở về. Nga hảo, hảo. Thôi định xâm lái xe rời đi về sau, thôi thanh phong mới phản ứng lại đây, hứa chiêu chuyện này tiểu thúc như thế nào sẽ biết. Nghĩ lại tưởng tượng, tiểu thúc giống như không có gì không biết sự tình đi, vì thế cũng không hề dối dám cái này, ngược lại nghe hứa chiêu nói hảo hảo xem cửa hàng, nhìn không được lại tưởng hứa chiêu đang làm gì. Hứa chiêu lúc này đang ở Trấn An Hứa Phạm, ngồi không thượng đại ô tô, hứa phạm thực không cao hứng, đến ôm một cái hống hống mới được. Vì thế hứa chiêu ôm hứa phạm ở trong thôn đi bộ, nói là đi bộ, kỳ thật là xem đại trang ra bên cạnh đất hoang, thật là đất hoang, gồ ghề lồi lõm không nói, còn bởi vì đi người nhiều, biến thành lộ. Hứa chiêu xem sau khi xong, ôm hứa phạm đi vào đại trang ra, tìm được đại trang ba, bởi vì đại trang ba bị thương, cho nên hứa chiêu chỉ là đơn giản mà nói xây nhà kế hoạch, rồi sau đó lại ôm hứa phạm đến trong đất đi bộ đi bộ, đem hứa phạm đi bộ vui vẻ. Về đến nhà thời điểm, đã là trạng vạng, nhà bếp điểm nổi lên dầu hỏa đèn. Hứa chiêu vâng chịu hứa mẫu tiết kiệm, dọn đem ghế dựa, cầm tiểu sách vỡ liền nhà bếp dầu hỏa đèn bắt đầu tính sổ, tính tổng ngạch, tính phí tổn, tính nhân công phí, tính lợi nhuận, còn có thôi thanh phong kia một phần, thôi thanh phong phía trước minh sát tỏ vẻ, phàm tiểu điểm thu vào có thể chia đều, nhưng là bánh trung thu tiền khẳng định không phải chia đều, hắn chính là sức lực, điểm tử, thời gian một phân đều không có ra Cho nên thôi Thanh Phong chỉ cần một chút tiền công là được, mặt khác lý nên là hứa chiêu. Cho nên, toàn bộ tính xuống dưới, hứa chiêu lúc này đây quang lợi nhuận kiếm lợi 4.185 khối 6 rác 7 phần tiền, ở thành phố Khi, hán tồn 3.800 đồng tiền, cho nên hiện tại trong tay còn có 380 nhiều đồng tiền. Cái này niên đại lớn nhất mặt giá trị là 10 nguyên, hứa chiêu từ chiếu phía dưới móc ra 380 nhiều đồng tiền. Phong tơi ghế trên một trường trương mà số khi, đem hứa phụ, hứa mẫu hoàng sợ. Hoa, thật nhiều tiền hoa. Hứa phàm dẫn đầu cảm khái. Hứa phụ hứa mẫu kinh hách lúc sau, tự hào cảm đột nhiên sinh ra, ngẫm lại chính mình tiểu nhi tử như vậy có bản lĩnh. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng vui sướng lên, hứa mẫu đặc biệt giao đại hứa chiều, đem tiền thu hảo, nhưng đừng ném. Hứa chiều cười nói, mẹ, ngươi yên tâm, sẽ không ném, ngày mai liền cấp hoa vì sao ngày mai liền hoa hứa mẫu nghi hoặc hỏi mua xiêm y thì hề. mua gì xiêm y gì phải tốn nhiều như vậy tiền hứa chiêu nói ngươi ba cùng hứa phàm qua mùa đông xiêm y thì hề. lại mua chút trăn đơn gì đó ngươi đừng hoa nhiều như vậy quá hai ngày đậu nành bán ta tới mua không cần ta mua là được ta cũng mua hứa phàm lúc này tiếp một câu hứa mẫu nhìn về phía hứa phàm hỏi tiểu gia hỏa Ngươi muốn mua gì? Hứa Phạm nói, ta muốn mua siêm y đi hè. lấy lòng xem siêm y đi hè. ta muốn cùng ba ba giống nhau đẹp. Hứa mẫu cười, xú mỹ hình dáng. Hứa Phạm lập tức hồi một câu, hương mỹ hình dáng. Hứa mẫu cười rộ lên. Hứa phụ yêu thích mà xoa bóp hứa Phạm tiểu thịt mặt. Hứa Phạm vui sướng mà chiều hứa Chiêu trong lòng ngược toàn. Toàn gia chính nhạc ca khi, cách vách lại truyền đến hứa tả thành cùng hắn tức phụ Nhi cãi nhau thành, thanh âm đặc đại sảo sảo lại xả đến hứa chiêu hứa mẫu hứa phàm trên người, tuy rằng không nói rõ, nhưng là câu kia chính mình nhi tử trong bụng bò ra tới đương nhiên quý giá, nói nhưng còn không phải là hứa phàm, hứa mẫu một chút bực, đang muốn đi ra ngoài mắng, bị hứa chiêu giữ chặt. Hứa chiêu nói, mẹ, đừng cùng bọn họ chấp nhận, không cần thiết. Hứa mẫu sinh khí mà nói, nàng này nói chuyện quá khó nghe, làm như không nghe thấy. Ta, hảo mẹ, ngồi xuống ăn cơm đi hứa chiêu đem hứa mẫu khuyên lại trong lòng âm thầm hạ quyết định ngày mai ngày mai ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị xây nhà chuyện này chạy nhanh ly những người này rất xa hơn nữa ngày mai còn muốn mang theo hứa phụ hứa mẫu cùng đi huyện thành đỡ phải nháo tâm chính như vậy tự hỏi cách vách lại truyền đến ba một tiếng là ai lại khóc chương bốn mươi đại hoa khóc hứa phang nghe ra hứa đại hoa thanh âm ân hứa chiêu ứng đại hoa khóc gì Không biết, đừng động hắn, mau tới đây rửa tay. Hứa chiêu đem 300 nhiều đồng tiền thu hồi tới, lôi kéo hứa phẳng ngồi sổm buồn sứ biên, dùng xà bông thơm giặt sạch tay, cùng nhau vây quanh ở thất trước ăn cơm chiều. Trong lúc cách vách tiếng ồn ào không ngừng, nhưng là không hề có ảnh hưởng đến hứa chiêu, hứa chiêu cũng không cho hứa phụ hứa mâu có điều hành động, miễn cho chúng hứa tả thành bọn họ quỷ kế. Mãi cho đến cơm chiều kết thúc, cách vách rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Hứa chiêu lúc này mới cấp hứa phạm tắm rửa, phía trước còn có thể cấp hứa phạm ở trong sân tắm rửa. Hiện tại thiên lệnh, chỉ có thể đem ngồi ở buồn gô hứa phạm đoàn đến nhà tranh tẩy. Ba ba, đại hoa không khóc. Hứa phạm tay nhỏ đỡ buồn duyên nói. Ấn. Hứa chiêu ứng một tiếng. Ba ba. Đừng nói chuyện, đừng lộn xộn, tắm rửa đâu. Ba ba. Còn nói lời nói. Ba ba. Hứa chiêu không cùng hứa phạm khách khí trực tiếp cào hứa phàm ngứa, đem hứa phàm cào cười khanh khách không ngừng, mãi cho đến trên giường về sau, còn đặc biệt nghịch ngợm mà nói ba ba, tới, ba ba, tới, cào cào. Cào cái đầu a cào. Hứa Chiêu trực tiếp đem ăn mặc pha yếm hứa phàm, phóng tới hứa mâu trên giường, sau đó chính mình tắm rửa, tiếp theo ở trong sân giặt đồ, thuận tiện đem thôi Định xâm khăn tay cấp hảo hảo tẩy một lần. Tẩy xong lúc sau, ngồi ở trong viện trầm tư, lúc này đã là mùa thu. Nam Loan thôn tuy rằng ban ngày nóng bức, nhưng là sớm muộn gì mát mẻ, kem cây sinh ý một tuần trước đình chỉ, về sau thu vào sẽ thiếu hơn phân nửa, nhưng là hắn tích lũy nhân mạch vẫn phải có, không thể không bán kem cây, không bán bánh trung thu, liền đem này thối thị trưởng cấp ném. Chính như vậy nghĩ, nhà tranh truyền đến một cái tiểu lái khang. Ba ba. Lại là Hứa Phàm. Ba ba. Làm gì? Người tới. Tới làm gì? Tới ôm ta ngủ ngủ. Này, này thật là gánh nặng ngọt ngào, Hứa Chiêu đứng dậy đi vào hứa phụ hứa mẫu nhà tranh, đem ăn mặc phá yếm hứa phàm ôm ra tới, còn không có tiếng chính mình nhà tranh, một trận gió lạnh thổi qua tới, hứa phàm đánh cái dùng mình, hứa phàm lập tức ôm sát hứa chiêu. Hứa Chiêu chạy nhanh ôm hứa phàm vào nhà tranh, nằm đến trên giường khi, nghe được ngoài cửa sổ hô hô tiếng gió, cảm giác được mùa thu hơi thở, là thời điểm mua tân y y phục trang. Vì thế ngày hôm sau buổi sáng, ăn qua cơm sáng, Hứa Chiêu chẳng những mang lên Hứa Phạm, còn mang lên Hứa phụ Hứa Mẫu, toàn gia đều tới rồi huyện thành, làm Hứa phụ Hứa Mẫu xem một lát cửa hàng, Hứa Chiêu tắc cùng thôi Thanh Phong cùng nhau đi vào thôi ra. Thôi Mẫu có nửa tháng không gặp Hứa Phạm, chạy nhanh ôm vào trong ngực lấy đồ vật cấp Hứa Phạm ăn. Hứa Phạm ăn đồ vật liền cùng thôi Mẫu trò chuyện lên. Thôi Mẫu ánh mắt hoa hái hỏi, "Tam oa tử, ngươi tưởng thôi ngoại nói sao?" hứa phàm trả lời suy nghĩ tưởng thôi mãi mãi gì tưởng thôi mãi mãi tưởng ta nghĩ không ra thôi mẫu nghe xong ha ha cười rộ lên ôm hứa phàm yêu thích mà hôn một cái thôi thanh phong nghe xong đi theo cười hứa chiêu không quản hứa phàm đi theo thôi thanh phong đi vào nhà chính vừa mới đi vào thôi định sớm ăn mặc màu trắng áo sơ mi từ tây xương phòng ra tới bởi vì diện mạo xuất chúng dáng người lĩnh bạn cho nên phá lệ đẹp Thôi Thanh Phong nghi hoặc hỏi, tiểu thúc, ngươi như thế nào còn chưa có đi đi làm? Ngày thường đã sớm đi rồi a, hôm nay làm sao vậy? Thôi định xâm mặt vô biểu tình mà nói, hiện tại đi. Giữa trưa trở về ăn cơm sao? Xem tình huống, hôm nay có điểm nội. Thôi Thanh Phong nói, vậy ngươi nếu là trở về nói, trước tiên gọi điện thoại a. Đã biết. Thôi định sâm ánh mắt chuyển hướng hứa chiêu, rồi sau đó tiếp đón gật gật đầu, sau đó rời đi. Hứa chiêu chuyển hướng Thôi Thanh Phong, trước cùng Thôi Thanh Phong thương lượng một chút lão lưu tiền công vấn đề, sau đó đem lão lưu tiền công cấp Thôi Thanh Phong, phiền toái Thôi Thanh Phong giao cho Thôi định xong. Tiếp theo hứa chiêu cùng Thôi Thanh Phong tính mấy ngày này thu vào, phàm tiểu điếm một nửa thu vào, tiết trung thu tiền công, phía trước thiếu 200 khối, tổng cộng ở bên nhau 425-6 mau phân tiền, cùng nhau giao cho Thôi Thanh Phong. Thôi Thanh Phong không có làm ra vẻ, tiếp nhận rồi, bất quá cũng biết trừ bỏ kem cây sinh ý là cùng hứa chiêu kết phượng, những mặt khác thật là hứa chiêu một người ở làm, cho nên kế tiếp phàm tiểu điếm sinh ý, hắn không thể lại cùng hứa chiêu phân, hắn tác dụng thật sự không có bao lớn, chính là ra suất lực mà thôi, mặc kệ hứa chiêu khuyên như thế nào, hắn đều không thể chiếm hứa chiêu tiện nghi. Hứa chiêu nghi hoặc mà nhìn về phía thôi Thanh Phong hỏi, ngươi như thế nào sẽ có chiếm tiện nghi loại này ý tưởng? Thôi Thanh Phong cười nói, không phải ta tưởng đó là ai? Ta ba, à, ta ba làm mai huynh đệ mình tính sổ. Hơn nữa người phải có tự mình hiểu lấy. Ngươi ba nói đúng. Kia đương nhiên, bằng không như thế nào đem ta cùng ta tiểu thúc giáo dục như vậy ưu tú? Hứa Chiêu cười gật đầu. Sắc thật thôi thanh phong, thôi định sâm đều rất ưu tú. Mặc kệ là bề ngoài thượng, vẫn là tư tưởng thượng đều thực ưu tú. Đặc biệt là thôi định sâm, tuyệt đối xứng đôi xuất sắc bốn chữ. Bất quá. Thôi Thanh Phong chuyện vừa chuyển nói, ngươi nếu là có cái gì hảo điểm tử, yêu cầu xuất lực, ta có thể tùy thời hỗ trợ kiếm cái thu vào. Hành, hứa chiêu đáp ứng. Như vậy, ngươi kế tiếp tính toán làm gì? Mua xiêm y về đi. Mua xiêm y về. Thôi Thanh Phong lập tức nghiêm trang mà tự hỏi lên. Hứa chiêu nói, mùa thu, ta phải cho ta cả nhà mua xiêm y về, chân gì đó. Nguyên lai like là như thế này à? Ân sinh ý chuyện này, ta nghĩ lại, nghĩ kỹ rồi cùng ngươi nói, kia hành, ta đi giúp ngươi xem phàm tiểu điếm, các ngươi đi mua xiêm y lìa đi. Trướng mục rửa sạch hào lúc sau, hứa chiêu ôm hứa phàm đi vào phàm tiểu điếm, tiếp theo cùng hứa mẫu cùng nhau đến huyện thành trung tâm phố mua xiêm y lìa, lấy lòng hắn cùng hứa phàm xiêm y lìa sau, hứa mẫu nói cái gì đều không cần lại lãng phí tiền mua nàng cùng hứa phụ xiêm y lìa, nói có xiêm y lìa xuyên, cuối cùng hiệp thương lúc sau. Hứa Mâu muốn mua bố, nói là về nhà chính mình làm là được. Hứa Chiêu không lây chuyển được, Hứa mâu liền đáp ứng rồi. Tiếp theo Hứa Chiêu ôm Hứa Phạm lại mua hai trương bị nhứ, sợi đồng, nam sĩ áo khoác, một cái phích nước nóng, chăn, bớt đèn vải nhung liêu, một đôi giày da, một đôi giày phóng giày, một đài radio, một loạt tin còn có một chiếc mới tinh nhị bát giá xe đạp. Hứa Mâu ở mua sắm chung không ngừng nói này cũng không cần mua kia cũng không cần mua. Chính là hứa chiêu hết thẻ đều mua, hơn nữa tinh tưởng nói cho hứa mẫu, nơi này sở hữu đồ vật đều là phi thường hữu dụng, thật sự không phải luận mua. Ra đi ô có gì dùng? Hứa mẫu hỏi. Nghe dự báo thời tiết. Hứa chiêu nói. Xe đạp đâu? Không thể tổng kỵ thanh phong ra đi. Hứa mẫu không có gì lời nói có thể nói. Kết quả mua mấy thứ này lúc sau, hứa chiêu còn mua, mua đồ ăn mua thịt, làm cho xe bỏ hóa trang tràn đầy vì phong nhường hứa tả thành bọn họ nhìn đến xe bỏ thượng nhiều như vậy đồ vẩn nổi lên lòng tham hứa chiêu không có lập tức về nhà mà là ở phảng tiểu điếm đợi cho trời tối sau đó hứa chiêu làm hứa phụ hứa phằng ngồi ở xe bỏ thượng hắn cùng hứa mẫu cùng nhau đẩy thu đêm phong mang theo thấm người lạnh lẽo làm nhân tâm tình thoải mái có người nhà làm bạn cho dù chung quanh một mảnh đèn nhánh cũng không cảm thấy cô đơn hứa chiêu tâm tình thực vui sướng lúc này Hứa mẫu nhịn không được cảm khái mà nói, quốc gia thật tốt ta. Hứa chiêu cười hỏi, mẹ, ngươi như thế nào đột nhiên cảm khái quốc gia a? Quốc gia làm ta quá tốt nhất nhật tử a. Ơn, khẳng định là trước có quốc lại có tiền. Hứa mẫu vui vẻ mà nói, hơn nữa năm nay đậu nành không cần hiến lương. Đậu nành không cần hiến lương. Hứa chiêu cũng rất ngạc nhiên. Hứa mẫu cười nói, đúng vậy, ngươi xem năm nay trong thành ngoài thành người nhiều vui vẻ a. Tiêu tiền đều bắt đầu ăn xài phung phí, nhưng bỏ được mua đồ ăn, phỏng chừng là thừa dịp được mùa, chạy nhanh ăn, đến mùa đông liền ăn không được. Hứa chiêu nghi hoặc hỏi, như thế nào đến mùa đông liền ăn không được. Hứa mâu nói, ngươi nhìn một cái ngươi, năm trước mùa đông ngươi ăn gì không biết sao. Còn không phải là dưa muối bánh bột bắp, mặt khác có gì đồ ăn ăn, không đồ ăn a, không đồ ăn a, không đồ ăn a. Những lời này vẫn luôn ở hứa chiêu trong đầu quanh quẩn quanh quẩn, là, mùa đông là không đồ ăn ăn, đối, nơi này mùa đông là không đồ ăn ăn, hứa chiêu đột nhiên có điểm hương phấn lên, hắn muốn tìm cá nhân nói, chính là giam ba câu lại cùng hứa mâu nói không rõ. Vì thế về đến nhà lúc sau, hắn chạy nhanh tìm ra chính mình tiểu sách vợ, đem ý nghĩ của chính mình, cấu tứ một cổ não mà nhớ kỹ, thậm chí vẽ đồ, còn cùng chính mình sắp sửa cái phòng ở liên hệ ở bên nhau tiếp theo liền cầm bản vẽ đi tìm đại trang ba ở tim đại trang ba phía trước nghĩ đến chính mình cấp đại trang ba mua một cái thịt heo liền đến nhà bếp sách ra tới vừa muốn bước ra viện môn hứa phạm lại đang đăng mà theo kịp, ra khởi tiểu cánh tay làm hứa chiêu ôm hứa chiêu đành phải ôm hứa phạm đi vào đại trang ra không dự đoán được đại trang ra có khách nhân bất quá tựa hồ là liêu xong rồi khách nhân đi rồi hứa chiêu đem thịt heo đưa cho đại trang mẹ lại là xô đẩy một phen Hứa Chiêu mới thoát thân đi vào đại trang ba chiếc giường, thấy đại trang ba cao mày, tâm sự nặng nề bộ dáng, có chút nghi hoặc. Lý ca, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Hứa Chiêu hỏi, trong lòng không thoải mái. Đại trang mẹ tiếp lời. Làm sao vậy? Đại trang mẹ nói, không có biện pháp ra cửa kiếm tiền, cho nên phát sầu. Hứa Chiêu hỏi, cái gì ra cửa kiếm tiền? Đại trang mẹ lập tức hướng hứa Chiêu giải thích. Nói là nàng một cái thân thích ra cửa làm công nửa năm, kiếm lời gần 200 đồng tiền, lần này 15 tháng 8 trở về, nói là nhà máy còn thiếu người, có thể mang 10 cái người đi làm việc, mọi người đều tranh nhau cướp muốn đi, nhưng là niệm ở thân thích phân thượng, liền tìm đến đại trang ba, đại trang ba là muốn đi. Chính là đại chàng 3 lần này bị thương không nói, đại chàng mẹ còn đính cái bụng to, đại chàng gia dàn ngoạiễn ngoại tuổi đại, hắn đi không khai, không có biện pháp kiếm tiền. Ở giận dối. Hứa chiêu nghe xong nhìn về phía đại trang ba, Nói, Lý ca, ngươi không phải sẽ xây nhà sao? Xây nhà cũng có thể kiếm tiền, Không cần phi đi nơi khác. Đại trang ba nói, Nào có người mỗi ngày xây nhà, Hơn nữa kiếm cũng không nhiều lắm, Này lập tức liền mùa đông, Muốn ăn Tết, ngươi tẩu tử năm sau muốn sinh hài tử, Quay đầu lại đại trang còn muốn đi học, Nào nào đều phải tiền, Nếu là không kiếm điểm, Nhật tử không hảo quá. Hứa chiêu chầm tư, nói, Lý ca, nếu là ngươi không ngại nói, cho ta ra cái hảo phòng ở, ngươi đi theo ta làm thế nào? Đại trang ba sướng sốt, hỏi, đi theo ngươi làm, làm gì? Hứa chiêu nhìn đại trang ba, đọc từng chữ rõ ràng, nói, trồng rau. Chương 50, là, là trồng rau, là loại phản mùa rau dưa. Hứa chiêu biết không quản là rau dưa lều lớn, vẫn là lều lớn rau dưa. Ở thế giới này cái này niên đại thôn này đều cực kỳ hiếm thấy, cho nên hắn thâm nhập thiển suất mà cùng đại trang ba nói, kỳ thật liều lớn rau dưa đã ở đế đô xuất hiện, hơn nữa tiêu thụ không tồi, về sau nhân dân sinh hoạt trình độ càng ngày càng tốt, phản mùa rau dưa sẽ càng ngày càng phổ cập Hứa chiêu nói có lý có theo, thả chất tự rõ ràng, bao băng gạc không có ngăn trở đại trang ba vẻ mặt sùng bái. Đại trang ba hỏi, hứa chiêu, ngươi sao biết ngày đó? Hứa Chiêu hỏi lại, Lý ca, ngươi không biết ta trùng chuyên ở đâu cái trường học thượng đi. Ta thật đúng là không biết, ngươi là cái nào trường học ra tới. Nghe nói rất lợi hại. Tỉnh nông nghiệp trường học. Hứa Chiêu đáp. Là tỉnh nông nghiệp trường học. Nông nghiệp hảo A chúng ta quốc gia chính là nông nghiệp đại quốc A. Cái này nông nghiệp đại quốc cũng là đại trang ba nghe ra đi âu nghe tới. Hứa Chiêu gật đầu nói, là, ta ở trường học học chính là nông nghiệp phương diện tri thức. Tri thức là tri thức, thực tiễn là thực tiễn, đại trang ba vẫn là có chút lo lắng, hỏi, chính là, ngươi đều không có loại quá đồ ăn, có thể được không? Không thử xem như thế nào biết đâu. Đại trang ba nghĩ nghĩ, trong lòng vẫn là có chút nghi ngờ, nói, cũng đúng, chính là, ngươi muốn bắt một mẫu đất thí, vạn nhất thất bại. Lý ca, ngươi sợ hãi thất bại sao? Hứa chiêu nhìn đại trang ba hỏi. Đại trang ba lập tức hào khí mà nói, sợ. Ngươi lý ca trước nay liền không biết cái gì kêu sợ. Hứa chiêu cười nói, kêu hành, vậy đi theo ta thử xem, kỳ thật lý ca ngươi cũng không cần sợ, thành công, phát ngươi tiền công, thất bại, cũng không phải ít người tiền công. Vừa nghe hứa chiêu nói như vậy, đại trang ba có chút ngượng ngùng, cảm thấy chính mình quá túng, là cái nam nhân liền không thể như vậy túng, muốn làm, đi làm, nói không chừng là có thể thành công, không làm vĩnh viễn thành công không được. Đại trang ba tư duy thực mau chuyển biến lại đây, nói, nói gì đâu. Không phải một mẫu đất sao. Phế đi cũng liền phế đi, yên tâm đi, có Lý ca ở, đói không ngươi cùng tam và tử. Hứa chiêu thiệt tình thực lòng mà nói, cảm ơn Lý ca. Khách khí, kia chúng ta gì thời điểm bắt đầu làm. Trước không vội. Không vội. Đại trang ba kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, không vội, liều lớn chuyện này, ta phải chuẩn bị chuẩn bị. Hiện tại có cảng cấp chuyện này. Chuyện gì? Đại trang ba hỏi. Xây nhà. Hứa chiêu trả lời. Cái cái gì phòng ở? Ở đâu cái? Ở nhà ngươi bên cạnh cái nhà ngói. Ngươi muốn cái nhà ngói? Đối. Tiếp theo hứa chiêu đem ý nghĩ của chính mình. Dự toán đều cùng đại trang ba nói. Tỏ vẻ chính mình tưởng cái tam gian nhà ngói một gian phòng bếp cộng thêm một cái sân. Dự toán là 1.200 đồng tiền. Tỏ vẻ ngày mai liền có thể thỉnh người bắt đầu đem đất hoang điền bình, bắt đầu đánh nền, cùng đại trang ba thương định hảo lúc sau, hứa chiêu thở dài nhẹ nhõn một hơi, đại trang ba cũng không phát sầu, đại hứa chiêu rời đi sau, đại trang ba cao hứng mà cùng đại trang mẹ nói, về sau ta liền đi theo. Hứa chiêu làm, không ra khỏi cửa. Đại trang mẹ hỏi, đi theo hứa chiêu làm cái gì? Đại trang ba nói, mùa đông trồng rau bán. Đại trang mẹ vừa rồi nghe xong một chút hứa chiêu cùng đại trang ba nói chuyện nội dung, nhưng là không có có thể toàn diện, không khỏi hỏi, có thể được không? Sao không được? Đại trang ba kiên định mà nói, hứa chiêu chính là người làm công tác văn hóa, học chính là nông nghiệp phương diện này, khẳng định hành. Đại trang mẹ cười giả vờ ghét bỏ mà nói, Nha, ngươi hiện tại nói được rồi, vừa rồi ngươi không phải còn hoài nghi hứa chiêu không được sao? Ta nơi nào là hoài nghi sao? Ta đó là thảo luận, ngươi hiểu cái gì? Ta không hiểu, liền ngươi hiểu, ngươi hiểu thực, có hứa chiêu hiểu không? Vợ chồng hai người một câu một cái hứa chiêu mà rôi đối phương. Lúc này hứa chiêu đã ôm hứa phàm về đến nhà, hơn nữa cùng hứa phụ hứa mâu thẳng thắn loại lều lớn đồ ăn sự tình. Hứa phụ hứa mâu phản ứng đầu tiên tự nhiên là bài xích, chính là nhị lao lại biết hứa chiêu không phải sàng bệnh người. Mấy ngày này hứa chiêu bản lĩnh, bọn họ xem dành mạch. Hơn nữa nhị lao cũng không có cho quá cái gì trợ giúp, cho nên hứa chiêu lúc này mở miệng muốn một mâu đất loại lều lớn đồ ăn, nhị lao chỉ là hơi tự hỏi một chút, liền đều đáp ứng rồi. Hứa chiêu ngạc nhiên hỏi, ba, mẹ, các ngươi thật nguyện ý, phải biết rằng cái này nên đại, mọi người xem thổ địa xem thực trọng, đã từng trong thôn có huynh đệ hai người, vì một phân mà đánh vỡ đầu chảy máu, hứa chiêu cho rằng hứa phụ hứa mẫu không muốn không ra một mâu đất. Không nghĩ tới hứa mâu nói, đương nhiên nguyện ý. Hứa chiêu nhịn không được hỏi, không sợ ta loại tạm. Hứa mâu nói, tập liền ta bái, trước kia mẹ làm ngươi chịu ủy khuất, về sau ngươi muốn làm, mẹ đều duy trì ngươi. Hứa chiêu trong lòng nháy mắt kiên định, có người nhà duy trì thật là một kiện mỹ diệu chuyện này, đúng lúc này hứa phẳng đi theo cũng nói một câu, ta cũng duy trì ngươi ba ba. Hứa chiêu cúi đầu hỏi, ngươi biết duy trì ý gì sao? Ta không biết nha không biết còn nói bừa, hứa phàm ôm lấy hứa chiêu chân, thì hỉ cười. Hứa chiêu một lần nữa nhìn về phía hứa mâu nói, mẹ, như vậy loại lúa mạch thời điểm liền không ra một mẫu đất, liền không xuất ly đại trang ra không xa kia mẫu đất đi. Hứa mâu dứt khoát mà đáp ứng, hành. Vậy các ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ngươi cũng ngủ đi. Chính là hứa chiêu không có đi ngủ sớm một chút, trở lại nhà tranh sau, hắn thắp sáng rồi hòa đèn đem hứa phàm đặt ở trên giường, làm hứa phàm một người chơi xe đồ chơi pha lê cầu, nói cho hứa phàm hắn muốn nổi, không thể quấy rầy. Tiếp theo hắn liền ngồi ở dầu hỏa đèn trước viết viết vẽ vẽ. Lúc này hắn đột nhiên cảm khái chính mình đời trước vì kiếm sinh hoạt phí nơi nơi làm công, cho nên trừ học tập bên ngoài, học tập tới rồi rất nhiều sinh hoạt kỹ năng, ở cái này niên đại cư nhiên đều dùng. Tới. Tỷ như vẽ, tỷ như tính sổ, tỷ như đối cây nông nghiệp hiểu biết từ từ. Bất quá hắn hiện tại trước không sửa sang lại rau dưa lều lớn chuyện này, mà là kế hoạch cái nhà ngói chuyện này, diện tích tính ra ra tới lúc sau. Hứa chiêu bắt đầu họa phòng ốc bản vẽ mặt phẳng, hơn nữa đánh dấu những việc cần chú ý, tiếp theo chậm rãi hoàn thiện, chờ hết thể họa cái không sai biệt lắm thời điểm. Hắn buông bút máy, quay đầu nhìn về phía trên giường, trên giường hứa Phàm đã ôm xe đồ chơi ngủ rồi. Hảo ngân A. Hứa chiêu đi lên trước, đem trên giường xe đồ chơi. Pha lê cầu nát đều phóng tới trên bàn, cấp hứa phàng lau tiểu thịt tay tiểu thịt mặt, mới lên giường ôm hứa phàng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, hứa chiêu là ở một trận ầm ỹ chung tình lại, mặc tốt xiêm y đi ra cửa xem kỹ, mới phát hiện giao lộ dừng lại một chiếc máy kéo, máy kéo ngồi năm sáu cái nam nhân, bên cạnh vây quanh mười mấy người, một bộ lưu liên cáo biệt bộ dáng. Hứa chiêu buồn bực hỏi hứa mẫu, mẹ làm gì vậy? Hứa mẫu đáp, đi nơi khác làm công. Nghe nói nửa năm có thể kiếm gần 200 khối đâu, hứa tả thành cũng đi. Hứa tả thành. Đúng vậy, khoe khoang đâu, vừa mới từ ta và người ba trước mặt quá, cô ý nói một tháng tiền lương hai ba mươi đồng tiền, một bộ trướng mắt ta và người ba bộ dáng, Làm hắn khoe khoang. Chính là, đi rồi hảo, một cái bị quan đồn công an ba tháng, một cái đi nơi khác làm công, vừa lúc làm chúng ta thanh tĩnh. Hứa chiêu nhịn không được tiến máy kéo thượng xem. Vừa lúc nhìn đến hứa tả thành, hứa tả thành chỉ biết hứa chiêu bán bánh trung thu kiếm tiền, nhưng không biết kiếm bao nhiêu tiền, tưởng hứa chiêu bán kem cây một tháng cũng liền kiếm 5 đồng tiền, như vậy bán bánh trung thu cũng liền kiếm cái 20-30, 20-30 tính cái gì, hắn lần này vào thành, một tháng liền 2-30 khối, chờ hắn khi trở về, ít nói trong túi có thể suy 100 đồng tiền, 100 đồng tiền A, hứa tả thành ngẫm lại đều, cảm thấy hương phấn. Xem hứa chiêu khi, ánh mắt mang theo kinh bị. Hứa chiêu không để ý tới hắn, nhìn theo máy kéo rời đi Nam Luân Thôn, hắn tắc mang theo hứa phàm đi vào Đại Trang gia Đại Trang gia trừ bỏ Đại Trang ba bên ngoài, còn có mặt khác xây nhà công nhân. Hứa chiêu cầm bản vẽ cùng bọn họ thương lượng phòng ở diện tích, dùng mối dùng gạch chờ các loại vấn đề. Thương lượng một cái buổi sáng, mới vừa một kết thúc trừ Đại Trang ba bên ngoài những người khác liền bắt đầu dùng xẻng xe bò điển hố đánh nền. Buổi chiều thời điểm lo gạch gạch, ngõ bị một xe bỏ một xe bỏ đưa tới. Đồng thời đại trang ra tế xa cái sảng, xa cái bay, gạch đào, bay ránh, cưa từ từ công cụ, toàn bộ cũng đều lấy ra tới. Một chút hấp dẫn các thôn dân chú ý, không ít người thảo luận lên. Đây là làm cái gì? Nhà ai xây nhà? Hứa chiêu ra cái a? Nhà hắn kia nhà tranh trời mưa đều mưa rột, chủ không được người. Hứa chiêu có tiền a? Cũng không có tiền đi lần trước bán bánh trung thu kiếm tiền, bất quá nghe đại trang ba nói, giống như cũng nợ trứng, chủ yếu là hắn hai cái trụ nhà ngói ca ca xoa ma hắn, xoa ma thật quá đáng, dọn ra tới hảo, dọn ra tới hảo, dọn ra tới là hảo, ta cũng nghe nói hứa chiêu là nợ trứng xây nhà, khẳng định muốn nợ trứng, này xây nhà cũng không phải là số lượng nhỏ, kỳ thật hứa chiêu cũng không có nợ trứng, chỉ là đại trang ba không nghĩ làm người biết hứa chiêu lập tức như vậy có tiền. Bị người ghen ghét, cho nên cô y nói, hứa chiêu vui vẻ tiếp thu, tiếp theo liền đem xây nhà chuyện này giao cho đại trang ba, hứa phụ, hứa mẫu, hứa chiêu bắt đầu suy xét chồng giao chuyện này, bất quá ở chồng giao phía trước, hắn đến trước cấp thôi thanh phong gọi điện thoại, nói cho thôi thanh phong hắn hai ngày này tạm thời không đi phàm tiểu điếm, cửa hàng liền từ hắn tới. Hãy chờ xem. Chính là không đợi hắn gọi điện thoại, trương đại thúc bên kia liền chạy tới cùng hứa chiêu nói. Huyện Thành có người gọi điện thoại tới tìm hắn, Hứa Chiêu tưởng thôi thanh phòng, chạy nhanh chạy tới tiếp, ai biết là Thôi Định Sâm. Hứa Chiêu ngạc nhiên mà kêu, "Tiểu Thúc." "Thôi Định Sâm trầm thấp thanh âm tự đầu kia vang lên, "Ân, là ta." "Chuyện gì?" Hứa Chiêu hỏi. "Cái kia." Thôi Định Sâm do dự một chút nói, "Ta ô vòng khăn tay ngươi không có trả ta đi." Hứa Chiêu lúc này mới nhớ tới nói, "A, thực xin lỗi tiểu thúc, ta đã quên." Ân, khi nào lại đây trả ta? Hứa chiêu âm thầm tính một chút trên tay sự tình, nói, ngày mai đi. Ngươi rất bận. Thôi định xâm hỏi. Có điểm. Hứa chiêu khó xử mà nói. Vội cái gì? Trong nhà mặt muốn xây nhà, còn có một ít chuyện khác. Nga. Thôi định xâm dừng một chút, hỏi, ngày mai khi nào lại đây? Buổi sáng đi. Hành, vậy buổi sáng đi. Ân, ngượng ngùng A tiểu thúc. Không có việc gì, cứ như vậy đi. Treo lên điện thoại sau, hứa chiêu sửng sốt một chút, thôi định xâm gọi điện thoại lại đây chính là muốn ô vương khăn tay. Này, này, này liền có giống hứa phạm, ngày thường đại trang mượn hứa phạm một cái pha lê châu ngọt nhi, không ra nửa ngày, hứa phạm khẳng định sẽ chạy đem đại trang ra đem pha lê châu phải về tới, e sợ cho đại trang đem hắn pha lê châu cấp tham này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cái này niên đại vật tư thiếu thốn. Gì gì đều là quý giá, huống chi là tính chất tốt đẹp ô vương khăn tay đâu, cho nên Hứa Chiêu về nhà liền bắt tay khăn thu hồi tới. Ngay kế buổi sáng, thời tiết đột nhiên chuyển lạnh, mùa hè xiêm y lìa đã không thể xuyên. Hứa Chiêu cấp Hứa Phàm mặc vào trường quai quần dài sau, chính mình cũng đã đổi mới xiêm y lìa, tân quần cùng với tân dài, giặt sạch mặt giặt sạch đầu, thu thập sạch sẽ. Vừa truyền đầu, thấy Hứa Phàm đang đứng ở tường đất trước mặt, tường đất cướp một mặt gương. Trong gương hứa phẳng, tiểu thị tay che lại thịt mặt nói, ai nha, ta thật là đẹp mắt hoa. Hứa chiêu. Hứa phẳng, ai nha, ta tân y phục hảo hảo xem a Hứa chiêu. chiếu xong gương lúc sau, cô ý chạy đến hứa phụ hứa mâu trước nói chính mình xuyên tân y phục, nói là ba ba mua không đợi hứa phụ hứa mâu khen, chính hắn liền nói chính mình đặc biệt đẹp, cũng không biết đánh từ đâu ra tự tin. Hứa chiêu đẩy mới tinh xe đặc đều, hứa phẳng. Hứa Phạm ở nhà tranh ứng, ai? Ta đi huyện thành. Ta cũng đi, ta cũng đi. Hứa Phạm chạy nhanh từ nhà tranh chạy ra, quen thuộc mà chạy đến Hứa Chiêu bên người, đưa lưng về phía Hứa Chiêu, sau đó giá khởi tiểu cánh tay, làm Hứa Chiêu bế lên xe đạp trước giang, ngồi xuống thượng liền nói, ba ba, ngươi đẹp. Hứa Chiêu nói, ta biết, ta cũng đẹp. Ấn. Hứa Phạm an tĩnh, không trong chốc lát, lại kêu, ba ba. Ấn. Hứa chiêu ứng. Hứa phạm hỏi, chúng ta đi bán kem cây sao? Hứa chiêu nói, không phải, thiên lệnh, không thể ăn kem cây. Không thể ăn kem cây. Đúng vậy, chúng ta không bán kem cây, chúng ta bán rau. Chúng ta không bán kem cây, chúng ta bán rau. Hứa phạm học hứa chiêu nói chuyện. Đối. Dọc theo đường đi hứa phạm không thiếu học hứa chiêu nói chuyện, không trong chốc lát tới rồi huyện thành, bởi vì tới sớm. Cho nên Phàm Tiểu Điểm còn không có mở cửa, Hứa Chiêu trở hứa Phàm thẳng tắp kỵ đến tôi ra, vừa đến tôi ra liền thấy đang ở trong viện sửa sang lại xiêm y đi thôi định xâm. Thôi định xâm thấy Hứa Chiêu nao nao,